Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Quyến Luyến Phu Thành. Chương 56, trên đường về nhà, Nhiếp Tài chậm lái xe, thỉnh thoảng nhìn Bạch Cẩm Tú ngồi bên. Cô rúc vào trong ghế, đầu hơi nghiêng, dựa vào cửa xe, mắt nhắm nghiền. Hiện đang nhập thu, đêm khuya khá lạnh, anh đỗ xe bên đường, cởi áo khoác da đắp lên vai cô. Cô không có phản ứng, dường như đã ngủ rồi. Nhiếp Tài chậm tiếp tục lái xe trở lại Bạch gia, dừng xe rồi, xuống dưới đi vòng sang chỗ cô, mở cửa xe ra. Bạch Cẩm Tú mở bừng mắt ra, tay đặt lên cửa xe, muốn đi xuống. Nhiếp Tái trầm đã khom người bế cô lên, nói nhỏ bên tai cô. "Em mệt rồi, để anh bế em lên." Bạch Cẩm Tú không nhúc nhích nữa. Vào thời khắc nửa đêm về sáng này, người nào cũng đang say trong giấc mộng. Bạch gia yên tĩnh vô cùng, chỉ có người gác cổng còn tỉnh, nhìn theo Nhiếp cô ra bế Tiểu Thư đi vào, đóng cổng lớn lại. Nhiếp Tái trầm bế cô qua phòng khách lên lầu, đi vào phòng, nhẹ nhàng thả cô xuống giường, cởi giày cho cô, lại đắp chăn lên, tiếp đó cởi áo khoác của mình, lúc xoay người đang định treo lên thì Bạch Cẩm Tú chợt bỏ dậy, vòng tay ra ôm lấy hung anh. Cô ôm rất chặt, Nhiếp Tái trầm cảm nhận được mặt cô dán trên lưng mình, hơi ngẩn ra, sau đó quay đầu lại mỉm cười nói: "Sao không ngủ vậy, nửa trên đường về rất buồn ngủ mà." Anh còn chưa nói hết đã bị cô kéo lấy, người liền ngồi xuống mép giường, tiếp đó cả người đã bị cô túm ngã xuống, nằm ngửa trên giường. Cô dùng cả tay với chân bò lên người anh, cánh tay ôm lấy đầu anh, môi mềm mại đè lên môi anh. "Nhiếp Thái Trầm, em muốn anh yêu em." Cô vừa hôn anh vừa nói. Hành động của cô quá đột ngột, Nhiếp Thái Trầm không hề phòng bị. Hơn nữa, nói cô hôn anh không bằng nói cô cắn với gặm thì đúng hơn. Môi của Nhiếp Thái Trầm thậm chí bị cô làm cho phát đau nhưng cũng bởi vậy, ngọn lửa hưng phấn trong cơ thể anh đã nhanh chóng bị đánh thức. Ban đầu anh bị cô đè lên, nhắm mắt lại, mặc cho cô vừa hôn vừa cắn mình, một lát sau, anh chuyển thành chủ động, lật người đè cô xuống dưới. Một đêm này, cô nhiệt tình đến khác thường, bạo dạn đến mức đến anh trước đây có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nipp tái trầm tựa như bị một nữ yêu tinh hút huyết lỷ, gần như nuốt chừng anh từng chút một, anh thần hồn điên đảo, không thể nào tự kiềm chế nổi. Sáng mai anh còn có chuyện quan trọng, cần phải đi sớm. Bận rộn tới hơn nửa đêm, giờ đã gần 3 giờ sáng rồi, lẽ ra anh nên tranh thủ nghỉ ngơi mới đúng. Nhưng anh không thể nào khống chế được bản thân, muốn cô rất nhiều lần, giữa những lần ấy gần như không hề nghỉ ngơi, cho đến khi hao hết tinh lực trong cơ thể, anh mới ngừng lại. Hô hấp và nhịp đập trái tim chậm rãi khôi phục lại, cô gái nhỏ của anh được anh ôm trong lòng nằm im không nhúc nhích tựa như mệt đến hôn mê, anh thở hắt ra một hơi thật dài. Trời sắp sáng rồi, lại qua một lúc nữa, anh sẽ phải rời giường rời khỏi cô rồi. Nghĩ đến sẽ phải rời xa cô cả một ngày trời, anh vô cùng không nỡ, nhớ đến dáng vẻ đầy quyến rũ động lòng người của cô, nhớ đến mái tóc dài đen nhánh hỗn loạn buông trên làn da trắng như tuyết của cô, anh thật sự không thể cưỡng lại được loại cám dỗ này. Anh mở mắt ra, cúi xuống, nhìn Bạch Cẩm Thú nằm trong ngực mình. Cô không hề ngủ, cũng mở to mắt ngửa lên nhìn anh ánh mắt hai người đụng nhau, cuối cùng cô cụp mắt xuống, thò cánh tay trườn bóng ra quấn lấy cổ anh, môi dán lên cằm anh. "Tu tú, tú, nếu em không mệt, anh còn có thể." Nhiếp Thái trầm nghi hoặc mình còn chưa mang đến cho cô cảm giác thỏa mãn, trong lòng nảy sinh một tia thất bại. Anh nói xong, tiếp đó phấn chấn tinh thần, muốn tiếp tục chứng minh bản thân một lần nữa với cô. "Em chịu thôi." Bạch Cẩm Tú sầu rĩ lắc đầu, khóe mắt bỗng đỏ lên. "Em làm sao vậy?" Nhiếp Thái trầm dần người, cho rằng mình nhìn lầm. Muốn đưa tay bưng mặt cô để xem cho kỹ. Bài cẩm thú thực ra cơ thể mỏi mệt vô cùng rồi, nhưng nơi sâu thẳm trong trái tim cô như có một lỗ hổng lớn, dù cơ thể đạt được khoái cảm thì vẫn cảm thấy không thể nào lấp đầy được. Anh vừa rời khỏi cô, cô đã thấy mất mát rồi. Bao khoái cảm vừa rồi nhận được thỏa mãn càng nhiều thì giờ khi kết thúc trống rỗng mất mát lại càng nhiều. Cô bị cảm giác đó bám lấy không thể nào thoát khỏi, chỉ muốn khóc nhưng lại không muốn cho anh nhìn thấy. Thấy anh muốn bưng mặt mình để xem thì vội né xuống, ngoảnh mặt đi không cho anh nhìn, bỏ dậy, tắt đèn đầu giường đi. Trời còn chưa sáng, căn phòng rơi vào bóng tối. Tại anh hết ý anh bắt nạt người ta làm gì mà mạnh như thế vừa nãy em bảo anh dừng, anh chẳng dừng em mệt đến chết rồi, eo em sắp gãy rồi. Cô nằm xuống, trách móc bên tay anh, là giọng điệu nũng nịu mà anh quen thuộc. Nhiếp tái trầm yên lòng, cô mảnh mai như thế, đúng là bị mình dày vò đến mệt thật. Anh thấy hối hận. Bàn tay dán qua xoa eo cho cô, "Là anh không tốt lần sau anh nhất định nghe em. Em ngủ đi." Bạch Cẩm Tú ư khẽ, mặt dán vào anh, một lát sau, lấy tay anh ra. "Hôm nay anh còn có việc, anh cũng nghỉ chút lát đi." "Em đỡ rồi, không sao, anh không mệt." Nhiếp Thái trầm dịu dàng nói, tay vẫn tiếp tục xoa eo cho cô, lực vừa đủ, làm cô rất thoải mái dễ chịu. Trong bóng tối nhập nhèm trước sáng sớm, Bạch Cẩm Tú bỗng lại thấy mắt mình nóng hổi, nhắm chặt lại, không nhúc nhích giả như ngủ rồi. 5 giờ rưỡi, ánh sáng trắng lộ ra bên ngoài cửa sổ, Nhiếp Thái Trầm phải đi rồi. Anh nhìn cô nặng nề ngủ trong ngực mình, rút tay cô đang ôm ra, khẽ khàng xuống giường, mặc quần áo vào. Bạch Cẩm Tú chậm rãi mở mắt ra, nhìn bóng dáng chuẩn bị rời đi trong nắng sớm mông lung, chợt hỏi anh, giọng rất khẽ. Nhiếp Thái Trầm, chừng nào thì anh đưa em về quê thăm mẹ anh? Những lời này bắt đầu từ đêm tân hôn đã quanh quần ở trong lòng cô rồi Mỗi lần thấy anh cô đều muốn hỏi rồi lại không thốt được ra lời Lúc này bỗng không kìm nén nổi mà bật thốt lên Nhếp tái chầm hơi khựng lại, một lát sau mới chậm rãi quay người lại Nhìn cô trên giường, thần sắc khó xử, ngập ngừng Tú tú anh, bài cầm tú nhìn ra sự do dự của anh tức khắc hoảng loạn Cũng không phải bị mấy lời nói tối qua của Đinh Nguyền Ngọc làm ảnh hưởng Mà là chính bản thân cô trong lòng cũng có hoài nghi như vậy chẳng qua là trước đó không mãnh liệt như bây giờ mà thôi. Lẽ nào mẹ anh không muốn anh cưới mình nên mới không tới sự hôn lễ? Câu hỏi đã thốt ra rồi nhưng cô lại không dám nghe bất cứ câu trả lời nào từ anh, càng sợ đáp án mà anh nói ra. Vừa hỏi xong, cô liền hối hận, không chờ anh nói thêm gì nữa cô bò ra khỏi chăn, ôm lấy quần áo của anh ném qua. Thôi thôi, em chỉ hỏi bừa thôi. Giờ anh bận quá em biết rồi, chờ lúc nào anh rảnh thì anh đưa em đi là được. Hơn nữa đường đi lại xa, đi đi về về cũng mất thời gian, giờ em cũng đang có nhiều việc. Em không rảnh, ném quần áo cho anh xong, cô nằm chờ về, dùng ngữ khí bình thản nói như vậy. Nhiếp tái trầm bắt lấy quần áo cô ném cho mình, lại nhìn cô nằm chờ lại. Tối qua mệt quá Bạch Cẩm Tú che miệng ngáp một cái. Anh xong rồi thì đi đi, em không tiện anh, em mệt rồi, buồn ngủ lắm, cô nhắm mắt lại, Nhiếp tái trầm nhìn đồng hồ tiếp tục mặc quần áo. Mặc xong rồi, anh rửa mặt mũi, quay lại thấy cô đã chờ mình chui vào trong chăn, mặt quay vào trong nằm im lìm, đã ngủ rồi. Anh đứng trước giường nhìn cô một lát, đi qua kéo tấm rèm lại kín mít, không để ánh sáng hắt vào, sau đó ra khỏi phòng ngủ, khẽ khàng đóng cửa lại. Bên tai yên tĩnh, một lát sau, Bạch Cầm Thú từ trên giường bò xuống, đi chân không chạy đến trước cửa sổ kéo rèm ra một chút, lén lút nhìn xuống dưới. Anh ra khỏi phòng khách, bóng dáng xuất hiện ở đình viện, đi ra cổng lớn. Có hai chiếc ô tô đỗ ở đình viện, một chiếc là Rolls-Royce mà lúc cô vừa về thì cha mua cho cô, chiếc kia là Buick mua khi cô kết hôn, màu đen, hình thức mạnh mẽ. Cha mua nó chủ yếu là để anh dùng. Ngư gác cổng đứng ngay bên hai chiếc ô tô, lão lý canh cửa đi lên, từ xa thấy anh tới thì cung kính khom người với anh, đưa cho anh chìa khóa xe. Bạch Cẩm Tú nhìn thấy anh mỉm cười nói với lão lý mấy câu, xua tay, không nhận chìa khóa, ra khỏi cổng lớn anh đi rồi, cô đứng ở sau tấm rèm rất lâu mới chậm rãi quay về giường, nặng nề nhào vào gối, nhắm mắt lại. Cô ngủ tới tận chiều mới miễn nhác bò dậy, mặc quần áo xong xuôi đi xuống, thấy cha ngồi ở phòng khách anh cả với Lưu Quảng đang báo cáo công việc với ông. Cha cả nhà cậu đã an toàn rời khỏi Quảng Châu rồi, đêm mai là đến Hương cảng. Bên tiếp ứng con đã sắp xếp đâu vào đấy, không có vấn đề gì cả. Cha cứ yên tâm, Bạch Thành Sơn lặng thinh một lúc chậc lưỡi, không nói gì. Như là cả nhà em cậu rời khỏi là quá đột ngột, lại như là kết quả đã định sẵn, thời đại cũ cũng như vậy mà bị tiên cáo tử vong. Không bao lâu, một buổi sáng như mọi ngày, như một tiếng pháo rung trời, một tin tức lớn như được chắp cánh nhanh chóng lan truyền khắp thành Quảng Châu. Triệu Thanh đã diệt vong, dân quốc thành lập, trong một khoảng thời gian, trên khắp các mặt báo đều đưa đủ tin tức chúc mừng dân quốc. Mà khắp phố phường Quảng Châu biến đổi lớn nhất là Long Kỳ đã bị hủy đi, chỉ trong một đêm cảnh sát cũ đã trở thành cảnh sát mới đi hiên ngang khắp nơi, hô hào, đốc thúc từng nhà cắm cửa xí mới ngoài cửa để chúc mừng. Khắp đường phố là dân chúng tụ tập ở tiệm cắt tóc để cắt tóc, thở cắt tóc thì bận rộn tới mức ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Người bận rộn nhất Quảng Châu, dĩ nhiên không chỉ có thợ cắt tóc. Ngay ngày đầu tiên khi Tân dân quốc Thiên cáo thành lập khắp cả nước, Tổng đốc phủ đã bị phương Đại Xuân dẫn tân quân đến bao vây, Tổng đốc hoảng hốt chạy trốn, chẳng biết đi đâu, quân đội cũ Quảng Châu giờ cũng đã bị tan rã. Một bộ phận phòng doanh trước đó đã đi theo Cố Cảnh Hồng trốn đi rồi, số hiện tại một đám thì chạy tứ tán, số còn lại thì đầu nhập nhấp tái trầm, hy vọng có thể được gia nhập vào tân quân. Ngày hôm sau, Nhiếp tái trầm được quan binh tân quân cử làm trưởng quan tối cao của Quảng Châu, tạm lĩnh chức tư lệnh bộ tư lệnh được thiết lập trong nha môn lục quân trước đây. Dân quốc thành lập, không có tướng quân cùng với tổng đốc Quảng Châu cũng có bộ tư lệnh lâm thời tối cao tạm thay quyền quân chính Quảng Châu, nhưng cục diện vẫn vô cùng hỗn loạn. Bên ngoài Quảng Châu, nơi nơi là Lưu Bình cùng thổ phỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc quân đội triều thành vốn đóng quân tại Phật Sơn, Triệu Khánh, Thuận Đô Thiều Quan xôi nổi nêu cao khẩu hiệu ủng hộ lá cờ mới, thế lực lớn nhỏ loạn chiến lẫn nhau. Nhiếp tái trầm đổi tên Tân quân là Việt quân, Định Phiên Hiệu mới rồi, không dẫn binh vào thành mà tiếp tục đóng quân ở Tây Dao, trong khi chờ đợi sự biến hóa của thế cục, bận bịu việc bình loạn diệt phỉ ổn định cục diện Nam Việt Anh đi sớm về muộn, thậm chí còn liên tiếp mấy ngày không nhà cũng là chuyện thường ngày. Huyện khác thì còn hỗn loạn, nhưng Quảng Châu lại mau chóng khôi phục trật tự của nó, hào môn phú hộ trong thành hoảng loạn mấy ngày, tranh nhau chạy đến Bạch Gia Tây Quan nhằm lôi kéo làm quen, hỏi thăm nội tình, thấy Bạch Thành Sơn bình thản, Bạch Gia nhìn không khác gì như trước đây thì cũng yên lòng. Chẳng bao lâu, trong thành đã khôi phục lại dáng vẻ bình yên, các quán ăn nhà hàng lớn nhỏ mở cửa buôn bán lại như cũ, khách đến như mây, sục sôi vắt óc tìm mưu kế thúc đẩy món ăn dân quốc kiểu mới để mời chào khách chưa tới 2 ngày còn nhảy ra một nhà bắt chước theo thượng hải tổ chức phòng khiêu vũ thời Khang Thành cai trị, cực kỳ căm ghét loại giải trí này, không cho phép mở. Giờ là Tân dân quốc dĩ nhiên không có loại lệnh cấm này. Phòng khiêu vũ vừa mở, khách đến đông nườm nượp, Quảng Châu đúng là đêm đêm ca múa thái bình yên vui. Nhếp thái chầm ban ngày bận ruộn hiếm mà nhìn thấy bóng người, buổi tối có khi còn qua đêm ở bộ tư lệnh. Trong khoảng thời gian này Bạch Cầm Tú cũng không rảnh rỗi, đủ hoạt động thụ hội và lời mời bay tới như tuyết các hiệp hội phụ nữ mới thành lập và các cơ sở giáo dục dành cho phụ nữ kiểu mới đang chuẩn bị mở mời cô làm thành viên ban giám đốc. Lãnh sự phu nhân các quốc gia ở Quảng Châu thấy tình thế ổn định cũng liên tục tổ chức vũ hội mời Bạch Cầm Tú tham dự. Rất nhiều chuyện cô không thể từ chối, hướng chi đó đều là sự nghiệp công, bản thân cô cũng sẵn lòng làm việc trong khả năng của mình. Bận rộn trong nhiều ngày liền, tối qua hôm tham gia bữa tiệc dò lãnh sự phu nhân nước Pháp, nửa đêm về sáng mới về nhà, nhiếp tái trầm cũng có việc mấy hôm trước rời khỏi Quảng Châu, còn chưa về nhà. Hôm nay được rảnh rỗi, cô ngủ trong phòng tới tận chiều, bị tiếng gõ cửa đánh thức. Đầu óc mơ màng bò dậy ra mở cửa thấy chị dâu đứng ở ngoài. "Chuyện gì thế chị?" cô vừa ngáp vừa hỏi. Tái trầm tối qua không về à em?" Trương Nghiễn Diễm đi vào, nhìn xung quanh. Bạch Cẩm Tú vâng một tiếng, ngồi trước gương, chải tóc. "Lần trước bọn em ở bên nhau là lúc nào?" Trương Nghiễn Diễm dính đến, hạ thấp giọng hỏi. "Chị hỏi thế làm gì?" Bạch Cẩm Tú mặt hơi nóng lên. "Hai em vừa kết hôn thì đã như nghiu lang chức nữ rồi, thế sao được?" "Chị vừa hỏi rồi, sáng nay cậu ấy về thành, đang ở bộ tư lệnh, chị đã hầm giúp em canh bộ em nhanh lên đừng ngủ nữa, trang điểm xong mang tới cho cậu ấy đi." Nói xong, chị ta quay lại gọi người hầu vào hầu hạ tiểu thư sửa mặt chải tóc thay quần áo. Bạch Cẩm Tú không tiện từ chối, mặc cho Trương Nghiễn Diễm chỉ huy trang điểm xong, gọi tài xế tới cầm theo canh hầm mà cũng chẳng biết là canh bổ gì lên xe mà đi. Chương 57, Bạch Cẩm Tú ngồi ô tô chạy đến bộ tư lệnh Lâm thời Quảng Châu, cũng chính là nha môn Lục Quân Cũ. Nơi này rất rộng, là một tòa nhà tứ hợp nhiều lối vào, đằng trước là khu làm việc cuối cùng là khu nhà ở. Tuy rằng trước kia là nhà môn lục quân, nhưng nhiều trưởng quan Quảng Châu không ai muốn chi ngân sách để thu sự cải tạo cả lâu ngày kiến trúc đã cũ nát ngoo hoài vẻ bề ngoài nhìn có có chút khí phái, đi vào trong, nền gạch xanh đã nứt toát góc thường mưa rột để lại vệt nước dấu vết hư hỏng thấy khắp mọi nơi. Sau khi bộ tư lệnh lâm thời Quảng Châu được thành lập để tiện làm việc bản bộ đã thiết lập tại nơi này, ủ tô đỗ ở ngoài cổng, bài cầm tú cầm đồ đi xuống xe, nhìn cổng lớn, bước lên thềm đá, đi vào trong. Mấy vệ binh cầm súng đứng canh cửa nhìn có vẻ ngây ngô, không biết cô, ngăn cô lại. Bạch Cẩm Tú đang định giải thích thì có một người từ cổng lớn đi vào qua hành lang tầng 1 phía bên trái tòa nhà đến văn phòng làm việc của thị tổng quan bộ tư lệnh, nghe thấy thì nhìn lại, mắt sáng lên, vội vàng chạy tới, đứng nghiêm, chào Bạch Cẩm Tú. "Phu nhân, biết cô ấy là ai không? Là phu nhân của nhíp tư lệnh đấy. Đại tiểu thư Bạch gia, còn không mau mời người ta vào." Người kia nói với vệ binh. Vệ binh ngây người, vội vã tránh sang bên, cúi chào Bạch Cẩm Tú, lại lén lút nhìn cô. Phu nhân tới tìm Nhiếp Tư lệnh phải không ạ, cô đi theo Tư chức, Tư chức dẫn đường cho. Thì Tòng Quan Ân cần dẫn đường cho Bạch Cẩm Tú. Bạch Cẩm Tú nhận ra người này, người này chính là binh lính trước kia từng các cổng Tây Doanh, cô còn từng bảo anh ta để ý khách tới thăm hỏi Nhiếp tái chồng. Sau khi Nhiếp tái chồng được cử làm Tư lệnh Quảng Châu, cô từng nhớ mình đã hứa hẹn báo đáp anh ta, đã thuận tiện nhắc tới một câu trước mặt anh về sau cô đã quên mất chuyện này, không ngờ hôm nay lại gặp. Phu nhân đi bên này, cẩn thận bậc cửa cao. Thị tổng quan thái độ cung kính, dẫn cô đi qua các phòng hành chính, quân vụ, cơ yếu, thông tin, hậu cần, thư ký, đi tới phòng của tư lệnh. Trong văn phòng đang có nhiều người, phát hiện Bạch Cẩm Tú tới, nhiều người trong đó đều biết cô, dừng hết việc xuống, đều chào cô tiếng chào phu nhân, phu nhân vang lên liên tiếp. Bài cầm thú bất giác trở thành tiêu điểm của mọi người, trong nhiều ánh mắt và tiếng chào hỏi liên tục, trong lòng cô bỗng thấy khó xử, hối hận nghĩ lẽ ra mình không nên tới đây. Nhưng đã tới rồi, đành phải căng ra đầu tiếp tục đi vào. May mà nơi cần đến đã đến, thị tổng quan đưa cô đến cửa, nói: "Nơi này chính là nơi làm việc và nghỉ ngơi của nhĩp tư lạnh. Sáng nay tư lạnh trở về, nhưng lại đi đào trường châu rồi, tạm thời chưa về, phu nhân cứ nghỉ ngơi trước đi." Đào Trường Châu nằm ở Hoàng Bộ chính là điểm giao dịch đòi tiền chụp đầu tiên mà khi bọn thổ phỉ bắt cóc Bạch Cẩm thú, Hoàng Bộ vốn hèo lánh, trên đảo càng hoang vắng hơn, nhưng có một trường quân sự mà triều Thanh từng sáng lập. Bạch Cẩm thú gật đầu, cảm ơn anh ta. Thì Tòng Quan vội xua tay, không dám nhận ạ, nếu không phải nhờ phu nhân Diều dắt Ti chức Ti chức sao có thể được điều từ Tây Doanh đến đây nhậm chức chứ? Phần phó trước đây của phu nhân Ti chức vẫn ghi nhớ thì tòng quan này đích xác nhớ kỹ dặn dò của bài cầm tú với mình. Anh ta cũng không hề lập được công lao gì, đột nhiên được điều tới đây, biết là bởi lời hứa hẹn của cô với mình, dĩ nhiên là muốn dốc sức với cô còn trung thành với cô hơn cả nhiếp thư lệnh. Hôm qua tiểu ngọc hoàn của hỷ phúc thuận lại tới đây, mặt mày u sầu, nói là muốn gặp nhiếp thư lệnh, dĩ nhiên, không gặp được người, ngồi trong kiệu đợi bên ngoài bộ thư lệnh rất lâu, cuối cùng thất vọng ra về tu an bộ đều rơi vào mắt anh ta. Anh ta nhớ tới ơn dìu dắt của Bạch tiểu thư, không thể không báo, vì thế tối qua khi tan tầm, mượn điện thoại của phòng thông tin gọi điện cho Bạch gia. Anh ta muốn tìm Bạch tiểu thư, nhưng Bạch tiểu thư không có nhà tiếp điện thoại là thiếu phu nhân Bạch gia. Anh ta nói lại mọi chuyện, nhờ chị ta truyền lời cho Bạch tiểu thư. Khi nói xong chuẩn bị cúp điện thoại, thiếu phu nhân Bạch gia bỗng lại nhờ anh ta, đừng nói lại chuyện này cho Bạch tiểu thư biết, còn nói về sau có chuyện như này thì cứ nói thẳng với chị ta là được. Lúc ấy cách nói năng của Bạch Thiếu phu nhân nghiêm túc, anh ta không dám từ chối. Cho nên giờ thấy Bạch Cẩm Tú tới cũng không dám nhiều lời. Bạch Cẩm Tú nghe anh ta nói vậy, nhớ tới chuyện xấu của mình hồi trước thì xấu hổ, chỉ cười gật đầu, bảo anh ta bận thì đi làm việc đi, cô thì đẩy cửa đi vào. Văn phòng của anh rất rộng, giờ bên trong không một bóng người, bày biện cũng đơn giản. Nền vừa thậm chí không phải tường trắng, ngoài lá cờ mới nổi bật treo ở bức tường sau so bàn làm việc thật sự không có gì đặc biệt cả. Cô đặt hộp đồ ăn lên bàn, thấy trong góc phòng có một cánh cửa đẩy ra, bên trong là phòng nghỉ tạm thời của anh. Một cái giường, một tủ quần áo, một kệ để đồ vệ sinh. Bạch Cẩm Tú nhìn một lượt ra ngoài ngồi trên ghế, đợi rất lâu không thấy anh về. Phòng bên cạnh là phòng làm việc của vị thư ký họ Vương, biết cô đến thì vội tới, sợ cô chờ sốt ruột, bèn giải thích nói bên kia hoang vắng, không có thông tin liên lạc, cách tốt nhất là phái người qua đó gọi nhiếp tư lệnh về. Bạch Cẩm Tú vội từ chối. Anh đang bận cứ đi làm việc đi, tôi cũng rảnh rỗi, cứ để tôi chờ là được." Thư ký lui ra ngoài, Bạch Cẩm Tú đứng lên đi vào phòng nghỉ của anh, ngồi lên giường thư thư cảm giác rất cứng, nhấc đệm lên xem, là tấm chăn cũ mỏng, bụng nghĩ về nhà sẽ đổi cho anh cái mới. Tiếp đó thì đến chiếc tủ quần áo, mở ra. Quần áo hàng ngày của anh sau khi kết hôn thì đều để ở chỗ cô, cô lại thêm cho anh không ít trang phục Đông Hạ chất liệu may tốt nhất. Hiện giờ quần áo ở trong tủ này có một vài bộ chế phục ngoài ra còn có mấy bộ quần áo được khâu vá bằng tay, xếp gọn gàng trong đó. Bài cầm tú lấy ra một cái, lật xem. Tùy cô được nuông chiều từ bé, không phải làm lụng tay chân, dù ngũ cốc không phân biệt được thì nhìn một cái là nhận ra quần áo không phải loại vải công nghiệp phổ biến được dệt bằng máy trong các nhà máy hiện nay, mà là vải dệt được dệt bằng tay thu công ở nông thôn. Cô chưa từng thấy anh mặc loại quần áo này bao giờ cầm trong tay, nhìn mấy lượt lòng đã hiểu. Cô tin tưởng anh sẽ không làm cái việc là giữ quần áo mà người phụ nữ khác tặng cho mình. Đây chắc là lần trước anh về quê, mẹ anh đã tự khâu cho anh. Anh mang theo có lẽ là không muốn cô nhìn thấy, cho nên bình thường không mặc còn cố tình để ở đây. Cảm giác bị gạt bỏ ra ngoài này làm cô hết sức khổ sở. Tâm trạng của cô sa sút nghiêm trọng, thần người chốc lát lại đánh lên tinh thần, sợ bị anh biết mình đã phát hiện ra cái này, cẩn thận gấp lại như cũ, lúc đặt lại ánh mắt lại dừng ở một góc tủ. Hồi trước anh đi cầu thành cầu hôn, buổi sáng hôm anh đi, cô còn đuổi theo tặng cho anh hộp đồng hồ này. Cô cầm hộp lên mở ra, đồng hồ ở bên trong vẫn mới cóng, rõ ràng là chưa từng sử dụng. Bạch Cẩm Tú chậm rãi đặt lại chỗ cũ, đóng cửa tủ lại, đứng ngây ra rất lâu, không còn tâm tư nào ở lại đây nữa, đi ra ngoài. Vị thư ký lúc nào cũng chú ý tới động tĩnh bên trong văn phòng của tư lệnh thấy cô đi ra tay cầm túi, có vẻ như muốn đi thì vội chạy ra. Phu nhân, cô định về à? Bạch Cẩm Thú cười hượng gạo, "Tôi còn có việc phải làm, tiện tới đây một chút thôi. Tôi đi trước." Cô gật đầu với anh ta, đi ra ngoài. Người của bộ tư lệnh thấy tư lệnh phu nhân, đại tiểu thư Bạch gia đi về, tất cả đều đi theo tiễn cô ra tới tận cổng lớn, xếp hàng tiễn cô. Bạch Cẩm Thú mỉm cười gật đầu với mọi người, bảo tài xế lái xe đi vừa lên xe, nụ cười trên mặt đã biến mất trở lại bạch da, lên lầu về phòng mình, nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại, chưa tới chốc lát đã nghe chị dâu Trương Uyển Diễm đứng ngoài cửa gọi cô mở cửa. Cô ép rối loạn trong lòng xuống, đứng dậy đi mở cửa. Trương Uyển Diễm quan sát sắc mặt cô, "Sao em về sớm thế? Gặp tái trầm chưa? Cậu ta không về cùng em mà." Bạch Cầm Tú cười hững, "Anh ấy còn có việc lại đi ra ngoài rồi. Em không muốn chờ nên quay về." Trương Nguyên Diễm nhìn cô chăm chú. Bạch Cẩm Thú biết chị ta tinh tế, không muốn bị phát hiện, xoay người đi đến trước bàn, đưa lưng về phía chị ta, giả bộ thu dọn chồng pháp thảo của mình hỏi: "Còn có chuyện gì không chị?" Trương Nguyên Diễm đến bên cô, túm tay cô kéo ngồi xuống ghế, hai người ngồi xuống, nói: "Tố Tố, em thấy chị và anh cả em quan hệ thế nào?" Tố Tạ, Bạch Cẩm Thú biết quan hệ hai anh chị không quá mật thiết nhưng cũng không tính là có vấn đề. Ngoài thời gian trước có hơi là lạ ra thì gần đây có vẻ tốt trở lại, cho nên đáp bừa. Trương Nghiễn diễm thở dài, "Tôi bỏ đi, lúc trước em là cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện đời, có một số việc chị không tiện tâm sự với em. Giờ em đã có gia đình, chị nói với em chắc là được rồi. Chị và anh cả em, chắc em cũng biết trước kia anh cả bị ép cưới chị. Bản thân chị cũng không tốt quá hiếu thắng, tính tình rất tệ, không muốn làm những chuyện kiểu như cúi đầu khom lưng dỗ dành đàn ông, cho nên không có được trái tim anh cả em." anh ấy đối với chị chắc cũng là như thế. Bạch Cẩm Tú sững sốt, chưa hiểu mục đích chị ta nói với mình điều này là gì. "Chị dâu, nếu chị có ấm ức gì thì cứ nói với em. Anh cả mà làm chuyện có lỗi với chị, em sẽ mắng chết anh ấy cho chị." Em còn nói cho cha biết nữa. "Không không, em hiểu lầm rồi." Trương Nghiễn Diễm làm sao chịu để cho em chồng biết chuyện lưu thịt kia, vội lắc đầu. Chị nói với em, làm muốn nhắc nhở em, đàn ông thường thích kiểu phụ nữ yếu đuối mong manh, ngoan ngoãn nghe lời, hồ ly tinh hay là chuột tinh thì cứ giả bộ trước mặt đàn ông là được. Tính cách của em, Trương Miễn Diễm liếc cô, chị coi em như em gái, mới nói thẳng thật với em. Tính cách của em, trên đời này chỉ sợ không có người đàn ông nào thích đâu. Bạch Cẩm Tú cúi đầu lặng thinh, Trương Miễn Diễm hắng một tiếng, em đừng hiểu lầm ý chị không phải nói tái chồng không thích em, cậu ta chắc là thích. Nhưng nếu em có thể sửa tính đi, chịu thay đổi một chút, đối xử với cậu ta tốt hơn nữa thì dù là giả vờ cậu ta chắc càng thích hơn, có đúng không? Tùy chúng ta không quan tâm cậu ta có thích hay không, nhưng thành thân rồi, là vợ chồng rồi, nếu chói được trái tim người đàn ông, dĩ nhiên càng tốt đúng không em? Nói xong, chị ta lại thở dài, đây là kinh nghiệm 10 năm hôn nhân của chị đúc kết ra đấy. Chị nói với em là muốn tốt cho em. Bạch Cẩm Tú vẫn cúi đầu, vẫn bất động Trương Nguyệt Diễm nhìn dáng vẻ của cô, không đoán được em chồng đang nghĩ gì. Trước khi cô và nhiếp tái chồng kết hôn, Trương Nguyệt Diễm thấy dáng vẻ biếng nhác thờ ơ kia của cô rồi, nghi ngờ cô không tình nguyện, chắc là bị áp lực từ cha nên mới miễn cưỡng gật đầu, không khác gì tình cảnh chồng mình lúc cưới mình. Nhưng tính cách cô em chồng lại khác vợ chồng mình, cô dù giờ có đồng ý, về sau biết đâu lại thay đổi. Cho nên khi đó cô không thật sự xem trọng cuộc hôn nhân này. Chị ta không ngờ mới kết hôn được mấy ngày, em chồng và em dề lại vô cùng hòa hợp hạnh phúc, ánh mắt cô nhìn nhiếp tái trầm đều đong đầy tình cảm. Chị ta nghĩ chắc có lẽ do nhiếp tái trầm trẻ tuổi khỏe mạnh trong chuyện riêng tư có năng lực, bởi vậy mới thu phục được cô, khiến cô không rời được anh. Nếu Ván đã đóng thuyền, chị ta dĩ nhiên cũng hy vọng hai người hạnh phúc, bằng không sau này có xảy ra chuyện tổn thương nhiều nhất lại là em chồng và thanh danh bạch gia, cho nên mới thấy nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại tình huống lại đột nhiên biến hóa ngoài sức tưởng tượng của chị ta. Nước Đại Thanh đã sụp đổ, dân quốc đã thay thế, Nhiếp tái trầm được quân đội ủng hộ trở thành tư lệnh Quảng Châu, bận rộn thường xuyên tới mức chẳng thấy bóng người, thời gian ở bên em chồng dĩ nhiên cũng ít đi, chị ta lo em chồng bị lạnh nhạt. Huống chi đại đa số đàn ông trên đời này người nào mà không phải có tiền có quyền thì đều thay đổi đâu chứ? Nhiếp tái trầm giờ thành nhân vật lớn bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm, dù cậu ta không có ý nghĩ gì khác, nhưng ai mà đảm bảo không có người phụ nữ khác có lòng với cậu ta. Trương Miễn Diễm đã từng bị một vố đau đến người ở chuyện này, cho nên hận vô cùng. Hôm qua vừa khéo nhận được điện thoại của thị tổng quan bộ tư lệnh chuông cảnh báo trong lòng réo liên hồi, sợ cô em chồng biết được không nhịn được sẽ làm lớn chuyện, như vậy không những không làm nên chuyện, ngược lại sẽ càng đẩy nhịp tái trầm ra xa hơn, bởi vậy đã quyết định không cho cô biết, tự mình âm thầm xử lý, tránh hậu hoạn về sau. Hôm nay lại nghe nói nhiếp tái trầm về Quảng Châu, cũng không biết khi nào mới về nhà, vì thế hầm canh bổ kia thúc em chồng mang đi. Canh hầm chị bảo em cầm đi đâu rồi?" Trương Nghiễn diễm hỏi, Bạch Cầm Tú đang thẫn thờ, nghe chị ta hỏi thì dạ một tiếng, ngẩng lên đáp. "Em để lại chỗ anh ấy rồi, nhờ thư ký anh ấy chuyển lời, khi nào anh ấy về thì uống." "Chị ơi, chị hầm gì đấy? Em chưa xem, nhưng mùi hơi lạ." Bài cẩm thú cảm giác sẽ không ngon lắm, dù sao thì cô cũng không uống, cộng thêm mấy thứ trong đó nhìn đã không thấy muốn ăn rồi, tiện thì hỏi thôi. Trương Nghiễn diễm cười, ghé vào tai cô nói, là thứ tốt canh nhân sâm tam tiên, lưu tiên lục thiên hắc cầu tiên, toàn thư tốt cả. Hầm chung ba thứ tráng dương lực tuấn, thêm nhân sâm đại bổ nguyên khí càng trợ lực cho ba thứ kia. Còn bảo thêm táo đỏ, điều hoa tỷ vị, trừ tính hàn, không tổn hại cơ thể. Hầm cách thủy hai canh giờ, đại bổ Bài cầm thú ngứa người ra, lúc này mới hiểu, chị dâu bảo cô đưa đi tức là, cô tức thì rối hết cả ruột, sợ nhất là bị anh nhận ra dược liệu, hiểu sai mình thì cuống lên. Chị dâu, em chợt nhớ ra em còn có việc cần phải ra ngoài một chút. Cô bỏ mặc Trương Nghiễn Diễm, chạy ra. Này, chị còn chưa nói hết. Trương Nghiễn Diễm đuổi theo thấy cô đã ra khỏi phòng, vội vàng xuống lầu, chốc lát chiếc xe hơi Buick kia đã đi ra ngoài thì lắc đầu. Trời ạ, cái tính tình này lúc nào mới sửa được đây? Hai, bài cầm thú thúc tài xế lái thật nhanh, khi cô ở bộ tư lệnh mong ngóng anh mau chóng trở về, nhưng lúc này thì lại ước gì anh chưa kịp về, để cô có thể kịp thời vứt canh hầm làm cho mất mặt kia đi. Nhưng đường trong thành Quảng Châu hơi nhỏ, giờ lại đang sầm sầm tối, trên đường đông đúc các loại xe ngựa xe la cùng với người đi đường, hơn nữa ô tô thường gây chú ý, người lại đông, khiến nhiều ánh mắt đều nhìn vào. Cuối cùng cũng tới bộ tư lệnh, xe vừa dừng lại, tài xế còn chưa kịp mở cửa xe cho cô thì cô đã tự xuống, chạy lên bậc thang. Vệ binh thấy cô lại tới nữa, không đợi cô lên tiếng đã chủ động. "Phu nhân, Nhiếp Tư lệnh vừa mới trở về." Bạch Cẩm Thú tim nhảy lên, vội vàng bước vào, chạy tới hướng văn phòng kia. Nhiếp tái trầm vừa từ ngoài thành trở về, thư ký ôm tập công văn đi theo anh vào văn phòng tư lệnh, thấy anh cười mũ xuống thì vội buông đồ trong tay xuống, muốn nhận mũ từ anh. Nhiếp tái trầm tự treo mũ lên, quay lại thấy trên bàn có hộp đồ ăn. Thư ký vội nói, là phu nhân mang tới ạ. Triệu phu nhân có tới đây, đợi Tư lệnh khá lâu, anh không về cô ấy lại đi, dặn tôi truyền lời, bảo khi nào anh về thì uống. Nhiếp tái trầm cũng đang đói bụng, mở hộp ra, là canh hầm. Thư ký tò mò không biết phu nhân mang món ngon gì cho Tư lệnh thò đầu vào, liếc nhìn. Canh tam tiên anh ta trước kia là quan văn trong nha môn lục quân, tuổi tác cũng trên 40, tuy là biên chế quân nhân, nhưng ngày thường ngồi lâu, thể lực theo không kịp nhu cầu, vợ ở nhà thường hầm canh này cho anh ta, nên chỉ nhìn một cái là biết ngay, bởi vậy mà kinh ngạc thốt lên, nhìn sang vị quan tư lệnh trẻ tuổi. Nhiếp tái trầm cũng ngây cả người, nhìn thư ký. Bỗng đúng lúc này, anh nghe hành lang bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập như tiếng gót giày rơi xuống của nữ giới. Tiếp đó, cửa văn phòng bị người ta đẩy ra, Bạch Cẩm Tú vội vã tới, đẩy cửa ra, tìm hộp đồ ăn trên bàn, thấy đã bị lấy ra, nhưng nắp vẫn còn, chắc là chưa động tới thì thở hắt ra. Tư ký tự thấy mình lắm miệng, lại đụng phải ánh mắt của Nhiếp Tư Lệnh đang nhìn mình, lòng hối hận vô cùng, lại thấy Bạch Tiểu Thư đi rồi lại quay lại, thì giả vờ như không biết gì, mỉm cười nói văn bản cần Tư Lệnh thẩm duyệt ký tên đã để trên bàn, xong rồi thì hơi khom người với Bạch Cẩm Tú, lui ra ngoài tiện tay đóng cửa lại. Chương 58 Thư ký vừa đi, trong văn phòng chỉ còn lại có cô và anh. Bạch Cẩm Thú trộm nhìn anh một cái, thấy anh đứng ở bên cạnh bàn, cũng không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, ánh mắt như nhìn dưới đất. Cảm giác rất lạ, cô không nghĩ nhiều, giờ quan trọng nhất chính là thu lại hộp canh hầm kia. Cô đi tới bên bàn, gấp rút vừa thu dọn hộp đồ ăn, vừa nói: "Em về nhà mới biết canh này còn chưa hầm đủ, không thể uống được. Em mang về trước, anh xong việc thì hẵng về nhà." Cô sách lên định đi, mờ u bàn tay trượt nóng lên, đã bị anh cầm lấy. Nhếp tái chẩm khẽ khàng cầm lấy hộp đồ ăn trong tay cô, đặt lại lên bàn tay kia vẫn không rời khỏi cô, vẫn ôm chặt kéo cô đến trước mặt mình. Chiều hôm bên ngoài đã buông, ánh sáng trong văn phòng giảm xuống, là giờ mà nhân viên bộ tư lệnh kết thúc một ngày làm việc về nhà. Đình đình đình, bỗng có tiếng chuông vang lên liên tiếp, sau đó, là một người hô to. Đóng cửa, đóng cửa sổ, đề phòng hỏa. Đây là nhắc nhở hàng ngày của người trực mỗi khi hết một ngày làm việc trong nha môn lục quân, giờ tuy là dân quốc nhưng vẫn được duy trì. Sau đó là im ắng, như không còn người nào nữa, xa xa loáng thoáng có tiếng kéo ghế cọ xát với nền nhà và tiếng cười đùa vọng đến. Bạch Cẩm Thú biết anh vẫn đang nhìn mình, hai người kết hôn đã nhiều ngày, giờ chỉ bị anh nhìn thôi mà cô lại thấy thẹn thùng, tim đập nhanh hơn, không dám nhìn anh, đều tại canh đại bổ đáng ghét kia cả. Anh vẫn không nói lời nào, cô hơi hoang loạn, đành phải tự tìm đề tài câu chuyện nhằm phá vỡ sự yên lặng khiến người ta xấu hổ này. Cô nhìn chằm chằm vào cúc áo trên cổ áo anh, lí nhí. Mọi người về rồi, chừng nào anh về, để họ về trước đi. Anh thì thầm đáp lại cô tiếp theo ôm cô vào lòng. Bải Cẩm Tú bị anh hôn đến hai chân nhũn ra, không đứng vững anh liền bế cô lên đặt ngồi trên bàn, bôm ép xuống tập văn kiện mà thư ký vừa mới đưa tới. Rất nhanh cô phát giác quần áo mình sộc xệch. Đây không phải là nơi thích hợp cho chuyện thân mật, trong lòng cô còn nghi ngờ vị thư ký ở phòng sát bên còn chưa đi, nhưng cô không cách nào cự tuyệt anh cũng không muốn cự tuyệt. Thậm chí khi anh dừng lại, như muốn buông cô ra, cô còn bất mãn lắc đầu, hai tay ôm chặt cổ anh, không chịu buông. Đã 3 ngày cô chưa gặp anh rồi, cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Tia lý trí cuối cùng của Nhất Tài trầm đã không còn nữa. Anh nhìn hộp đồ ăn đặt ở góc bàn, ánh mắt tối sẫm, ôm cô lên, đưa vào gian phòng nghỉ bên trong, đặt cô nằm trên giường, kéo màn xuống. Anh nhìn cô gái mặt đỏ hồng đang nhắm nghiền mắt không dám nhìn mình kia cởi từng chiếc cúc áo quân phục trên người ra, cởi xong, nhào tới. Trời đã tối, người trong văn phòng thư ký sát vách sau một hồi do dự thì cũng lén lút đi hết, nơi này chỉ còn lại hai người. Trái tim nhịp tái trầm vốn đập như sấm rốt cuộc chậm rãi khôi phục tốc độ vốn có của nó. Anh thò tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên, nhìn cô đang mơ màng sắp ngủ bên cạnh mình, ngắm nhìn chốc lát lại không kìm được kéo cô tới, hôn cô ngấu nghiến, miệng dán vào tai cô hỏi. "Nữa nhé?" Bạch Cẩm Tú ngay cả sức mở mắt cũng không có, lắc đầu liên tục líu ríu nói. "Em chỉ cần anh ôm em thôi." Nòm cô thật sự rất mệt, nhịp tái chậm chậm rãi thở ra một hơi dài, lau mồ hôi trên chóp mũi và trán cô, nghe theo cô ôm cô vào lòng để cô tiếp tục nghỉ ngơi. Bên tai yên tĩnh, Nhiếp Thái Trầm đang ngắm nhìn cô gái nhỏ đang mệt nhọc ngủ nặng nề trong lòng mình. Anh không còn là người cô độc nữa, tiểu thư Bạch gia là vợ anh. Anh cần phải cố gắng hơn thật nhiều mới đủ tư cách làm người đàn ông của cô, mới có thể bảo vệ cô thật tốt. Sau khi kết hôn, cô như bám dính lấy anh một tấc cũng không muốn xa rời. Mỗi buổi sáng lúc anh đi, cô luôn bịn rịn tiễn anh, khi hai người không được gặp nhau một hai ngày, cô sẽ trở nên lo lắng. Điều này làm anh nảy sinh một cảm giác, cô như vậy, làm sao mà sau này sẽ không còn thích anh nữa, không cần anh nữa chứ. Có lẽ những ban khuyên lúc trước của anh đối với cô, còn cả những suy luận phán đoán của chị dâu Trương Uyển Diễm nữa đều sai hết rồi. Cô sẽ mãi luôn thích anh, sẵn lòng sinh con đẻ cái cho anh, ở bên anh cho đến già. Nhưng một ý nghĩ sai lầm ngày đó đã làm hỏng hết anh không nói chuyện mình cưới vợ cho mẹ nghe. Không chỉ thế, cho tới giờ anh vẫn còn giấu cô không nói sự thật cho cô biết. Sâu nơi đáy lòng anh chợt trào lên cảm giác tội lỗi và áy náy mãnh liệt anh không thể chịu đựng nổi nữa. "Tu tú, tú, anh thử gọi cô." Bạch Cẩm Tú không nhúc nhích có vẻ như ngủ rất say rồi, nhưng trong chốc lát, hàng mi dài khẽ động đậy, cô chợt mở mắt ra, như một cô gái bướng bỉnh phì cười thành tiếng. "Em tỉnh rồi, sao vậy ạ?" Đôi mắt cô sáng lấp lánh, mỉm cười nhìn anh, hơi hơi nghiêng đầu chờ anh lên tiếng. Đối mặt với cô như vậy, Bao Dũng khí thẳng thắn và cũng cầu xin cô tha thứ trong anh lại chợt dao động. Cô giờ đang hạnh phúc như thế, nếu anh nói, cô nhất định sẽ tức giận. Nếu cô không tha thứ cho anh, không cần anh nữa thì anh phải làm sao đây? Nhiếp Tái trầm thậm chí còn không dám tưởng tượng đến cảnh tượng kia. Anh lại lặng thinh, bài cẩm thú đợi anh chốc lát thúc giục, nói nhanh đi, chuyện gì? Không có gì, Nhiếp Tái trầm vẫn không có đủ can đảm mà nói ra, né tránh ánh mắt của cô, đáp qua loa lần sau đi, lần sau chờ có cơ hội thích hợp anh nhất định sẽ thẳng thắn với cô cầu xin cô tha thứ. Anh tự nói với mình thế. Bạch Cẩm thú thấy anh lại không nói gì, cô lén nhìn về phía thục quần áo, nén cảm xúc muốn hỏi anh xuống, nói lảng sang chuyện gần đây anh đang bận những gì. Nhiếp Thái trầm nói với cô, giờ anh đang bận hai việc. Thứ nhất là bồi dưỡng nhân tài quân sự, dự trữ lực lượng mới, việc này vô cùng quan trọng anh tính đổi trường tiểu học Lục Quân mà Triều Thanh sáng lập ở trên đào kia thành trường quân đội. Cái thứ hai càng cấp bách hơn, mới cũ giao thoa các nơi tuyên sự cư xử hưởng ứng dân quốc, nhưng thực tế người nào cũng vì mình, động một chút là giao chiến. Anh muốn thống nhất toàn tỉnh, rất cấp bách, qua mấy ngày nữa anh sẽ mời lãnh đạo đứng đầu các địa phương trong toàn tỉnh đến cùng nhau ngồi xuống hiệp thương việc này. Anh nói, Bạch Cẩm Thú biết đằng sau việc này tuyệt đối không phải là một hội nghị bình thường. Trong tay những người đó đều có súng và quân đội, không ai là kẻ hiền lành cả. Cô căng thẳng lo lắng, "Anh cẩn thận đấy." "Em yên tâm, anh biết rồi." Anh an ủi, anh nói rất ngắn gọn nhưng ngữ khí chắc chắn, làm cô thấy yên lòng. Bạch Cẩm Tú không nói thêm gì nữa, nằm trong lòng anh nhắm mắt lại, chợt lại mở ra nói, "Thứ bảy này, ngày 21 buổi tối anh có thể tranh thủ ra ngoài được không? Em muốn anh về nhà ăn bữa cơm tối với em. Chúng ta lâu rồi còn chưa ăn cơm tối với nhau." Giọng cô trách móc, Nhiếp Thái Trầm suy nghĩ một chút gật đầu. "Được, anh sẽ cố về sớm ăn cơm với em." Bạch Cẩm Tú suy nghĩ một chút, lại bò dậy nằm lên ngực anh. "Nhiếp Thái Trầm anh phải hứa, nếu anh nuốt lời em sẽ giận đấy." "Anh hứa." Nhiếp Thái Trầm hứa hẹn. Bạch Cẩm Tú phấn khởi ôm lấy anh, hôn một cái thật kêu. "Em sẽ chờ anh, thứ bảy này là sinh nhật của Nhiếp Thái Trầm, còn cách 5 ngày nữa." Bạch Cẩm Tú muốn tổ chức một sinh nhật đầu tiên cho anh từ sau khi hai người kết hôn. Nhưng nọ anh có vẻ không hề nhớ đến nó, cô cũng không nói, nghĩ đến lúc ấy cho anh một bất ngờ lớn, để tổ chức ngày sinh nhật cho anh, cô đã âm thầm chuẩn bị mấy ngày rồi. Anh không cần ô tô nhà mình, cũng không đeo đồng hồ cô tặng, cô cũng không dám hỏi. Giờ tổ chức sinh nhật, muốn tặng quà cho anh, dĩ nhiên không thể tặng thứ quá quý giá được. Mấy năm nay, Thượng Hải đã thịnh hành lên dệt sợi, còn ra một quyển tạp chí dạy cho phụ nữ làm thế nào để thêu được đủ loại hoa văn đẹp đẽ. Bà cầm thú mua một quyển, lại mua len cashmere và chỉ thêu, từ chối hết các hoạt động xã giao không cần thiết, rảnh rỗi là ở trong phòng để làm. Cô tự biết mình không có hoa tay đan quần áo hay găng tay phức tạp, bèn chọn khăn quàng cổ đơn giản nhất muốn làm quà tặng cho anh. Ban đầu chân tay vụng về, đan được một đoạn kiểm tra lại, phát hiện ra lại thiếu mấy mũi, khăn quàng cổ thủng mấy lỗ trông sẽ rất xấu, cô đành phải gỡ hết đi, lại làm lại lần nữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại, đan xong lại gỡ, gỡ rồi lại đan, cuối cùng trước ngày sinh nhật của anh thì cũng làm xong một khăn quàng cổ trông tạm tạm. Ngón tay bị đâm sưng lên, nhưng nhìn khăn quàng do chính mình đan thành, nghĩ đến dáng vẻ bất ngờ và vui mừng của anh khi nhận được, trong lòng cô lại thấy ngọt ngào. Cuối cùng cũng tới thứ 7. Sáng sớm trước khi đi, anh nói sẽ về trước 6 giờ tối ăn cơm tối với cô. Chiều tối, cô tắm rửa chọn bộ váy đẹp đẽ, trang điểm tỉ mỉ, dùng mảnh lụa hồng nhặt bọc lấy chiếc khăn, kết nơ con bướm, lại dùng nước hoa xịt nhẹ lên tấm thiệp nhỏ, trên tấm thiệp có ghi địa chỉ, cuối cùng là đặt lên hộp một bông hoa hồng. Chuẩn bị đâu vào đấy xong, cô mới ra ngoài, bảo tài xế đưa đến khách sạn cao cấp Đức Long. Khách sạn Đức Long trước đây là tòa nhà ngân hàng Pháp, giờ là khách sạn phương Tây cao cấp ở Quảng Châu. Ông chủ tên là Frank người Pháp, là bạn học khi Bạch Cẩm Tú du học ở châu Âu có quen biết, hai người rất thân, cha anh ta là sứ quán, anh ta theo cha tới Trung Quốc, nhưng không theo người nhà ở phương Bắc, mà theo đuổi Bạch Cẩm Tú tới Quảng Châu, mua lại tòa nhà này, đổi thành khách sạn. Bạch Cẩm Tú đã đặt sẵn phòng với anh ta rồi. Frank đã chờ sẵn ở đại sảnh nhà hàng, thấy Bạch Cẩm Tú tới thì rất phong độ ra đón, hơi chạm vào mặt cô, miệng trụt một tiếng, sau đó hơi khom người nói bằng tiếng Pháp. "Cưng ơi, tối nay em đẹp quá." Rất hân hạnh được phục vụ em và hiệp đại nhân. Phòng đã chuẩn bị xong, mời đi theo anh." Bạch Cẩm Tú thấy anh ta rất nghiêm trang thì nhịn cười, đi theo lên vào phòng. Đây là phòng rộng nhất và tốt nhất ở trên tầng cao nhất. "Cưng à, tối nay không chỉ phòng này, mà toàn bộ tầng lầu này thuộc về hai người, không có ai quấy rầy hai người đâu." Frank mở cửa, đứng ở cửa chỉ vào phòng để Bạch Cẩm Tú xem. Trong phòng không đèn, thay bằng giá nến màu vàng. Trên thảm có rải cánh hoa hồng nhung cửa vào trong, nối thẳng với chiếc giường rộng lớn được trải sẵn bộ chăn ga gối mới tinh tươm, giữa chiếc giường còn đặt một bó hoa hồng, trên đó là một con quỷ nhỏ đang bắn một mũi tên. Cẩm Tú, bánh kem sinh nhật đã chuẩn bị xong, bữa tối mang lên bất cứ lúc nào, rượu vang đỏ cũng được ướp lạnh, là loại La Romanay Conti mình mang tới tiếc rẻ còn chưa uống, tối nay dành tặng hai bạn, đến lúc đó sẽ mang lên đây. Ngoài ra còn có dàn nhạc nữa. Giờ cũng chỉ chờ Nhiếp Thiên Sinh tới nữa thôi. "Thế nào, vừa lòng không?" Frank dắc ý hỏi, Bạch Cẩm Tú rất vừa lòng, gật gật đầu. Frank tiếc nuối nhún vai, ánh mắt dừng trên mặt cô. Lúc anh theo đuổi phụ nữ cũng chưa từng tốn công như tối nay. "Chúc hai người vui vẻ hạnh phúc." Anh ta tóc vàng mắt xanh, tướng mạo anh tuấn, tính phong lưu, chịu chi tiền, phụ nữ mê anh ta có lẽ xếp hàng từ Khải Hoàn môn đến tháp Eiffel, nhưng con người cũng rất tốt. Frank đi rồi, Bạch Cẩm Tú xem thời gian, gần 6 giờ rồi. Nghĩ Nhiếp Thái trầm về nhà nhìn thấy những thứ mình chuẩn bị cô vừa hồi hộp vừa sung sướng. Chỉ mong anh thích đêm sinh nhật mà cô đã dày công chuẩn bị cho anh. Cô nghĩ, Nhiếp Thái trầm xem thời gian, 5 giờ rưỡi. Hai ngày trước anh nhận được một tin tức Trần Tế Nam Thiều Châu âm thầm hoặc chính mưu đồ bí mật đánh bất ngờ Quảng Châu. Anh vừa phái người tiếp tục âm thầm giám sát, vừa suy xét thời cơ động thủ tốt nhất. Trần Tế Nam là là nguyên thống chế quân trấn Quảng Đông triều Thanh, trú tại Thiều Châu biên cảnh Hồ Quảng, thủ hạ có hơn 5000 nhân mã, là đội quân địa phương triều Thanh có danh tiếng từ lâu. Sau dân quốc gã lập tức trở lại Thiều Châu, bên ngoài thì đổi màu cờ ủng hộ ủng hộ dân quốc, cũng tiếp nhận nhiếp tái Trần trở thành trưởng quan quân chính tối cao Quảng Châu được chính phủ Lâm thời công nhận, nhưng kỳ thực lại không phục. Điều là cũng rất bình thường. Tổ tiên Trần gia ba đời đều nắm giữ chức vị quan trọng trong triều đình nhà Thanh, quân lữ thế gia, chi nhân mã và tướng lĩnh này vô cùng trung thành với gã. Gã có kinh nghiệm lí lịch có chiến tích, mà Nhiếp Thái Trầm chỉ là một thằng nhãi chưa dứt sữa mẹ, vận dẫm phân chó cưới được con gái Bạch gia, giờ nhờ vào Tân quân mà khống chế Quảng Châu, thực tế đã dần dần có địa vị hiệu lệnh toàn tỉnh, gã làm sao chịu phục? Nhiếp Thái Trầm cũng hiểu rõ. Bây giờ những nơi khác bên ngoài thì tuân theo bộ tư lệnh Lâm thời Quảng Châu, nhưng kỳ thực đều đang quan sát đứng về Trần Tế Nam thế lực lớn nhất. Muốn thống nhất toàn tỉnh kết thúc loạn cục anh cần phải lấy Trần Tế Nam thế cờ, điều này là chắc chắn. Thời gian hẹn với cô sắp tới rồi. Nhiếp tái trầm vội vã kết thúc hội nghị, trở lại văn phòng, thu dọn đồ đạc ra cổng lớn bộ tư lệnh đang tính về Bạch gia thì phía sau có tiếng bước chân đuổi theo. Thư ký cầm trong tay điện báo đuổi theo, tư lệnh có điện khẩn. Điện báo là tai mắt mà anh phái đi giám thị Trần Tế Nam, nói Trần Tế Nam hôm nay bí mật gặp mặt người của Nam Hùng và Liên Châu, hơn chục khẩu pháo mới mua từ nước ngoài với số tiền lớn cũng được bí mật vận chuyển lên thuyền, ngụy trang thành hàng hóa bình thường, chia thành từng nhóm đang đến Quảng Châu. Nhiếp Thái trầm trầm ngâm trở lại văn phòng, gọi điện thoại về nhà. Người nhận điện thoại là người làm, nói tiểu thư không ở nhà, vừa rồi đã ra ngoài, không biết đi đâu. Nhiếp Thái trầm nói: Điều thư có vẻ thì truyền lời giúp bên tôi có việc khẩn cấp quan trọng, tối nay không về được, lần sau sẽ cùng cô ăn cơm. Người làm vâng dạ, nhíp tái trầm lại gọi điện thoại, điều hai pháo hạm Thái Bình cùng Tị Tĩnh suốt càng chặn lại, cúp điện thoại, đi tây doanh. Chương 59, Bạch Cẩm Tú đã cho tài xế về nhà, để anh lái xe tới đây không liên quan tới việc công, có lẽ anh sẽ không từ chối. Cô ở trong phòng tại nhà hàng chờ anh tới. 6 giờ trôi qua, 7 giờ trời hoàn toàn tối hẳn. Cô không thấy Nhấp tái trầm đến, chờ đến 8 giờ cuối cùng không kìm được gọi điện về Bạch gia. "Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Đang có chuyện muốn tìm cô đây. Trước đó cậu Nhấp có gọi điện về nói là tối nay có việc quan trọng, bảo tiểu thư ăn cơm trước, đừng chờ cậu ấy." Bạch Cẩm Thú buông điện thoại, bao chờ mong trong lòng nháy mắt hóa thành bọt nước. Cô thẫn thờ ngồi ở mép giường một lát quay đầu, nhìn thảm đỏ và hoa hồng trên giường, đôi mắt đỏ lên. Cô ép mình không được khóc, chỉ là cho anh một sinh nhật thôi, cũng chỉ là muốn tạo một bất ngờ vui vẻ cho anh thôi, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Huống chi anh cũng không vô duyên cớ lỡ hẹn, chắc chắn là có chuyện quan trọng không tới thì thôi. Nhưng không biết vì sao nước mắt vẫn rơi xuống. Một mình cô ngồi đó lặng thầm rơi nước mắt, bỗng nhớ ra đầu bếp và dàn nhạc của nhà hàng đều đang chờ, vội vã lau nước mắt đi, đợi ổn định tâm trạng, soi gương thấy mình không có gì khác thường, đi ra mở cửa, bảo nhân viên chờ bên ngoài thay mình đi hủy dàn nhạc, bảo đầu bếp đưa bánh kem và món ăn lên phòng. Biết đâu anh muộn sẽ về nhà, đọc thiệp mừng thì sẽ đến đây, mình vẫn tổ chức được sinh nhật cho anh. Bài cầm thú tựa an ủi mình. Bánh kem xinh đẹp và món ăn tinh xảo, còn cả chai rượu vang đỏ của Pháp được ướp lạnh mau chóng được đưa tới. Bạch Cẩm Tú tiếp tục chờ, chờ đến khuya muộn mà nhịp tái trầm trước sau không hề tới. Món ăn đã nguội ngắt, lớp dầu màu mật trên món bò câu non nướng khiến người ta thèm nhỏ dãi đã phủ một tầng trắng lạnh, đá ướp đã tan, nước sọc theo chai rượu vang đỏ chậm rãi lăn xuống. Bạch Cẩm Tú nằm trên chiếc giường rộng lớn, tới nửa đêm về sáng, mắt đỏ hoe cuối cùng nặng nề ngủ. Một đêm này, trong trong phòng hội nghị quân sự tây doanh đèn điện sáng cả một đêm, máy điện báo vẫn luôn mở ra, mệnh lệnh không ngừng được gửi đi, đồng thời cũng nhận những tin tức mới nhất. Nhiếp thái trầm cùng nhân viên quân sự, trọc yếu vào lúc hơn 4 giờ sáng mới nhận được phần điện báo cuối cùng. Hai binh đoàn cùng một pháo doanh đã phái ra trong một đêm toàn bộ đã triệu tập xong, đến vị trí chỉ định phát động tấn công huyện Thiều Châu bất cứ lúc nào. Pháo hạm cũng thành công chặn thuyền máy lại, giam giữ toàn bộ đại pháo và cả nhân viên trên thuyền, ngay sau đó thay đổi phương hướng, suốt đêm quay về Thiều Châu, dự tính muộn nhất 9 sáng sáng nay là có thể đến nơi. Tiếp đó, hai đường thủy bộ cùng đồng thời phát động tiến công về huyện thành. Tiên hạ thủ vi cường. Những ngọn cỏ đầu thường đang quan sát động tĩnh càng cần một tấm gương. Trần Đế Nam chính là một tấm gương tốt nhất, Nhiếp Thái trầm nói với thư ký: lấy danh nghĩa Bộ Tư lệnh phát điện thông cáo trừ Trần Tế Nam ra thì toàn bộ trưởng quan địa phương hai ngày sau đến Quảng Châu tham gia hội nghị, cùng bàn bạc chuyện lớn. Nhận được điện báo lập tức lên đường, quá hạn không đến tự gánh lấy hậu quả. Thư ký ghi nhớ, chạy đi gửi điện báo. Nhiếp tái trầm xem thời gian, giờ cách 9 giờ sáng còn mấy tiếng nữa, tạm thời không còn việc gì, anh giải tán hội nghị, bảo các thành viên Bộ quân sự đã bị dày vò cả một đêm đi nghỉ ngơi, mình thì đi rửa mặt, sau đó về Tây Quan. Hơn 5 giờ sáng anh trở lại Bạch gia. Sáng sớm, người làm Bạch gia còn chưa thức dậy, anh không làm kinh động đến người khác, lên thẳng trên lầu vào phòng, đẩy cửa, nhẹ nhàng đến phòng ngủ. Bước chân khựng lại, cô không ngủ trên giường. Mượn nắng sớm mông lung, anh thấy trên giường có một đóa hoa hồng được đặt lên trên chiếc hộp hình chữ nhật tinh xảo. Nhiếp Tái trầm ngặc nhìn, bước vội tới, bật mở đèn đầu giường lên, cầm hộp mở ra, bên trong như là khăn quàng cổ được gấp vuông vắn, dưới cái nơ con bướm xinh xinh là tấm thiệp nhỏ. Anh cầm lên, ánh mắt rơi vào hàng chữ ghi lại trên tấm thiệp ngây cả người. Ngày hôm qua là sinh nhật anh, anh hoàn toàn không nhớ đến một chút nào. Thì ra cô muốn anh về ăn cơm với cô là để chúc mừng sinh nhật cho anh. Không chỉ thế, cô còn tự tay đan khăn quàng cổ tặng anh. Anh cầm chiếc khăn len cashmere, thẫn thờ một lát, bỗng nhớ cô nói nếu anh nuốt lời, cô sẽ rất giận thì tim đập mạnh lên, vội thả khăn xuống, gấp sút chạy ra ngoài, cầm chìa khóa ô tô từ chỗ người gác cổng, lái đến địa chỉ ghi trong tấm thiệp. Đường phố Quảng Châu lúc hơn 5 giờ sáng mãi còn tờ mờ sáng, ngoài quán hàng ăn bên đường cùng với người gánh đòn gánh vội ra chợ, còn ngoài ra thì vắng tanh. Nhiếp tái trầm lái xe một hơi đến khách sạn Đức Long, thậm chí còn chẳng kịp đỗ xe cẩn thận, ném chìa khóa cho người giữ cửa ra đón tiếp chạy vào trong. Khách sạn tổng cộng có 7 tầng, cô ở tầng trên cùng. Đang lúc sáng sớm, thang máy không có người nào, Nhiếp Tái trầm không kiên nhẫn đợi thang máy chậm rì rì lên xuống, chạy đến chỗ cầu thang bộ, lao lên. Bạch Cẩm Tú bị tiếng chuông cửa làm cho bừng tỉnh, mở đôi mắt hơi sưng ra, bỏ xuống giường, đi ra mở cửa. Frank đứng ở cửa thấy cô xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Cẩm Tú, xin lỗi vì quấy rầy em, nhưng anh nghe nói tối qua Nhiếp tiên sinh không tới. Chỗ em lại không có động tĩnh gì, làm anh không yên tâm. Em không sao chứ? Bài Cẩm Tú cố gắng lên tinh thần, mỉm cười nói. Em không sao, không chuyện gì cả. Anh ấy tạm thời có việc gấp không tới được. Em bảo anh ấy không cần phải tới nữa. Cô ngoái lại nhìn căn phòng, giang tay tiếc nuối nói. Căn phòng bày biện đẹp như này không dùng tiếc quá, cho nên em ngủ ở đây một đêm. Frank cười to, thế thì tốt may mắn em nghỉ lại đây một tối cũng là vinh hạnh lớn lao của anh. Em có yêu cầu gì cần anh hỗ trợ nữa không?" Bạch Cẩm Tú nhìn sắc trời. "Tài xế của em hôm qua đã lái xe về nhà rồi, phiền anh gọi hộ em chiếc xe em muốn về nhà. Vừa hay anh đang rảnh, để anh đưa em về." Bạch Cẩm Tú cảm ơn anh ta, bảo anh ta chờ một lát, cô quay vào cầm túi đi ra. Cô vẫn còn hơi choáng váng đầu, ra tới cửa, gót giày cao gót bị vướng vào thảm. "Cẩn thận chứ Cưng." Frank đưa tay ra đỡ cô, đầy quan tâm. Bạch Cẩm Tú đứng vững, cảm ơn anh ta, rút tay về, đang định đi về phía thang máy, chân chợt khựng lại. Nhiếp Thái trầm tới, anh đứng ở ngay chỗ rẻ ánh mắt rơi trên người Frank, như do dự, sau đó tiếp tục bước tới, cuối cùng dừng trên mặt cô. "Tú Tú," anh gọi cô một tiếng, lại hơi gật đầu với người Pháp đang nhìn anh chăm chú kia. "Tôi là Nhiếp Thái trầm, trượng phu của Bạch tiểu thư." Frank cười tươi, "Nhiếp tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, tôi từng thấy anh trên báo rồi." Tôi là bạn của Bạch Thiều thư, anh gọi tôi Frank là được. Tối qua Bạch Thiều thư muốn tổ chức sinh nhật cho anh ở đây, tiếc là Nhiếp tiên sinh bận quá, mong là lần sau anh có thể đến đây, nhấm nháp mỹ thực chính tông nước Pháp chỗ tôi. Tôi tin Nhiếp tiên sinh sẽ thích." Nhiếp tái trầm gật gật đầu quay qua Bạch Cẩm Tú. Bạch Cẩm Tú lại không hề nhìn anh, mỉm cười nói với Frank. "Cảm ơn anh, lát em sẽ về với chồng em. Được có yêu cầu gì thì cứ nói với anh." Người Pháp rời khỏi rồi, Bạch Cẩm Tú lẳng lặng đi vào trong phòng. Nhiếp Tài trầm vội đi theo vào, đóng cửa lại, thấy cô đi đến chiếc giường rộng kia, nằm sấp xuống, mặt úp vào gối, không nhúc nhích. Anh đến bên cô, "Tú Tú tối qua là lỗi của anh, anh không biết em đã chuẩn bị cho anh, nếu anh biết anh nhất định sẽ về giải thích với em. Em đừng giận anh nhé." Trong phòng yên tĩnh, Bạch Cẩm Tú vẫn nằm sấp như thế, có vẻ như ngủ rồi. Sáng nay anh về thấy món quà của em tặng anh rồi, anh rất thích. Tất cả là lỗi của anh, em đừng giận anh, được không? Cô vẫn không có phản ứng gì. Nhiếp tái chồng cúi người xuống, "Tu tú, tu tú, tú, tú," anh dán môi bên tai cô, không ngừng gọi nhũ danh của cô, ban đầu là khẩn cầu, thấy cô không có phản ứng, dần dần trở nên nôn nóng. "Tu tú, tú, em lên tiếng đi được không?" Rốt cuộc Bạch Cẩm Thú mới cử động, chậm rãi bò dậy ngồi ở mép giường, nhìn mặt anh rất lâu, không lên tiếng không hề có giận dỗi phả trách móc như anh nghĩ, cô lặng thinh như vậy, làm Nhiếp Thái trầm càng thêm bất an. Tú Tú, em nói gì đi, em đừng như vậy. Nhiếp Thái trầm cầm lấy tay cô, siết chặt, Bạch Cẩm Tú nhìn đôi mắt ngập sợ tơ máu của anh, nghe anh gọi tên mình liên hồi, bao giận dỗi đã tan thành mây khói từ lâu, trái tim cũng mềm xuống. Vào thời điểm này, nơi nơi đều hỗn loạn, Quảng Châu cũng vậy. Tối qua nhất định là có chuyện quan trọng, chắc anh cũng không được ngủ một đêm rồi. Anh vất vả như thế, cô chỉ không chờ được anh đến để ăn mừng sinh nhật thôi, cô làm sao giận anh được. Hốc mắt đỏ lên, Bạch Cẩm Tú lắc đầu, nói: "Em không giận anh, em chỉ buồn thôi." Cô dừng lại, nhưng giờ cũng tốt em biết anh có việc, lại quá trùng hợp. "Em không sao cả, anh đừng lo lắng." Cô mỉm cười với anh. Nhiếp Thái trầm nhìn dáng vẻ cô ngồi bên mép giường ngước đôi mắt ngập nước mắt nhìn mình thì ngây ra. Anh lặng thinh giây lát, chậm rãi đưa tay lên khẽ khàng lau khóe mắt cho cô. Anh càng lau, nước mắt cô càng rơi, ướt cả ngón tay anh. Anh đáng ghét, tại anh hết lẽ ra em đã không khóc rồi. Bạch Cẩm Tú hất bàn tay đang lau nước mắt cho mình ra, đánh anh một cái, lại nức lên, nhào ào lòng anh. Nhiếp Tái trầm hoàn toàn thở phào ôm lấy cô cùng cô nằm xuống, dịu dàng hôn cô. Cô nhắm mắt lại mặc anh hôn, qua một lúc lâu chờ anh buông mình ra, cô mở mắt ra nhìn anh, sờ sờ vào mặt anh, dịu dàng nói. Tối qua anh chưa được ngủ đúng không? Mệt thì nghỉ lại đây đi. Em không quấy rầy anh nghỉ ngơi." Cô muốn dịch khỏi cánh tay đang ôm lấy của anh, lại bị Nhiếp Thái Trầm bắt được. Anh nhìn căn phòng, toàn bộ đều là em bố trí à? Em vất vả rồi. Tối qua là anh không tốt." Bạch Cẩm Tú lắc đầu, "Là em nhờ Frank, anh ấy giúp em." Nhiếp Thái Trầm lại quan sát bốn phía, chậm rãi ngồi dậy. "Tú Tú, giường này quá mềm, anh không quen, không ngủ được." Bạch Cẩm Tú ngồi dậy ấn nệm, "Không mà, giống nhà mình mà anh." Nhiếp Thái Trầm nhắm mắt lại, nằm chốc lát lại ngồi dậy. "Tu Tú ngủ anh thật sự ngủ không quen, trời cũng sáng rồi, anh lái xe tới, anh đưa em về nhà nhé." "Thế cũng được." Bạch Cẩm Thú thấy anh không chịu ngủ thì nghe theo anh, ngồi dậy, khoát tay vào anh tay. "Chúng ta về thôi." Cô cười nói. Chương 60, một đêm cứ thế mà trôi qua như vậy. Bạch Cẩm Thú đi theo Nhiếp Thái Trầm về đến nhà. Tối qua cô ngủ không ngon, giờ cũng buồn ngủ niếp tái chầm bảo cô ngủ, bản thân cũng nằm ngủ cùng cô, nhưng vẫn áy náy giải thích lát nữa anh còn phải đi làm. Hôm nay có việc quan trọng, trước 9 giờ anh cần phải đi. Trước khi gả cho anh, Bạch Cẩm Tú chưa bao giờ nghĩ, lòng dạ mình lại rộng lượng đến như vậy. Nghe anh nói sẽ phải đi làm, trong lòng cô thấy mất mát nhưng không hề thấy giận mà còn thương anh hơn, muốn anh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cô không ngủ chờ đến giờ sẽ gọi anh dậy, anh đi rồi thì cô sẽ ngủ bù. Bao nhiêu khổ sở ấm ức trong lòng tự cô sẽ từ từ nhấm nháp và tiêu hóa nó. Giống như quần áo mẹ anh làm cho anh và chiếc đồng hồ cô tặng anh mà anh chưa từng dùng đến kia, mỗi lần nghĩ tới tuy rằng đáy lòng như có kim châm, nhưng thực ra cũng không quan trọng như vậy. Bạch Cẩm Thú thật sự muốn anh được vui, kết hôn với cô, nếu có thể làm anh vui, bản thân cô cũng thấy vui. Cô nguyện làm mọi chuyện vì anh, chỉ cần cô làm được. Nhiếp Tái trầm mang theo tâm trạng áy náy vào may mắn đi làm. Ái náy là đương nhiên, mà may mắn là anh trước kia chưa từng nghĩ tới cô lại săn sóc hiểu mình như thế, làm anh thậm chí có cảm giác vừa mừng vừa lo. Nhưng giờ anh thật sự là quá nhiều việc quá bận, không có tâm tư mà quan tâm đến chuyện khác. Rất nhanh, hai ngày sau chính là ngày hội nghị mở rộng được mở. Hội nghị này vô cùng đột ngột, Chu Thiết Sinh Triệu Khánh, Mã Hoành Huy Huệ Châu, Liêu Kế Đầu Triều Châu, Tông Kính Tiên Thanh viễn đều là tổng binh, thống chế hoặc là cường hào thế gia triều Thanh lợi dụng sự đại loạn triều đình nhà Thanh mấy tháng trước bị hủy diệt mà nổi dậy chiếm lĩnh địa phương, dựa vào quân đội trong tay mà trở thành nhân vật có số có má. Dĩ nhiên, người nào cũng không chút do dự mà cắt bím tóc treo cờ mới, trong một đêm toàn bộ trở thành người của Tân Đảng. Một vài nhân vật địa phương khác với Trần Tế Nam, chính là trong tay họ súng đạn không đủ. Quân đội thì có rồi, muốn có súng đạn lại không phải chuyện dễ. Vấn đề lớn nhất là tiền. Nhiều địa phương vốn rất nghèo, dân chúng vốn đã bị quan lại triều đình nhà Thanh cướp đoạt liên tục, thu nhập từ thuế thì quá ít ỏi, có thể nuôi binh được đã là quá rồi, thật sự không có tiền để mua súng đạn mà Nhiếp Tài trầm chẳng những dựa vào ưu thế bẩm sinh nắm chủ lực tân quân trong tay, hiện tại lại là tư lệnh bộ tư lệnh Lâm thời Quảng Châu, tương đương với Quảng Châu tướng quân Tiền Thanh, còn Kim Tổng đốc hành chính, địa vị bao trùm, anh đột ngột yêu cầu họ tới Quảng Châu để họp ngữ khí trên điện báo lại rất cứng rắn, mọi người không dám không đến, bởi vậy ôm lòng bất mãn mà đến dự họp. Nếu đến, thể hiện họ phục tùng quyền lực của anh. Mà một khi đã phục tùng, vậy thì sau này sẽ mất đi quyền tự chủ quan trọng nhất. Cho nên khi nhận được điện báo, toàn bộ âm thầm thảo luận với nhau, quyết định tham dự hội nghị đúng hạn, để xem gã họ Nhiếp kia muốn làm gì, nhưng cần phải mang theo cảnh vệ của mình vào Quảng Châu, binh lính cũng đi theo sau, nhằm tạo áp lực và uy hiếp. Ngày hôm nay, các nơi có hơn 10 đại biểu đúng hạn lục tục tới Quảng Châu. Nhiếp Thái Trầm đã biết họ mang theo cảnh vệ doanh tới, đội ngũ cũng ở phía sau. Cảnh vệ doanh của Chu Thiết Sinh có mấy trăm người, người nào cũng mang súng, giễu võ ra ngoài, phô trương rất lớn anh để mặc cảnh vệ doanh vào thành, bản thân cũng không lộ diện, chỉ sắp xếp người cho mọi người đi vào, bố trí một khách sạn điều kiện tạm tạm, để đại biểu các nơi vào ở, đêm đó mở tiệc tại đại tam nguyên, do Phương Đại Xuân cùng thư ký Bộ Tư lệnh thay mặt mình đón gió Tây Trần bọn họ. Người nào người nấy đều vô cùng đề phòng, nào có tâm tư ăn uống, bởi vậy bữa tiệc kết thúc rất nhanh chóng. Sáng ngày hôm sau, bọn họ được cho biết hội nghị tổ chức ở Tây Doanh, dẫn người đi tới đó. Cổng lớn Tây Doanh mở rộng, vệ binh cũng không ngăn cản cảnh vệ doanh của bọn họ, Chu Thiết Sinh hiên ngang dẫn mọi người đi vào đến phòng họp. Nói bắt đầu họp lúc 9 giờ, Nhiếp Thái Trầm lại không tới, chỉ có mấy binh sĩ nhìn ngây ngô như học sinh trường quân đội trầm trồ, mời thuốc tiếp đón bọn họ. Tối qua Nhiếp Thái Trầm đã không xuất hiện tại bữa tiệc đón gió, trong lòng mọi người đã khó chịu rồi, giờ lại thấy anh tới họp muộn càng tức giận hơn. Nhưng đã tới cũng đành phải ngồi chờ chờ hồi lâu, vẫn không thấy anh tới, có người không kiên nhẫn vỗ bàn chửi ầm lên, có người định bỏ về, ra tới cửa lại bị một vệ binh cầm súng từ đâu xuất hiện ngăn lại. Quan quân cầm đầu mỉm cười nói: "Sáng nay nhấp tư lệnh có việc khác tạm thời không đến được, mệnh ty trước tới nhận lỗi với các vị, mong các vị tướng quân chờ một lát anh ấy sẽ đến ngay thôi." Mọi người đều chửi ầm lên, đòi ra ngoài, có người rút súng ra hăm dọa, có người thì gọi cảnh vệ mình mang theo tới, hiện trường tức khắc hỗn loạn. Quan quân kia thấy vậy mặt sầm xuống, ra dấu một cái. Vệ binh tức thì xếp hàng, đồng loạt giương súng, kéo cò súng, mấy chục khẩu súng chĩa vào phòng học. Nơi này là Tây Doanh, kẻ nào dám gây rối? Quan quân kia lạnh lùng thốt, mọi người đều sợ ngây người, hồi hồn lại có kẻ nóng nảy muốn gây loạn đã bị vệ binh nổ súng trấn áp. Đang hỗn loạn cực độ, Mã Hoành Huy hô to, "Họ nhiếp tới rồi!" Mọi người nhìn ra thấy một người trẻ tuổi mặc quân phục xuất hiện ở hành lang, đang đi về bên này. Mọi người chưa từng gặp Nhiếp Thái Trầm nhưng trước đó cũng từng thấy anh qua báo chí, tất cả ngừng ầm ĩ, nhìn sang Chu Thiết Sinh. Triệu Khánh là khu vực mà lực lượng quân đội khá lớn mạnh của Tiền Thanh, Chu Thiết Sinh làm thống chế nhiều năm ở Triệu Khánh, khi triều đình nhà Thanh bị sụp đổ, anh ta lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa, giờ cũng là nhân vật số 2 ngoài Trần Tế Nam, trầm ổn hơn nhiều so với đám người Mã Hoành Huy, Lưu Tế Tổ. Vừa rồi cũng không tham gia gây rối với mọi người, giờ thấy Nhiếp Thái Trầm xuất hiện mới cười nhạt nói: Nhiếp Tư lệnh đám anh em bọn tôi cho cậu mặt mũi, hôm nay mới tới dự họp. Cậu lại ra đòn phủ đầu như thế, có phải là hơi quá hay không? Nhiếp Thái Trầm bảo vệ binh cất súng đi cười nói. Sáng nay đột ngột có việc gấp nên đến muộn, cấp dưới lại không hiểu quy củ, đắc tội các vị, tôi nhận lỗi với các vị. Nói xong anh đi vào. Mọi người nhìn nhau, nén cơn giận lại, lại lần nữa ngồi vào ghế. Nhiếp Thái Trầm ngồi vào vị trí chính trên bàn hội nghị hình chữ nhật, ánh mắt lướt qua mọi người, nói: Triều đình nhà Thanh đã bị hủy, dân quốc thành lập chẳng những thuận theo thời đại, cũng là điều mà lòng dân hướng tới. Lòng dân từ trước tới nay đều nhất thống, cho nên hôm nay tôi mời các vị tới chính là thảo luận làm thế nào quy hoạch mạnh bảo địa Nam Cương này, đảm bảo thống nhất hành động cho ngày sau, tránh cho việc phân tranh tự làm theo ý mình. Tôi muốn nghe ý kiến của các vị trước." Anh vừa dứt lời, phía dưới không một ai lên tiếng, có người tự hút thuốc, có người chỉ cười nhạt. Nhiếp tái trầm tiếp tục nói, "Vậy thì tôi nói, Hiện trạng toàn tỉnh thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Tôi nghe nói giờ thuế phú các nơi cũng đều chảy vào túi địa phương, đi đâu không biết, đây không phải chuyện tốt. Thời kỳ đặc biệt Bộ Tư lệnh Quảng Châu thân kiêm số chức muốn gánh vác tài chính toàn tỉnh, ngoài phí quân sự ra còn có các loại chi phí dân sinh nữa. Chỉ dựa vào thuế phú Quảng Châu nói thật vô cùng eo hẹp lại nuôi binh lính ở các địa phương như thế, vô cùng không hợp lý. Cần phải điều chỉnh thay đổi lại tiêu tiền ở những nơi cần thiết hơn. Tôi thống kê đơn giản, ngoài bộ phận trần tế nam, trong tay mọi người đã có hơn 3 vạn người, nhân số quá nhiều, không cần phải giữ lại toàn bộ. Cho nên tôi quyết định tinh giản thành một quân đội tăng cường, mỗi một địa phương chỉ giữ lại một binh đoàn bảo vệ, nhân số không vượt quá 1 ngàn, định ra một tiêu chuẩn dụng binh, ai không hợp tiêu chuẩn thì khắt bỏ toàn bộ. Sau này thuế địa phương thu về cũng thống nhất nộp lên trên, chỉ để lại khoản quân lương, còn lại nộp lên Quảng Châu theo chế độ phát ngược trở lại. Mọi người trong phòng hội nghị mặt biến đổi lớn. Mã Hoành Huy nói, "Họ nhấp kia cậu dựa vào gì mà quyết định như vậy? Quyết định thế sao nói gọi chúng tôi tới thảo luận là sao?" Nhiếp Thái trầm cười nói, "Vừa rồi tôi mời mọi người lên tiếng, mọi người đều không ai nói gì cả. Mọi người không có ý kiến, vậy thì tôi quyết định, có vấn đề gì không?" Liêu Kế Tổ ném điếu thuốc trong tay đi, đứng lên, bỏ ra ngoài. "Ông đây không rảnh hầu ai đó đóng vai gia đình." Họ nhế kia tự cậu chơi đi. Những người còn lại cũng phá lên cười, đứng lên, định bỏ đi. Nhiếp Thái trầm dựa vào lưng ghế, thong thả nói: "Các vị đều là người bận rộn, mời được các vị tới đây đều không dễ, không nói ra kết quả các vị thấy tôi cho sẽ các vị đi hay sao?" Giọng điệu anh bình thản, nhưng sự uy hiếp lại rõ ràng. Mọi người sững sốt, dừng chân, quay lại nhìn anh chằm chằm. "Họ nhế kia cậu dám?" Nhiếp Thái trầm nói: "Cảnh vệ doanh các anh vừa vào đã nộp vũ khí rồi." Mà binh lính ở bên ngoài kia, dù có trung thành với các anh tiền cũng không mua chuộc được, nhưng nếu tôi muốn gây bất lợi với các anh, chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Mọi người mặt tái mét, Chu Thiết Sinh lòng dạ thâm sâu, đối với một hậu bối dọa nạt người khác như vậy cũng không nhẫn nại được nữa, vỗ bàn đứng lên. Nhiếp Thái trầm, cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Dù hôm nay tất cả chúng tôi đều bỏ mạng tại đây, cậu cho rằng cầu có thể kê cao gối mà ngủ ngon được hay sao? Nhiếp tái trầm dĩ nhiên sẽ không xuống tay với những người này. Trừ người dễ dàng, nhưng những người này ở địa phương nhiều năm ăn sâu bén rễ, đích xác đúng như Chu Thiết Sinh nói, hậu hoạn vô cùng. Anh chỉ cần giết gà dọa khỉ thôi." Anh nói, "Sáng nay tôi có việc đến muộn đúng không?" Đích thật là có chút việc, Trần Tế Nam hôm nay không tới, mọi người biết vì sao anh ta không tới không? Mọi người cũng đều đang nghi hoặc nhìn nhau. Liêu Kế Tổ hừ mũi. Trần thống chế không dễ nói chuyện như bọn này, chịu nể mặt mũi của cậu. Không ngờ cậu không biết tốt xấu như thế. Đã vậy thì còn gì để nói. Nhiếp Thái trầm cười cười, Liêu Thượng Quân sai rồi, không phải Trần Tế Nam không cho tôi mặt mũi, mà là tôi không cần anh ta tới họp. Anh chuyển sang giọng điệu nghiêm khắc, vậy tôi xin nói thật với các vị, Trần Tế Nam ngoài mặt ủng hộ dân quốc thực tế bụng dạ khó lường, mưu đồ mua pháo súng bắn phá Quảng Châu, phá hủy cục diện này. Nếu không phải tôi kịp thời phát hiện, phái gia pháo hạm chặn lại, giờ Quảng Châu đã thành một đống phế tích rồi. Anh ta reo gió gật bão, "Trên đường các vị tới Quảng Châu, tôi đã phái quân đội tấn công Thiều Châu, 24 giờ đã đánh hạ được huyện thành Thiều Châu rồi." Anh ném một tập tài liệu cho mọi người, "Đây là điện chiến báo. Sáng nay tôi mới nhận được bản đầu tiên, Trần Tế Nam lần trốn, bị binh lính thủ hạ của anh ta bắn chết." Đám Chu Thiết Sinh mặt trắng bạch tranh nhau giật lật tập điện báo, lật xem, bầu không khí trong phòng hội nghị theo đó thay đổi, mọi người xì xào liên hồi. Chu Thiết Sinh gấp tập điện báo lại, miễn cưỡng nói: "Tôi không tin, quân đội của anh ta có đến 5, 6 ngàn người, đi theo anh ta nhiều năm, trải qua không ít trận đánh, làm sao huyện thành dễ bị cậu đánh hạ như vậy được." Nhiếp Thái trầm nói: "Có tiền có thể sai khiến được ma quỷ, anh ta có mấy cấp dưới trung thành, cũng rất có năng lực." Tiếc là cả đường thủy được bộ đều bị lọt vào công kích cộng thêm mấy chục khẩu đại pháo của chính anh ta, người phía dưới lại nhận được không ít lợi lộc các vị nói xem, họ nguyện tiếp tục giữ đầu ăn cơm hay là tiếp tục bán mạng cho Trần Tế Nam. Phòng hội nghị tức khắc rơi vào tĩnh lặng, sau một lúc lâu, Mã Hoành Huy nhảy dựng lên. Tôi không tin, cầu cho tôi phát điện báo. Tôi muốn phát điện báo về hỏi. Nhiếp tái trầm liếc anh ta, ra hiệu binh lính ngoài cửa đưa anh ta đi. Mã Hoành Huy vội vã đi phát điện báo, mọi người ở phòng hội nghị yên lặng trầm ngâm, có người thở ngắn than dài, có người vùi đầu hút thuốc. Nhiếp Thái trầm ngồi yên, lạnh lùng nhìn mọi người. Tầm 20 phút sau, Mã Hoành Huy trở lại. Thế nào Thiều Châu bị hạ rồi à? Mã Hoành Huy ủ rũ gật đầu, huyện thành Thiều Châu trong một đêm bị hạ Trần Tế Nam cũng đã chết rồi. Mọi người đều kinh hãi, toàn bộ yên tĩnh. Nhiếp Thái trầm nhìn mọi người trong phòng một lượt, lạnh lùng nói: Trong các vị còn ai có thực lực như Trần Tế Nam, cứ đứng ra cho tôi. Nhưng tôi nói thật cho các vị biết, tôi không cho phép dưới sự cai quản của tôi có người tự lập tự tách. Các vị chỉ có hai con đường, một là đi theo con đường của Trần Tế Nam, thứ hai là hiệp thương cách khác. Đi con đường thứ hai, trong bộ quân sự của tôi sẽ cho các vị vị trí tương xứng. Các vị tự suy nghĩ đi. Anh đứng lên, bỏ lại mọi người, đi ra ngoài. Bạch Cẩm Thú cũng biết sáo gần đây Nhiếp Thái Trầm đang bận chuyện gì, hình như là hợp nhất quân đội các nơi, định ra chế độ hành chính thống nhất toàn tỉnh. Anh bận rộn như thế, đi sớm về muộn cố gắng hết sức không làm phiền đến anh. Hôm nay là ngày mừng thọ của mẹ chị dâu Trương Uyển Diễm, anh theo cô đến Trương gia, lại mừng thọ bà Trương xong cũng không ở lại ăn tiệc mà có việc nên xin phép đi trước. Chị dâu và anh cả hôm nay cũng bận rộn đi xã giao, không lo được đến cô. A Tiên đi theo cô một lát thì cũng chạy theo đám trẻ trạc tuổi gia hoa viên để chơi. Khách nữ ngồi cùng bàn chủ yếu là thân thích của Trương gia, dĩ nhiên đều biết cô ai nấy đều cung kính với cô. Hoặc là không dám đến gần, hoặc là chủ động tiếp cận nhưng đều là những lời nịnh nọt vô cùng nhàm chán. Tiệc mừng thọ còn chưa kết thúc, bản thân cũng không thể cứ thế mà về, Bạch Cẩm Tú ngồi một lát, đứng lên ra ngoài lúc chờ lại, đến bên ngoài phòng dành cho khách nghe đám khách nữ đang tám chuyện về mình và Nhiếp Thái Trầm, ban đầu toàn lời khen, khen Nhiếp Thái Trầm tuấn tú lịch sự, lại có tài năng. Bạch lão gia đúng là có mắt nhìn, chọn được con rể như vậy, thế chẳng phải nhặt được bó vật đó sao? Cô cả Trương gia nói, "Trà thế là gì, người trẻ tuổi như thế đi đâu mà tìm đây?" Một bà thím thân thích khác phụ họa theo, nghe họ khen ngợi Nhiếp Thái Trầm, trong lòng Bạch Cẩm Tú thấy ngọt ngào vui sướng hơn cả khi mình được khen, liền dừng chân, không đi vào nữa. Tú Tú cũng là một phúc tinh, Nguyễn Diễm nhà mình mỗi khi tâm sự với tôi thường nói em chồng này khi còn nhỏ đã vượng Bạch lão gia. Giờ Nhiếp Cô gia cưới cô ấy, mà có mấy tháng đâu, thế mà cậu ta đã thăng vèo vèo rồi. Tôi thấy Tú Tú cũng rất vượng phu đấy, một bà dì của Trương Nguyễn Diễm nói. Mọi người lại tán thành, đúng đúng, Tú Tú với Nhiếp Cô gia là trời sinh một đôi. Bài Cẩm Tú dĩ nhiên không tiện cách nói vượng phu gì đó, nhưng nghe họ nói mình và anh trời sinh một đôi thì càng ngưỡng đi vào, đang định lặng lẽ bỏ đi, chờ họ kết thúc màn buôn dưa lê này rồi hẵng vào, lại nghe cô cả nói. "Nhưng có chuyện này tôi cứ buồn bực mãi. Tú Tú thành thân mà vẫn còn ở nhà mẹ đẻ. Tuy nói ra thế của cậu nhếch kém Bạch gia, nhưng đi theo Tú Tú sống ở Bạch gia thì có vẻ như không hay ho cho lắm." Mấy hôm trước tôi gặp người quen, người ta hỏi tôi có phải bạch gia chọn rể là để ở rể không, bị tôi nói cho một trận. Bà dì vội nói, thực ra tôi cũng thấy lạ cũng từng hỏi Uyển Diễm. Uyển Diễm nói là cậu nhiếp biết mình bận, không săn sóc được Tú Tú, sợ cô ấy ra ngoài ở không quen. Là cậu nhiếp quá tốt, mọi người là ồ lên. Một bà thím thân thích khác nói tiếp, tuy nói thì nói vậy, nhưng người ngoài lại không nghĩ thế, khó tránh khỏi hiểu lầm. Cho nên nói, cậu nhép quá tốt toàn nghĩ cho Tú Tú. Như ông chồng nhà tôi ấy, chẳng có tài cán gì, tính tình thì kiêu ngạo, rõ ràng là phải dựa vào cha tôi, nhưng lại ghét bị người ta nói là ông ta phải nhờ vào nhà ngoại, chứ đừng nói sống ở nhà ngoại. Có lần ông ta biết có người nói ông ta dựa vào nhà ngoại, ông ta nổi giận chạy đi uống rượu say khướt, mọi người thấy có buồn cười không? Cho nên nói, đàn ông càng có bản lĩnh, càng có thể nhẫn nhịn, không tính toán mấy chuyện cỏn con này. Đám phụ nữ hùa theo xôi nổi, nhóm bà ba cô sáu nói thêm mấy câu, dần dần đề tài này được chuyển sang đến nhà khác. Bạch Cẩm Thú đứng nghe bên ngoài, ngẩn ra, một lát sau, nghe người bên trong nói cô đi ra ngoài hơi lâu chưa quay lại, muốn ra ngoài tìm, bấy giờ mới đánh lên tinh thần, giả bộ như vừa quay lại, đi vào trong. Bữa tiệc kết thúc, anh cả uống say, chị dâu và a tiên tối ngủ lại Trương gia, Trương Nghiễn Diễm bảo Bạch Cẩm Thú cũng nghỉ lại, ngày mai hẵng về. Bạch Cẩm Tú sốt ruột muốn về nhà nên từ chối, nói mình ngồi xe ngựa về là được. Trương Nghiễn Diễm không giữ được cô đành phải nghe theo, đưa cô ra cổng lớn, đang định dặn dò người làm đưa cô về cẩn thận, bỗng thấy bên ngoài có chiếc ô tô đỗ ngay cổng, Nhiếp Thái trầm xuống xe thì vui vẻ đầy đầy Bạch Cẩm Tú. Không còn gì tốt hơn, Thái trầm tới đón em kìa. Nhiếp Thái trầm đến trước mặt hai người, chào chị dâu một tiếng, nói với Bạch Cẩm Tú. Anh xong việc rồi đến đón em về nhà. Bạch Cẩm Tú chào chị giấu, lên xe với anh, về Bạch gia Tây Quan. Nhiếp Tái trầm lái xe, để ý thấy cô không nói gì, như có tâm sự, hỏi: "Tú Tú em làm sao vậy?" Bạch Cẩm Tú nhìn anh, nói: "Nhiếp Tái trầm em không muốn ở trong nhà nữa, em muốn dọn ra ngoài sống với anh." Nhiếp Tái trầm dừng xe bên đường, nhìn cô: "Sao thế em, sao tự dưng lại muốn dọn ra?" Bạch Cẩm Tú cười: "Anh ngạc nhiên như vậy làm gì?" Anh bận như thế, ban ngày em chẳng được gặp anh rồi, cũng chỉ có buổi tối mới ở bên nhau. Nhà em lại cách bộ tư lệnh hơi xa, một thành tây một thành đông, em không muốn anh mất thời gian đi lại trên đường. Hơn nữa em cũng muốn ở gần anh hơn. Chỗ ở em cũng nghĩ kỹ rồi, đằng sau bộ tư lệnh vốn dĩ chính là nội trách, là nơi ở cho ra quyến quan viên, giờ để không em dọn qua đó là danh chính ngôn thuận. Anh thấy sao? Không được, nơi đó điều kiện không tốt, không thích hợp để em ở đâu. Niếp Thái trầm cự tuyệt, "Em muốn ở em không để tâm đâu, người khác ở được vì sao em không thể? Em muốn ở gần anh, anh đồng ý được không?" Bạch Cẩm Tú dính đến ôm tay anh làm nũng, "Tú Tú Niếp Thái trầm vẫn do dự, có phải anh không muốn em ở bên anh, anh thấy em phiền đúng không?" Cô nhìn anh, "Không, không phải, em đừng hiểu lầm. Không phải là được, thế quyết định rồi nhé. Em sẽ cho người thu dọn, dọn xong sẽ qua đó ở, anh không phải bận tâm đâu." Cô mỉm cười nói. Chương 61, Bạch Cẩm Tú rất dứt khoát quyết định dọn ra khỏi cùng nhíp tái trầm sống ở dinh thự phía sau trụ sở Bộ Tư lệnh. Nhíp tái trầm thì thấy không hợp lý cho lắm, nơi đó tuy rằng tốt hơn nhiều so với nhà ở của người dân bình thường ở Quảng Châu, dù sao cũng là biệt thự, phòng lớn tam tiến tứ phương, còn có cả đình viện, nhưng lại quá cũ nát, không thể nào sánh bằng Bạch Gia mà cô đã quen sống từ nhỏ. Anh không muốn cô vì mình phải chịu khổ cực nhưng nếu không đồng ý, lại sợ cô nghĩ anh không muốn cô ở gần mình, dĩ nhiên không dám nói gì thêm, chỉ biết gật đầu. Tình thế của Quảng Châu giờ đã tạm ổn định, không lâu trước đó Bạch Thành Sơn đã quay về cổ thành. Dù ông còn ở đây phản đối, Bạch Cầm Tú chưa chắc đã nghe, huống chi là lời khuyên của Bạch Kính Đường và Trương Huyền Diễm. Ngày hôm sau, quản sự Bạch gia dẫn người đến đó dọn dẹp lại, Bạch Cầm Tú thì thu dọn đồ đạc. Trương Nguyên diễm từ nhà mẹ đẻ trở về, nghe thế thì vội sang xem, xem xong thì lắc đầu thở dài, khuyên em chồng đang thu dọn đồ. "Tú Tú à, nơi đó chị vừa đến xem qua rồi, hai em ở đó nhỏ thì không nhỏ, nhưng cũ nát quá, trong viện toàn cỏ, gạch thì đầy rêu, mùa xuân luôn ẩm thấp, ánh sáng cũng không tốt. Em ở nhà đang tốt đẹp tự dưng đến đó sống làm gì?" Bạch Cẩm Tú nói. Cỏ nhiều thì nhổ đi, thiếu ánh nắng thì thêm cửa sổ quét lại vui cho mới, tường trắng xanh dễ nhìn, không thành vấn đề đâu chị ạ." Quần áo của Nhiếp Thái Trầm không nhiều lắm thu dọn xong, cô tiếp tục dọn đồ của mình. Trương Miễn Diễm cũng đã lờ mờ đoán được có chuyện rồi. Chỉ ta hồi trước cũng nghĩ tới, Nhiếp Thái Trầm theo cô út sống lâu dài ở Bạch gia, bên ngoài chắc chắn có nhiều người buôn chuyện nói ra nói vào, nhưng thấy Nhiếp Thái Trầm cũng không để ý, chị ta dĩ nhiên cũng không nhiều chuyện, mà cô út sống trong nhà thì yên tâm hơn. Cố út trong chuyện này vốn cũng không đề bụng, không hiểu tại sao giờ lại đột ngột muốn dọn ra ngoài. Có phải em nghe thấy người ngoài nói gì phải không?" Trương Nghiễn diễm hỏi, thực ra bản thân chị ta nghe được cũng không ít. Bạch Cẩm thú khựng lại, sau đó tiếp tục gấp quần áo. "Chị nói này sao em lại không hiểu vậy? Nếu tái trầm muốn ra ngoài ở em dĩ nhiên không thể ở lại đây được. Nhưng chị nghe nói lúc trước cha muốn mua nhà để bọn em ở ngoài, là cậu ấy nói ở nhà chúng ta." Giờ cậu ấy chưa nói gì cả, em sao phải dọn đi? Bạch Cẩm Tú ngập ngừng nói, "Chị dâu, hồi trước dù cha có cho bọn em nhà để ở thì cũng là tiền của Bạch gia chúng ta. Có lẽ anh ấy cảm thấy không khác gì nhau, bởi vậy mới chọn ở nhà chúng ta. Anh ấy là người có tâm sự cũng không nói. Trước kia thì thôi, giờ anh ấy đã khác, còn ở nhà chúng ta, em sợ anh ấy để ý cũng không nói ra." Hương Hồ, dù anh ấy thật lòng không để ý em cũng không muốn để anh ấy bởi vì em mà bị người khác nói sau lưng." Cô bổ sung thêm một câu. Trương Nghiễn diễm vô cùng ngạc nhiên, không ngờ em chồng lại nghĩ được như thế. Chỉ ta nhìn Bạch Cẩm Tú thở dài, "Được được, em có lý, đúng là làm người ta hết cách mà." Nếu sự việc không thể thay đổi, Trương Uyển Diễm cũng đành phải phối hợp qua bên kia đích thân giám sát, chỉ huy người làm dọn dẹp cỏ dại, tu sửa tường vây, quét vôi lại trong phòng, sửa nóc nhà, bỏ hết những đồ gia dụng quá cũ đi, bận rộn nửa tháng, bổ sung bày biện lại nhà cửa cuối cùng cũng tạm xong. Hôm nay, sáng sớm nhất tái trầm đã đi đảo trường châu hoàng bộ, một bộ đồ gia dụng mới được đưa đến, Trương Uyển Diễm cùng Bạch Cẩm Thú bố trí sắp xếp. Hai người bận rộn chỉ huy người làm khiêng đồ đặt vào vị trí, Trương Miễn Diễm có quan hệ thân thích với trưởng quầy đưa đồ đến, liền tiễn người ta ra ngoài. Tòa dinh thự này tuy liền kề với bộ tư lệnh, nhưng hai nơi cổng khác nhau, ở giữa lại không thông. Từ cổng lớn của tòa nhà đi ra ngoài là con đường khá yên tĩnh, thường ngày xe ngựa qua lại không nhiều lắm, chỉ có người sống phụ cận đi qua đi lại. Giờ con đường này đi mấy chục bước sẽ phải, trên con đường cái rộng chính là bộ tư lệnh. Trương Nguyên diễm cùng Trương Quế đứng ở cửa nói chuyện, bỗng thấy trên đường có hai kiệu phu nâng một cái kiệu nhỏ vải xanh từ đường nhỏ rẽ vào, người đi theo bên cạnh trông giống như người hầu gánh hát quán rượu gì đó, đi thẳng đến đầu đường kia. Chỉ ta giật mình, vội xin lỗi Trương Quế, sau đó bám theo. Quả nhiên, cô kiệu kia dừng ở một góc đường cách cổng lớn bộ tư lệnh một chút, rèm kiệu được vén lên, bên trong xuất hiện một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặc bộ váy màu xanh trắng, cô gái nói với người hầu mấy câu, người hầu kia chạy vào cổng lớn. Trương Nguyên diễm đi lên chút nghe người hầu hỏi thăm nhấp tư lệnh, vệ binh nói nhấp tư lệnh đi vắng rồi. Người hầu liền hỏi khi nào về, vệ binh nói không biết. Người hầu Trần Trừ lại hỏi nhấp tư lệnh đi đâu có thể cho biết được không, mình có việc muốn tìm. Vệ binh không kiên nhẫn nói, cậu là người ở đâu, việc quan trọng thì nói với tôi, chờ tư lệnh về thì sẽ truyền lời cho cậu. Người hầu lại không dám nói gì, quay đầu lại nhìn Cố Kiệu chạy trở về, bẩm lại Cô gái bên trong kiệu lặng thinh một lát, nhỏ nhẹ nói: "Vậy ở đây chờ đi, muộn chút chắc là chờ được." Người hầu vâng dạ, bất ngờ phía sau bỗng có tiếng nói. "Nhíp thư lệnh là người mà ai cũng có thể gặp được hay sao? Nếu có việc thì cứ nói với tôi, tôi sẽ truyền lời hộ cho." Người hầu quay lại, phía sau là một thiếu phụ ăn mặc xa hoa, vừa nhìn là biết phu nhân nhà quyền quý, hai mắt lạnh lùng nhìn bên này, cậu ta bất giác không dám nói gì, nhìn sang cô gái trong kiệu. Cô gái ngập ngừng hỏi: "Xin hỏi phu nhân là ai?" Trương Uyển Diễm nhìn cô ấy, "Cô chính là Tiểu Ngọc Hoàn của gánh hát Hỉ Phúc Thuận đúng không?" "Cô hỏi tôi là ai? Tôi chính là chị dâu của Nhấp Tư Lệnh mà cô đang muốn tìm đây." Sắc mặt Tiểu Ngọc Hoàn bất giác tái nhợt, rụt rè xuống kiệu nói: "Bạch thiếu phu nhân, em không biết chị, vừa rồi thất lễ." cũng không có gì quan trọng, hôm nay đi ngang qua, nhớ lần trước bị ngập lụt được nhíp tư lệnh hỗ trợ gánh hát bọn em, muốn đến cảm ơn anh ấy thôi. Nhíp tư lệnh đi vắng, em cũng nên quay về, không dám làm phiền đến thiếu phu nhân nữa ạ." Cô ấy hơi khom người với Trương Nghiễn Diễm, lên kiệu vội vã mà đi. Trương Nghiễn Diễm nhìn theo cô kiệu biến mất ở giao lộ xong mới quay trở lại, không nhắc một câu với Bạch Cầm Tú, tiếp tục giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Qua 2 ngày nữa, nhà ở đã xong đâu đấy có thể vào ở được rồi, Trương Uyển Diễm phái người qua đó, chọn ngày lành, đưa Bạch Cẩm Tú đang nôn nóng mà dọn vào. Em chồng được như ý nguyện sống với nhiếp tái trầm lại cách bộ tư lệnh rất gần, nhưng trong lòng Trương Uyển Diễm lại nhớ tới một chuyện, chính là Tiểu Ngọc Hoàn mà ngày đó đụng mặt. Tiểu Ngọc Hoàn này có suy nghĩ gì, Trương Uyển Diễm không cần đoán cũng biết chị ta đã gặp nhiều rồi. Từ sau lần nhận cuộc điện thoại kia, chị ta vẫn luôn ghi nhớ, giờ em chồng đơn độc dọn ra ngoài, cần phải lập tức xử lý, tránh cho ngày nào đó xảy ra chuyện làm em chồng bị tổn thương, ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng. Quyết định rồi, rời khỏi nhà em chồng xong, chị ta cùng ngày đi ra ngoài một chuyến, ngày hôm sau, ngồi kiệu đi vào thành Nam tìm gánh hát Hỉ Phúc Thuận kia. Hỉ Phúc Thuận vốn là một trong bốn gánh hát hàng đầu Quảng Châu, Tiểu Ngọc Hoan nhờ ngón giọng và dung mạo dáng người mà cũng dần dần có danh tiếng. Không ngờ lần trước Bạch Gia mời gánh hát tưởng lại loại bỏ hỉ phúc thuận, nhân cơ hội đó các gánh hát khác âm thầm công kích cộng thêm dân chúng gió chiều nào theo chiều đó, dần dần danh tiếng giảm đi. Hiện tại tình trạng tuy không quá khó khăn, nhưng đích xác làm ăn không bằng như trước, khách theo đuổi say mê ủng hộ Tiểu Ngọc Hoàn cũng càng vắng. Tháng vừa rồi Tiểu Ngọc Hoàn diễn một vở diễn mới, bầu gánh hát vốn hy vọng cô ấy một lần nữa vặn đỏ xoay mình, nhưng cảnh náo nhiệt không có, ngoài một vài khách cũ còn hỗ trợ, nhưng còn xa mới đạt được như mong muốn. Bí Thiều Ngọc Hoàn có quen biết với Tư lệnh Nhiếp Thái Trầm, liền ép cô đi tìm anh, bảo cô mời Nhiếp Thái Trầm trợ giúp, nếu có được sự ủng hộ của anh, để người khác biết được quan hệ hai người không phải bình thường, giá trị con người dĩ nhiên tăng mạnh cộng thêm có anh âm thầm giúp đỡ, lo gì tiền đồ sau này. Tối nay có buổi diễn, vé đã bán hết rồi, nhưng giá lại rẻ hơn trước gấp mấy lần. Nhà rụt còn gặp mưa cả đêm, tối hôm qua chủ sân khấu mà gánh hát thuê tới tìm, nói nơi này đã có dùng cho việc khác, họ sẵn lòng bồi thường tiền để gánh hát trong vòng 3 ngày phải dọn đi ngay. Một gánh hát to như vậy, trong vòng 3 ngày biết dọn đi đâu. Bầu gánh tìm mọi cách năn nỉ, đối phương rất kiên quyết, chỉ nói mình đã có kế hoạch sử dụng khác. Bầu gánh lòng đầy phiền não, lại gọi Tiểu Ngọc Hoàn tới, nửa là cầu xin nửa là ép bức, muốn cô mau chóng nghĩ cách đi tìm nhiếp tái trầm giúp đỡ, lại được cho biết thiếu phu nhân Bạch gia tới, vô cùng kinh ngạc, vội vã mời khách vào cung kính mời ngồi ghế trên, pha trà tốt nhất, sau đó đứng sang một bên, cười nịnh nọt hỏi chị ta có việc gì. Trương Uyển Diễm nói, gọi con gái nuôi Tiểu Ngọc Hoàn của ông tới đây. Bầu gánh nghe giọng điệu trị ta không hề có ý tốt trong lòng sợ hãi, thầm trách Tiểu Ngọc Hoàn vô dụng, chính chủ không mời được lại đưa người của Bạch gia tới, nhưng không dám hỏi nhiều, vội vã cho người gọi Tiểu Ngọc Hoàn tới. Tiểu Ngọc Hoàn đi vào, cụp mắt cúi đầu, đứng nép một bên. Trương Nghiễn diễm bảo bầu gánh ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Ngày đó vô tình gặp cô ở bên ngoài bộ tư lệnh Âu cũng là duyên phận. Tôi thấy cô lúc ấy mặt mày u sầu, còn nói muốn chờ nhiếp tư lệnh về." Hôm nay tôi đến đây, thay mặt nhiếp tư lệnh hỏi cô cô tìm cậu ấy có việc gì. Ở trước mặt tôi, cô đừng có đáp bừa là đi ngang qua muốn cảm ơn gì đó. Chị ta bổ sung thêm một câu, Tiểu Ngọc hoàn lý nhí đáp, "Thiếu phu nhân hỏi, em cũng không dám giấu. Nguyên nhân là lần trước quý phủ mời gánh hát hát tuồng, cũng không biết tại sao hi phúc thuận lại không lọt vào mắt quý phủ." Sau lần đó, tình trạng chúng em trở nên khó khăn, cha nuôi em càng ngày càng phiền não. Em thấy cha tuổi đã cao thật sự không đành lòng, nên mới nghĩ đi tìm nhếp thư lệnh để cầu một ân tình. Nếu bọn em có làm gì không đúng, đắc tội với đại nhân, mong đại nhân đại lượng gánh hát bọn em nhất định sẽ sửa. Chưa nguyện ngọc đánh giá tiểu ngọc hoàn. Cô rất biết ăn nói. Tiếc là những lời nói ra từ cái miệng nhỏ này đều là lừa dối cả. Nếu vì cái này, hôm trước gặp tôi, sao không nói như thế? Tôi không phải người bạch gia à? Có gì cầu xin cớ gì, cứ phải tìm nhịp tư lệnh mới nói được." Gương mặt Tiểu Ngọc hoàn đỏ hồng lên, cúi đầu không nói gì. "Người như cô tôi gặp nhiều rồi, mười thì có 8 9 thân thế điêu linh, đích xác đáng thương. Tiếc là tâm nhãn bất chính, nói khó nghe một chút thì là không biết xấu hổ. Nhịp tái trầm là đàn ông đã có vợ, lúc kết hôn với cô út nhà tôi, báo chí Quảng Châu đã đăng khắp tin tức nơi nơi đều bàn luận đến, cô là mắt mù hai tai điếc vậy cô không biết à?" Rõ là biết vậy mà còn nhiều lần đi gặp cậu ấy, hay là cô muốn thay thế cô út nhà tôi?" Đôi vai Tiểu Ngọc Hoàn run lên, cuống quýt lắc đầu. "Em tự biết mình, không dám có suy nghĩ đó đâu ạ." Trương Nghiễn giễu cười nhạt, "Nói hay nhỉ, không dám thay thế cô út nhà tôi, nhưng lại muốn làm nhỏ, hoặc là làm người hầu không danh không phận cô cũng nguyện ý đúng không? Nếu vậy, tôi cũng không ngại sắp xếp một nhà cho cô." Tôi nghe nói Thành Nam có ông Lưu rất mê đắm cô, muốn cưới cô làm vợ thứ 9 của ông ta thì phải. Ông ta tuổi cao nhưng có tiền, cô tìm đàn ông còn không phải là để hưởng phúc à? Khế ước bán mình của cô còn ở chỗ bầu gánh đúng không? Tôi tới đây là để giúp cô được vẻ vang cả ra ngoài, cô thấy sao? Tiểu Ngọc hoàn mặt tái nhợt quỳ xuống, dập đầu liên tục khóc lóc nói: Em biết sai rồi, cầu xin thiếu phu nhân tha cho em, sau này em không dám nhiều chuyện nữa. Trương Nguyên Diễm nhìn cô ấy chằm chằm, chờ cô ấy dập đầu mười mấy cái khóc đến là cả người, mới nheo mắt lại, ngoảnh ra cửa quát to. "Nghe lén, vào đây cho tôi." Bầu Gánh giật mình hoảng sợ, vừa rồi vì sợ Tiểu Ngọc Hoàn nói là do mình ép cô ấy đi nhờ vả người ta cũng may cô ấy không khai ra, bây giờ mới thở hắt ra nhẹ nhõm cuống quýt đi vào. Trương Nguyên Diễm lạnh lùng nói, "Nơi này tôi nhìn chúng, hạn các người trong vòng 3 ngày phải dọn đi lập tức." "Không đi, đừng trách tôi cho người phá cái gánh hát xách nát đi đấy." Nói xong, chị ta đứng lên bỏ đi về. Bầu Gánh đã nghe hết nội tình, sợ tự bảo vệ mình là quan trọng, cũng chẳng quan tâm đến tình cảm cha nuôi con gái nuôi nữa, vội ngăn Trương Uyển giẫm lại. "Thiếu phu nhân yên tâm, ngày mai, không, đêm nay biểu diễn cũng không cần nó diễn nữa. Đêm nay tôi sẽ đuổi nó đi. Cầu xin thiếu phu nhân bớt giận, tha cho Gánh hát chúng tôi. Chúng tôi trên dưới có mấy chục người, còn có người già trẻ nhỏ, nếu không có nơi để diễn, bảo chúng tôi biết sống sao đây?" Tiểu Ngọc Hoàn ngã xuống đất, mặt trắng như tờ giấy, hai mắt đẫm lệ. Trương Uyển diễm dừng bước, liếc nhìn Tiểu Ngọc Hoàn hừ một tiếng. "Cũng được, ông trả khế ước bán mình cho cô ta, tôi để lại đệ chỉ ông bảo cô ta ra khỏi Quảng Châu. Tôi biết một ông chủ gánh hát rất nổi danh, để ông ta thu nhận, dạy dỗ đào tạo, ngày sau chỉ cần bản thân còn theo đuổi nghề hát kịch nghĩ cũng không đến mức đói chết." Chỉ ta lại cười nhạt, "Thế đạo này, người nào mà chẳng thấy bản thân có điểm khó xử." Các người cũng vậy, tôi cũng thế, nhưng tôi không quan tâm đúng hay sai, tôi chỉ quan tâm người có thể uy hiếp đến chúng tôi mà thôi. Không dám, không dám, xin nghe theo phu nhân, tôi lập tức trả khế ước bán mình cho nó, còn còn không mau cảm ơn thiếu phu nhân có ơn với con đi. Bầu gánh thúc Tiểu Ngọc Hoàn, Tiểu Ngọc Hoàn gắng bỏ dậy, vừa run rẩy rơi lệ, vừa dập sầu với Trương Huyền Diễm. Trương Huyền Diễm cũng không nhìn lấy một cái, quay người bỏ đi. Chương 62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 Nhiếp Thái Trầm nhìn thoáng qua, không nhúc nhích, "Nhanh đi anh, em không đứng nổi nữa rồi." Cô rậm chân, Nhiếp Thái Trầm không do dự nữa, bế bổng cô lên. Người gác cổng vội quay lưng đi, đóng cổng lại, trốn vào trong phòng của mình. Nhiếp Thái Trầm bế cô đi vào, vừa bước qua bầu cửa thì gấp gáp không chờ nổi ấn cô vào góc tường phía sau cánh cửa. Cánh cửa bị lưng cô đụng phải phát ra tiếng động nặng.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 Chị ấy lại bảo thế thì trồng thêm lại cây khác nữa. Em muốn trồng 3 cây hoè. Anh biết sao không, Chu Lễ nói trong viện Chu Vương gia có 3 cây hoè, rất hợp với 3 vị trí thái sư, thái phó, thái bảo thượng triều. Anh nói cây hoà may mắn không? Chúng ta cũng học Chu Vương, trồng 3 cây luôn nhỉ. Em còn muốn trồng cây chuối tây nữa. Lúc còn nhỏ khi vẽ tranh, em thích nhất là vẽ cây chuối tây.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 A Kim đứng bên phấn chấn nói, "Tiểu Ngọc Hoàn đã bị bệnh mấy hôm, gầy đi rất nhiều, gương mặt vì mất máu càng tái nhợt cũng dần dần hiện lên dáng đỏ nhàn nhạt, nhạt." Đôi mắt ngập nước của cô ấy nhìn Nhiếp Thái Trầm một lát, gắng ngồi dậy muốn dập đầu với anh, giọng run rẩy nói, "Bởi vì em mà làm phiền đại nhân, mong đại nhân thứ lỗi." Nhiếp Thái Trầm bảo A Kim đỡ cô ấy nằm xuống. Tiểu Ngọc Hoàn không nằm, vẫn quỷ, nói xong, nước mắt tuôn rơi. "Sao bỗng dưng lại đi phương Bắc vậy?" Nhiếp Thái Trầm hỏi.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 Cô muốn cho anh một bạt tay, nhưng lại không thể ra tay được quệt nước mắt đầy anh ra, lao vội vã ra ngoài, trèo lên ô tô, chiếc xe mau chóng phóng đi. Chương 64, Nhiếp tái trầm đuổi theo, nhìn chiếc ô tô nhanh chóng đi xa cuối cùng chỉ còn lại bóng dáng thì sốt ruột, lại đuổi theo vài bước nữa mới dừng lại, quay trở lại bộ tư lệnh, dặn dò tổng thị quan đi thông báo hủy cuộc họp, sau đó rời khỏi. Anh vội vã chạy tới Bạch gia Tây quan, người gác cổng thấy anh tới thì vội ra đón. "Tiểu thư có về nhà không?" anh hỏi. Người gác cổng lắc đầu, sáng sớm tiểu thư có về một chuyến, nhưng chưa vào mà lại lên xe đi luôn rồi. Nhiếp tái trầm sững sốt nhìn vào nơi dành cho đỗ xe ở đình viện, không thấy chiếc xe của cô đâu. Anh lại hỏi bà cánh đường cùng Trương Uyển Diễm, được cho biết hai người họ cũng không có nhà, đều ra ngoài làm việc rồi. Nhiếp tái trầm có trực giác, nếu cô không về Bạch gia trước vậy thì chưa chắc sẽ quay về đây ngay. Anh nhớ đến đôi mắt rơi lệ khi bò trải của cô, ánh mắt đó nhìn anh mang theo cả chất vấn, cả người anh rơi vào hối hận và tự trách sâu sắc, đồng thời cũng tự hận bản thân vô cùng. Trước khi kết hôn, sở dĩ anh có suy nghĩ sai lầm, cuối cùng không nói cho mẹ anh biết chuyện này chính là bởi ban khoan tính cách yêu ghét thất thường khó đoán của cô. Anh không có lòng tin tưởng cô sẽ thích anh bền lâu, đồng thời anh cũng nghi ngờ thái độ của cô đối với cuộc hôn nhân này. Với anh, hôn nhân phải nghiêm túc trang trọng, suy nghĩ cặn kẽ, một khi quyết định thì đó chính là chuyện cả đời. Nhưng lời nói và việc làm của cô luôn làm anh nghĩ rằng cô chỉ là tâm huyết dâng trào và rất có thể một ngày nào đó cô sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này không chút đắn đo vì một ý thích mới. Anh thích cô khi cô rơi vào nguy hiểm nhất, anh có thể thậm chí không màng tính mạng để cứu cô bảo vệ cô, nhưng anh thật sự không theo được tốc độ của cô để đặt mình vào cuộc hôn nhân đột ngột và rất có khả năng là vô cùng ngắn ngủi này. Anh không có lòng tin, có lẽ cũng bởi yêu chưa đủ mà thôi. Sau khi kết hôn rồi, anh vì quá bận rộn mà không dành được nhiều thời gian ở bên cô. Cô kiêu ngạo tùy hứng như thế, ấy thế mà lại chưa từng một câu than phiền trách móc gì anh, luôn chào đón anh bằng gương mặt tươi tắn mỗi ngày, thậm chí vì muốn được ở bên anh nhiều hơn mà sẵn lòng dọn tới ở tại bộ tư lệnh trong điều kiện còn xa mới bằng bạch gia. Sự quyến luyến của cô với anh tích dần từng chút một, làm sao anh không cảm nhận được cơ chứ? Không chỉ một lần, mà những đêm dài, mỗi khi kết thúc những ân ái, khiến anh thần hồn điên đảo, cô nặng nề ngủ trong lòng anh, anh ngắm nhìn gương mặt thỏa mãn hạnh phúc của cô, tựa như mình là toàn bộ thế giới của cô, lại nghĩ đến quyết định ích kỷ lợi kỳ trước đó của mình, anh Lâm vào hối hận và áy náy vô cùng. Càng ở bên cô, anh càng phát hiện thì ra cô đáng yêu như vậy, làm anh mê luyến đắm say, anh thậm chí bắt đầu tin tưởng, có lẽ cô thật sự muốn ở bên anh cả đời. Cứ nghĩ đến những nghi ngờ trước đó của mình với cô mà anh thấy lòng sao mà hổ thẹn. Trước khi cưới cô, anh tự nói với mình, dù sau này bị cô vứt bỏ, anh cũng có thể tiếp nhận được. Nhưng giờ anh lại không dám tưởng tượng đến ngày đó, anh không thể nào bình tĩnh mà chấp nhận sự thật cô không còn thích anh, không còn cần anh nữa. Anh biết mình đã làm sai, hơn nữa, đây còn là sai lầm chết người. Anh từng nhiều lần muốn thẳng thắn với cô cầu xin cô tha thứ, nhưng rồi lại lần lượt lời đến bên miệng lại nuốt trở về. Anh tham lam quyến luyến sự tin cậy và gắn bó của cô với anh, anh không dám tưởng tượng khi cô biết sẽ có phản ứng như nào. Đối mặt với cô, anh luôn thiếu quyết đoán, lo được lo mất liên tiếp bại trận. Tựa như lúc trước anh rõ ràng không muốn cưới cô, rồi lại xấu hổ mà không giữ được nguyên tắc của mình, cuối cùng vẫn giữ cô muốn cô. Nhiếp Thái trầm anh chính là một kẻ nhu nhược ích kỷ. Giờ đây tất cả đã chấm hết rồi, giờ tất cả không cần anh phải do dự rằng co, sợ đầu sợ đuôi nữa. Ông trời đã giải quyết triệt để cho anh rồi. Cô đã tự biết, tuy anh còn không biết vì sao cô lại biết được. Cậu Nhiếp hay là cậu vào đi, có khi tiểu thư sẽ về bây giờ. Người gác cổng Bạch gia thấy anh đứng bần thần tại chỗ thì mời anh vào trong. Nhiếp Thái trầm sự tỉnh, anh không thể cứ ở trong Bạch gia mà chờ cô về được. Nhưng nếu cô không về nhà, đang tức giận, vậy cô sẽ đi đâu? Nhiếp Thái trầm rời khỏi Bạch gia, đứng ở đầu đường phố Quảng Châu Tấp Nạp. Anh mặc chế phục tựa như hạt trong bầy gà giữa dòng người đông đúc, mau chóng được người qua đường nhận ra. Người đi đường đều dùng ánh mắt kính sợ xen lẫn tò mò nhìn anh, thì thầm với nhau, không hiểu vì sao một người như anh lại xuất hiện trên đường phố còn đứng bất động nữa. Nhiếp Thái trầm bất giác thấy mồ hịt, anh sắp điên rồi, cho tới bây giờ anh mới phát hiện ra sự hiểu biết của mình với cô ít ỏi đến nhường nào. Anh không biết cô thích ăn món gì, không biết bình thường cô hay đi những đâu, cũng không biết cô có bạn bè nào ở Quảng Châu. Ngoài biết mỗi một tác gia thịt của cô khi ở trên giường ra, còn lại thì anh không biết một cái gì về cô cả. Người đi đường đang nhìn ngó anh, bỗng có một người đàn ông tay cầm công văn chen vào, vấn chấn đến trước mặt anh, nói mình là phóng viên, đang muốn đến bộ tư lệnh xin được phỏng vấn anh, muốn biết kế hoạch xây dựng dân sinh tiếp theo của anh là gì. Nhiếp tái trầm nhìn người đàn ông đang luyên thuyên nói với mình, đột nhiên nghĩ tới một nơi cô từng đến, đẩy ra, vội vã chạy đi anh chạy tới khách sạn cao cấp Đức Long, nhìn thấy chiếc xe ô tô của cô đỗ ở bãi đỗ xe. Tim anh đập kinh hoàng, lao lên bậc thang, chạy vào sảnh lớn của khách sạn, trong cái nhìn tò mò của mọi người, chạy tới bàn tiếp tân, hỏi cô đang ở phòng nào. Nhân viên tiếp tân không biết anh, không chịu nói. Nhiếp tái trầm nói, "Tôi là chồng của Bạch tiểu thư." Nhân viên nhìn anh cẩn thận giải thích, "Xin lỗi tiên sinh, vừa rồi giám đốc đưa Bạch tiểu thư lên tầng, tôi không biết là ở phòng nào." "Gọi anh ta cho tôi." Ngay lập tức, "Vâng vâng, anh chờ một chút." Nhân viên thấy sắc mặt giận dữ của anh, giọng nói cứng rắn thì cuống quýt đi. Lát sau Frank từ sau sảnh lớn đi tới tươi cười nói: "Nhíp tiên sinh, chào anh, xin hỏi anh có yêu cầu gì? Vợ tôi ở phòng nào?" Nhíp tái trầm hỏi thẳng. Frank ngập ngừng giây lát rồi báo số phòng, chính là căn phòng lần trước mà cô đã đặt để tổ chức sinh nhật cho anh. "Bạch tiểu thư đang nghỉ trong đó, tôi xin dẫn đường cho anh." Frank nhìn anh, định đi. Cảm ơn, không cần." Nhiếp Tái trầm lạnh nhạt đáp một câu, bỏ mặc anh ta anh lao lên tầng 7, chạy tới cửa phòng cô. Anh đứng trước cửa phòng, kìm nén hơi thở hỗn loạn và trái tim đang đập liên hồi xuống ổn định tinh thần, đưa tay lên ấn chuông cửa. "Tú Tú, là anh, em mở cửa cho anh đi." Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cô từ chối, nghĩ nếu cô không chịu mở cửa anh sẽ tìm mái nhà sân thượng trèo từ ban công để đi vào. Cô ở bên trong đó, bất kể thế nào, anh cũng phải gặp cô bằng được, xin lỗi cô cầu xin cô tha thứ. Bất ngờ là cô không hề cự tuyệt anh. Chuông cửa vừa kêu, anh đã nghe tiếng khóa cửa chuyển động. Cửa được mở ra, cô xuất hiện ngay ở cửa. Đôi mắt cô đỏ hồng, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, hiển nhiên vừa rồi vẫn luôn khóc, nhưng điều cảm lại rất bình tĩnh, ngước đôi mắt sưng húp lên, nhìn anh đứng bên ngoài, nói: "Anh vào đi." Cô như vậy làm nhiếp tái chồng hoàn toàn bất ngờ. Cô quá bình tĩnh quá kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến lòng anh nảy sinh một sự cảm xúc. Trái tim vừa mới ổn định của anh lại lần nữa đập mạnh. Cô nói xong thì đi vào ngồi ở mép giường, như chờ anh đi vào. Nhiếp Tài trầm đứng ở cửa một lát, đi vào. Anh đóng cửa lại, nhìn cô chậm rãi bước tới, đứng ở trước mặt cô. Bạch Cẩm Thú hơi cúi đầu, tóc mai hơi rối, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa lau khô, trông đáng thương vô cùng. Trái tim anh thắt lại, Anh muốn ôm cô, hôn môi cô như anh vẫn thường làm, rồi cầu xin cô tha thứ. Anh sẽ lập tức đưa cô đi gặp mẹ anh, nếu cô còn nguyện ý. Nhưng anh lại không dám chạm vào cô. Anh đứng ở trước mặt cô rất lâu, nói: "Tu tú, tú, anh sai rồi." Nói xong, không thấy cô có phản ứng gì, như không hề nghe thấy, ngực anh nóng lên, cuối cùng không nhịn được nữa, cầm lấy hai vai cô. "Tu Tú,", tú Bạch Cẩm Thú bỗng ngẩng lên, đẩy tay anh đang đặt lên vai mình ra, nói: Nhiếp Thái Trầm, chúng ta kết thúc đi. Vì nghĩ cho danh dự của anh và của cha em, chúng ta sẽ không công khai ngay, chờ thêm một thời gian nữa, khi thuận tiện rồi, chúng ta sẽ tuyên bố ly hôn. Nói xong, cô nhìn thẳng vào anh, rất bình tĩnh. Nhiếp Thái Trầm như rơi vào hầm băng, huyết mạch trong người như bị đóng băng lại. Anh không đồng ý, anh nói tiếp, Tô Tô Ngốc anh biết anh sai rồi, anh không nên đối xử với em như thế, anh thật sự hối hận, nhiều lần anh đã muốn nói hết với em. Bài Cẩm Tú lắc lắc đầu, ngắt lời anh, "Nhiếp Thái trầm, anh không cần vì điều này mà tự trách, hối hận hay là muốn xin em tha thứ. Em tha thứ cho anh, thật đó. Xin lỗi anh vì sáng nay em quá kích động. Nếu đổi em là anh, em nghĩ em sẽ không làm được tốt như anh đâu." Em rất hiểu tâm tình và nỗi băn khoăn của anh, Nhiếp Thái trầm ngơ ngẩn. Ngay sau đó anh bừng tỉnh ngộ, bắt lấy tay cô. "Tú Tú, anh xin em, em đừng như vậy có được không? Anh biết em đau khổ, em còn giận anh, trách anh." Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ mong em tha thứ cho anh." Bài Cẩm Tú rút tay ra, nhíp tái trầm em thật sự không trách anh đâu, những lời sáng nay em nói với anh em hối hận quyết định lúc trước của mình là sự thật. Em cũng nghĩ kỹ rồi, có lẽ em chưa từng yêu anh nhiều như thế. Đinh Huyền Ngọc nói em tranh giành với chị ấy, chị ấy nói đúng. Lúc ấy nếu không có chị ấy, dù em có thích anh thế nào thì cũng sẽ không vội vã kết hôn với anh. Khi đó em cho rằng chỉ cần em có được anh thì em sẽ rất vui rất hạnh phúc. Nhưng giờ em mới biết được có được anh rồi, nhưng em không vui như em tưởng tượng. Cô đứng lên, nhìn anh chăm chú, em không vui, không vui chút nào. Em được gả cho anh như ý nguyện, nhưng lúc nào em cũng suy nghĩ anh có vui vẻ không, em lúc nào cũng lo lắng mẹ anh có thích em hay không, em lúc nào cũng sợ anh bởi cưới em mà chịu áp lực từ bên ngoài. Quả em tặng cho anh anh cũng không bao giờ dùng. Anh khiến cho em cảm thấy em mãi mãi không thể trở thành một thể với anh, dù cho mỗi buổi tối anh đều thân mật với em. Đôi mắt cô lại đỏ lên, nhưng chưa để nước mắt rơi xuống đã ngoảnh đi lau thật nhanh. Em mệt rồi, cô hít một hơi, em là một người ích kỷ, trước kia muốn có được anh em dùng mọi thủ đoạn, sợ có được anh rồi, em phát hiện ra cũng chỉ có thế thôi, còn làm anh và em đều mệt mỏi như thế. Cái này vượt xa mong ước của em. Nhiếp tái trầm bị định trụ, Tú Tú Sau một lúc lâu, anh gọi cô, giọng run rẩy. "Nhiếp tái trầm, giờ anh đã không còn sức hấp dẫn như trước với em, em cũng không còn hứng thú với anh nữa. Bởi vậy, từ nay về sau anh được giải thoát, em cũng có thể một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của mình." Cô nói vô cùng bình tĩnh và vô tình, như con dao nhỏ từng dao từng dao chĩa về phía người đàn ông của mình. "Hôm nay em sẽ dọn về nhà, anh không cần phải quay về đó đâu. Em sẽ giải thích với anh cả và chị dâu." thêm một thời gian nữa, khi thuận tiện rồi, sẽ chính thức liên bố ly hôn. Nói xong, cô bỏ mặc Nhiếp Thái Trẩm đang ngây ra như phỗng rẫm lên giày cao gót rời khỏi nơi này. Chương 65. Tối, Bạch Cẩm Tú xách theo hành lý trở lại Bạch gia Tây Quan. Trương Nguyên Diễm nói chuyện với quản sự ở đại sảnh, bỗng thấy tài xế xách hành lý của cô đi vào, như là muốn về nhà ở Hàn thì ngạc nhiên. Chị dâu, em dọn về nhà ở cảnh cô em chồng không lâu trước đó phấn khởi dọn đi Trương Huyền Diễm vẫn còn nhớ rõ, giờ mới có bao lâu đâu mà lại dọn về nhà thế? Chị ta ngẩn ra, sao thế em, sao không ở bên kia nữa? Nhà cũ đó ẩm thấp quá, thời tiết ấm lên muỗi quá nhiều. Em chẳng muốn ở nữa. Em chồng được nuông chiều từ bé, chưa từng phải chịu khổ một ngày nào, giờ ra ngoài chịu đồ thiệt thòi, không chịu được đòi quay về, Trương Huyền Diễm không hề thấy lạ. Dù sao chị ta cũng thấy em chồng ở đó không hợp nói. Chị biết ngay em sẽ không ở được mấy ngày đâu. Chị đã không muốn em dọn đi rồi, giờ đã biết khổ chưa? Ở nhà lúc nào cũng tốt nhất. Bạch Cẩm Thú không nói lời nào. Trương Nghiễn Diễm lại nhìn ra sau lưng cô. Thái trầm đâu rồi? Sao không về cùng em? Anh ấy dạo này rất bận, tạm thời chưa về được, ở bên kia thiện đi làm hơn. Chị ơi em mệt rồi, em đi lên nghỉ ngơi đây ạ. Nòm sắc mặt cô đúng là rất mệt, Trương Nghiễn Diễm bảo người hầu mang đồ đạc của cô lên, hỏi cô cơm nước chưa. Nghe cô nói đã ăn rồi thì thôi. Bạch Cẩm Tú dọn về nhà ở, ban đầu chị ta cũng không mấy để tâm, nhưng đến ngày thứ 3 phát hiện Nhiếp Thái Trầm vẫn không về nhà, em chồng thì cả ngày ở trong phòng vẽ vời, chưa ra lần nào, dần dà cảm thấy kỳ lạ. Trạng vạng hôm nay, chị ta đi xã giao về, hỏi người làm có thấy Nhiếp Thái Trầm về nhà không, được cho biết là vẫn chưa về, lại hỏi em chồng, nói là hình như ở trong phòng. Trương Nghiễn diễm trầm ngâm, tính đi bộ tư lệnh xem thế nào. Đang dặn dò người hầu đi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn để mang đi thì nghe tiếng chào của người hầu. "Cậu nhiếp về rồi ạ?" Trương Nguyên Diễm quay đầu lại, thấy nhiếp tái trầm từ bên ngoài đi vào. Anh mặc chế phục tóc như vừa mới cắt, trông rất có tinh thần, tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rất đẹp kèm theo một hộp nhỏ được gói giấy xinh xắn, có vẻ như là hộp kẹo sô cô la phương Tây. Dĩ nhiên, nhất định là tặng cho cô em chồng rồi. Điều này hơi khác so với thường ngày. Trước kia Trương Nguyệt Diễm chưa từng thấy anh cầm thứ gì về nhà cả. Giờ anh chẳng những xong việc thì về nhà, đã thế còn học theo người phương Tây biết dỗ dành cho em chồng được vui thì nén cười ra đón, Hàn Huyên với anh vài câu, hỏi anh ăn cơm trưa. Nhiếp Thái trầm có vẻ mất tự nhiên, nói mình ăn rồi. Trần Trừ một chút hỏi, "Tú Tú, có ở đây không chị? Có có trong phòng ấy. Mau lên đi." Trương Nguyệt Diễm thúc dục. Nhiếp Tái trầm nhìn về hướng cầu thang, lại cảm ơn Trương Nghiễn Diễm rồi bước nhanh lên lầu, đi tới phòng của hai vợ chồng, đứng ở cửa, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa đang khép hờ. Gõ gõ cái gì? Không đói, khi nào đói tự tôi sẽ xuống ăn. Trong phòng vọng ra giọng nói khó chịu, Nhiếp Tái trầm tim đập nhanh hơn. Anh hòa hoãn hơi thở, chậm rãi đẩy cửa ra, thấy cô đứng đưa lưng về phía cửa tựa vào cái bàn đặt trước cửa sổ, tay cầm bút đang vẽ gì đó. Ánh Tà Dương từ ngoài cửa sổ hát vào, bao phủ toàn bộ lên người cô, cô bận rộn vẽ, không quay đầu lại. Anh đứng ở cửa, ngắm nhìn cô, đợi một lát thấy cô vẫn không quay đầu lại thì đi vào gọi cô. "Tu Tú,", tú Bạch Cầm thú tay khựng lại, quay lại, ánh mắt rơi trên người anh, quét qua bó hoa và hộp kẹo trên tay anh. "Đã bảo anh đừng tới mà." Giọng lạnh nhạt, Nhiếp Thái trầm đặt hoa và kẹo lên bàn, chậm rãi nói. "Tu tú, tú, anh mong em có thể cho anh một cơ hội." Bài Cẩm Tú quay đầu trở lại tiếp tục vẽ, nói: "Em thấy ngày đó em đã nói rõ rồi, anh đi đi." Nhiếp Thái trầm không đi. Bài Cẩm Tú lại tiếp tục vẽ vài nét tay vẩy một cái, trên bản thảo hiện lên một đường cong bị hỏng. Cô quăng bút chì đi, xoay người đi ra ngoài. "Anh không đi, em đi." Nhiếp Thái trầm bắt lấy cánh tay cô. Bài Cẩm Tú dừng bước cúi đầu, cánh tay mình đang bị anh cầm chặt ngước lên. "Buông ra, Tú Tú, em suy nghĩ lại được không, đừng ly hôn với anh." Sở Dĩ anh vẫn luôn không nói cho em biết là sợ em không chịu tha thứ cho anh. Anh thi thầm khẩn cầu bên tai cô, Bạch Cẩm Tú phớt lờ không nghe, đẩy anh. Hai người đang giằng co, bên ngoài có tiếng bước chân chạy gấp gáp và tiếng hô to. "Chú Nhiếp ơi, họ nói chú đến, lâu không được gặp chú rồi." A Thiên đẩy cửa ra, chạy vào. Hai người liếc nhìn nhau, Nhiếp tái trầm buông cô ra, Bạch Cẩm Tú nhíu mày, nhặt bút chì lên tiếp tục vẽ. Chú Nhiếp ơi, cháu muốn sang chỗ chú chơi, nhưng mẹ cháu không cho cháu đi. A Tiên đã cắt bím tóc, giờ tóc máy đằng trước đã mọc dài ra, sửa bằng phẳng, trông như quả dưa hấu da. Cậu nhóc ngước lên nói với Nhiếp tái chồng. Nhiếp tái chồng mỉm cười, gật đầu. Lần cháu chú sẽ đưa cháu đi. Tích quá, cháu muốn đi bộ tư lệnh chơi từ lâu rồi. A Tiên phấn khởi nhảy cẫng lên, ngoái nhìn thấy hoa và sô cô la trên bàn, kêu lên, chạy tới lật lên lật xuống, cầm hộp kẹo lắc lắc. Cô ơi, cháu ăn được không? Cháu ăn đi, cầm hết đi.Chú ấy mua cho cháu đấy." Bạch Cẩm Tú nói cũng chẳng quay đầu lại. A Tiên hai hàng lông mày nhăn lại như con sâu, nhìn chằm chằm vào Cẩm Tú, lại nhìn sang Nhiếp Thái trầm cầm kẹo đi. "Vậy cháu ăn nhé." Cậu xé hộp kẹo, lấy ra một viên, bóc vỏ kẹo ra, bỏ viên kẹo vào trong miệng cười tít cả mắt. "Cảm ơn chú, cháu đi đây. Lần sau nhớ đưa cháu đi chơi nhé." A Tiên cầm hộp kẹo chạy vút ra ngoài đang định về phòng mình thì bị Trương Nguyễn Diễm bắt gặp gọi qua. Con cầm gì đấy, sô-cô-la à, Trương Nguyễn Diễm thúm tay cầu con. Đây là quà chú tặng cô con, con ăn cái gì. Mau trả lại cho mẹ. A tuyên giữ chặt lấy. Cô với chú cãi nhau. Cô còn không cho chú ôm nữa. Con thấy hết rồi, cô không cần nên cho con. Trương Nguyễn Diễm giật mình, tay thả lỏng, bị A tuyên giật được ra. A tên chạy đi rồi, Bạch Cẩm Tú cũng ném bút chỉ tu hết toàn bộ bản thảo của mấy ngày, nói với Nhiếp Thái Trầm vẫn còn đang đứng sau lưng mình. Muốn làm gì thì làm, rồi đi vào trong buồng ngủ, nằm xuống giường nhắm mắt lại. Nhiếp Thái Trầm đứng bên gian ngoài, chiều hôm dần dày đặc trời tối xuống. Cuối cùng anh chậm rãi xoay người đi ra ngoài, bước chân nặng trĩu. Trương Nghiễn Diễm ngồi ở phòng khách dưới lầu, thấy anh đi xuống thì đứng lên bảo anh đi theo mình. Anh đi theo vào một gian sảnh bên cạnh không có ai, Trư Nguyệt Diễm bảo anh ngồi xuống, hỏi: "Tái chồng, có phải tú tú và em giận nhau đúng không?" Hỏi xong, chị ta thấy anh không phủ nhận thì biết là thật rồi, than một tiếng. "Chị đã nói mà, sao con bé lại tự dưng dọn về nhà cơ chứ? Nó gây chuyện gì với em vậy? Tính tình con bé còn trẻ con lắm, lấy chồng rồi mà không trưởng thành lên chút nào." Chị ta trách em chồng, lại nhìn nhíp tái chồng có phải con bé giận em quá bận không có thời gian bên nó đúng không? Em là đàn ông, đừng chấp nhặt với nó. Tính nó nóng nảy nhưng qua là qua không để bụng, em yên tâm, nó sai ở đâu em cứ nói với chị, chị nhất định sẽ nói nó hộ em." Nhiếp Thái trầm nói, "Không phải do cô ấy đâu chị, là lỗi của em, em có lỗi với cô ấy." Trương Uyển diễm ngớ người, "Em có lỗi với Tu Tú?" tú. Chỉ ta lập tức nghĩ tới chuyện mình xử lý Tiểu Ngọc Hoàn, lẽ nào ngoài Tiểu Ngọc Hoàn, cậu ấy còn có dính líu với người phụ nữ khác nữa? Chỉ ta nhìn anh chăm chú, Nhiếp Thái trầm yên lặng một lát nói, "Hôm hôn lễ mẹ em không có mặt là bởi vì em không nói cho bà biết hôn sự giữa em và Tú Tú." "Bà không biết chút gì?" Trương Uyển Diễm cứ nghĩ mình nghe nhầm, mắt mở to, một lát sau mới phản ứng. "Cái gì? Ý cậu là mẹ cậu không biết cậu cưới Tú Tú nhà tôi?" "Cậu chưa nói gì cả." là lỗi của em." Trương Nghiễn diễm giận tím mặt, cắt ngang anh, nhếch tái trầm, "Cậu thật quá đáng. Kết hôn là chuyện hệ trọng như thế, dù là lý do gì, nhưng nếu cậu đã muốn cưới, thế sao không báo cho mẹ cậu biết? Cậu coi Tú Tú nhà tôi là hạng người gì?" Trị ta phẫn nộ đứng lên, chỉ vào anh, "Có phải cậu thấy mình ghê gớm lắm, Tú Tú nhà tôi không xứng với cậu đúng không?" Tôi nói cho cậu biết, Quan To Bạch gia chúng tôi quen nhiều, không có cậu, chỉ cần nhà tôi muốn Tú Tú còn gả được người có danh vọng hơn cậu nhiều gấp bội. Tôi thật không ngờ cậu lại. Chị dâu, bên ngoài chợt có tiếng cắt ngang, Bạch Cẩm Tú đi vào. Trước đó là do em cứ đòi gả cho anh ấy bằng được, chứ anh ấy không hề muốn cưới em, bởi hết cách mà phải gật đầu. Chị đừng trách anh ấy, là chuyện của em, em sẽ tự giải quyết với anh ấy, chị không cần phải xen vào đâu ạ." Trương Miễn Diễm cứng họng. Tu tu em, bà cầm thú nhìn sang Nhiếp Thái Trầm, "Anh đi đi." Nhiếp Thái Trầm chậm chậm rãi đứng lên, cô bước ra, dẫn Nhiếp Thái Trầm ra đến cổng lớn, mở cổng, lạnh nhạt nói, "Anh đáng lắm tự để bị mắng. Ai kêu anh nói? Có giỏi thì đi nói với cha em ấy, hoặc ngày mai đăng báo cũng công khai hết luôn đi." Nhiếp Thái Trầm yên lặng nhìn cô, "Anh đừng tới nữa, em không muốn nhìn thấy anh." Cô đẩy anh ra ngoài, sau đó đóng sập cổng lại. Một chiếc xe ngựa chạy tới, đỗ ngay cổng, bài kính đường từ trên xe đi xuống, thấy nhếp tái trầm đứng bên ngo ngoài cổng thì ngạc nhiên. Tái trầm, sao đứng ngoài thế mà không vào? Trong nhà không có ai à? Vào đi, nhếp tái trầm vội quay người lại cười gượng. Em vừa gặp tú tú rồi. Em còn có việc đi trước lần tới sẽ đến thăm anh chị sao à? Nói xong anh gật đầu với bài kính đường rồi đi. Em dễ hiện giờ thân phận đã khác trước, bài kính đường biết anh rất bận. Mấy ngày này em gái về nhà ở, anh cũng không về nhà, thấy anh đi cũng không nghi ngờ gì cả, đi vào nhà, đến phòng gặp Trương Uyển Diễm thì kể lại chuyện gặp em Dễ ở bên ngoài. Trương Uyển Diễm tuy lúc nãy vì giận quá mà mắng em Dễ, nhưng cũng không tính sẽ đem chuyện nhiếp thái trầm giấu diếm hôn sự với mẹ anh cho mọi người đều biết. Đừng nói cha chồng, dù là chồng mình cũng không tính cho anh ta biết, chỉ đáp qua loa lấy lệ. Đợi muộn một chút B khay trái cây vừa gọt xong đi vào phòng cô út, thấy cô đang vẽ tranh, đặt khay trái cây lên bàn, xiên một miếng táo đưa cho cô, nhìn bản vẽ. Ban ngày vẽ tối cũng vẽ, sao vẽ mãi chưa xong thế? Em bận gì à?" Bạch Cẩm Tú nhận miếng táo cắn một miếng, nhìn vào bản vẽ phát thảo. "Lúc trước em nghe anh cả nói bên Đông Sơn có xưởng dệt lụa mỏng, kiếm không được bao nhiêu, việc thì lại nhiều, muốn đóng cửa. Em muốn nhận lại tiện làm chút việc, tại giờ đang rảnh quá." Trương Nguyễn Diễm không nghĩ nhiều, em muốn làm thì cứ làm thôi, chỉ cần đừng vất quá là được. "Chị ơi, chị còn việc gì không?" "Không việc gì thì chị đi nghỉ trước đi, em lát mệt sẽ tự đi ngủ." Trương Nguyễn Diễm không chịu đi, nói, "Tú Tú à, chị muốn nói với em, việc này là tái trầm không đúng, chị dâu đã mắng cậu ấy rồi, thấy cậu ấy cũng rất hối hận. Dù sao thì cũng chỉ có vài người biết, chị thấy hay là bỏ qua đi, em đừng so đo với cậu ấy làm gì." Đàn ông mà, đừng thấy bên ngoài uy phong bao nhiêu, về nhà có một số việc thì lại xử lý rất ngốc nghếch. Em mà giận cậu ấy, có mà giận suốt ấy chứ, mệt lắm. Bạch Cẩm Tú không nói gì, nghe chị đi em, giận mấy ngày là được rồi. Cậu ấy giờ là tư lệnh Quảng Châu, chức không nhỏ, nhỡ đâu bị người ta biết các em giận dỗi nhang thì ảnh hưởng không tốt đâu. Huống chi bọn em là vợ chồng mới cưới, cũng không thể ở riêng mãi được em để cậu ấy về nhà ở đi, về nhà rồi, nếu có giận nhau thì đóng cửa lại, muốn phạt thế nào thì phạt." Khuyên hết lời, vẫn thấy cô út không nói gì, nói tiếp. "Thế nhé, ngày mai bảo cậu ấy về nhà là xong." Bạch Cẩm Tú nói, "Chị dâu, nếu chị đã biết vậy em xin nói thẳng. Em đã nghĩ kỹ rồi, bọn em sẽ ly hôn, chờ lúc nào thuận tiện thì sẽ đăng báo công bố." Trương Miễn giẫm giật mình, "Cái gì?" Chị ta giật lấy cây bút trong tay Bạch Cẩm Tú đừng có vẽ vời nữa. Em nói bậy bạ gì đấy? Chị biết em từng đi du học, không coi trọng chuyện này. Nhưng giận thì giận, cũng đừng động một chút là nói ly hôn chứ. Chị dâu, em không nói lung tung, em đã nghĩ kỹ rồi." Bạch Cẩm Tú lấy lại bút tiếp tục vẽ. Trương Uyển Diễm bực bội đi đi lại lại. "Chị biết ngay mà, lúc em kết hôn chị đã lo lắng rồi. Giờ xem đi, đúng y như vậy. Nói kết hôn là kết hôn, nói ly hôn là ly hôn. Kết hôn ly hôn là việc nhỏ à?" Tái Trầm đúng là có lỗi, nhưng cũng không đến mức phải ly hôn chứ. Em muốn làm cha tức chết hay sao? Chỉ ta trách một lúc thấy Cố Út không có chút phản ứng gì, biết rõ tính tình Cố Út, giờ mình nói như vậy sợ là chẳng có tác dụng gì. Bất kể là danh dự, lợi ích hay là cuộc sống sau này của Cố Út, Trương Uyển Diễm thấy, hôn nhân này không thể bỏ là bỏ được. Nhiếp Tái Trầm giờ địa vị đang được củng cố, với năng lực của anh, về sau sẽ càng ngày càng thăng cao. Ngoài chuyện kia làm người ta tức giận ra anh cũng không có sai lầm gì cả Cũng không phải lo cụ út không có anh thì sau này không lấy được người khác Lo là lo cụ út giờ đang giận đòi bỏ anh Đến khi hối hận rồi thì lại khó mà làm lại từ đầu được Chỉ cần nhếp tái chầm cưng quyết không đồng ý em chồng có làm ẩm ý lên cũng không có tác dụng gì Chờ cơn giận qua rồi, vợ chồng son đầu rừng đánh nhau cuối rừng làm hòa, mọi chuyện sẽ qua thôi Chưa nguyện diễm quyết định rồi, không nói nhiều nữa, định đi ra ngo hoài Chị dâu, Bạch Cẩm Tú chợt gọi, Trương Nguyên Diễm dừng bước, "Chị muốn đi tìm anh ấy đúng không? Đây là chuyện giữa em và anh ấy, tự em có suy nghĩ của em, em sẽ cố gắng không để ảnh hưởng xấu gì. Mong chị đừng xen vào nữa." Cô nói vô cùng nghiêm túc, Trương Nguyên Diễm thấy tâm tư của mình bị em chồng nói trúng thì thở dài, lắc đầu đi ra. Chị dâu đi rồi, Bạch Cẩm Tú cũng không còn tâm trạng làm gì nữa, dọn đồ đạc rửa mặt mũi, thấy bó hoa ban ngày anh đưa tới đã được người làm cắm vào bình, đặt ở đầu giường, dưới ánh đèn, cánh hoa long lanh rực rỡ. Cô nhìn một chút cầm lọ hoa mang ra ngoài ném vào sọt rác, trở lại phòng lên giường ngủ. Từ đêm đó nói chuyện với Cố Út xong, Trương Nghiễn Diễm cũng không dám giấu Cố Út đi gặp nhiếp tái chồng. Nhưng thấy Nhiếp Thái Trầm từ hôm đó không về nhà thì lo lắng cho quan hệ của hai người thật sự quá xa lạ, lại thấy Cố Út bắt đầu bận rộn đi xưởng dệt Đông Sơn, ngày nào cũng đi sớm về muộn, nhìn dáng vẻ như bỏ mặc Nhiếp Thái Trầm rồi thì vô cùng sốt ruột lo âu, sợ vợ chồng son ở riêng lâu ngày tình cảm phai nhạt, chẳng những phái người lấy danh nghĩa Cố Út đến bộ tư lệnh đưa đồ ăn thức uống, còn đặc biệt chú ý tin tức liên quan đến Nhiếp Thái Trầm trên báo chí. Ước chừng nửa tháng sau, sáng sớm hôm nay, Trương Uyển Diễm nhân cô Út đang ăn sáng còn chưa kịp đi thì đầy tờ báo đến trước mặt cô, nói: "Tu tú, tú, báo chí đều đang tin tái trầm ngày mai phải hộ tống tổng thống lên phương Bắc rồi, đây là chuyện hệ trọng, chuyến đi này cũng không biết đi bao lâu nữa." Chỉ ta thở dài, bên ngoài thì không biết rối loạn thành dạng gì, may là Quảng Đông chúng ta còn tạm yên ổn. Đang lúc binh hoang mã loạn, đúng là làm người ta không yên tâm, còn chẳng bằng thời còn hoàng thượng ấy. Bà cầm thú buông bát xuống, nói: "Chị dâu em xin phép em đi Đông Sơn đây, hôm nay có lô máy móc mới về, em rất bận." Cô cầm lấy áo khoác vào túi của mình đi ra ngoài, lên ô tô, mau chóng ra khỏi nhà. Trương Nghiễn Diễm không kiên nhẫn được nữa, ra phòng khách gọi điện thoại đến bộ tư lệnh. Điện thoại mau chóng được truyền, người nghe là thư ký. Nghe nói là thiếu phu nhân Bạch gia gọi điện tới thì bảo chị ta chờ một lát để mình đi phòng họp gọi nhiếp tái chồng. Nhếp thái chầm nhanh chóng đến nghe điện thoại gọi chị dâu một tiếng. Trương Nguyễn Diễm cười nói. Mấy hôm đưa đồ ăn tới em có ăn không đó? Là cô út cho người đưa tới đấy. Con bé chỉ mạnh miệng thôi qua một vài ngày là hết giận thôi. Cô thật sự không cần anh không cho anh đi tìm cô. Giờ ngày nào cũng bận rộn ở nhà xưởng Đông Sơn. Làm gì đưa đồ ăn đến cho anh được? Trong lòng anh trào lên tia chua sót đáp. Em biết rồi. Cảm ơn chị chị xem báo thấy nói ngày mai em lên phương bắc à. Tối nay có rảnh thì về nhà, kính đừng nói muốn làm bữa cơm tiễn em. Làm phiền chị truyền lời cảm ơn tới anh cả hộ em, tối nay em có việc rồi, không về được. Trương Nguyễn Diễm thất vọng, nhưng cũng biết anh thật sự bận không tới được đành nói. Vậy được em cẩn thận nhé. Xong việc thì về sớm, về rồi cả nhà sẽ làm bữa cơm đón em. Cảm ơn chị dâu." Nhiếp Thái trầm buông điện thoại, thất thần một lát, ra khỏi văn phòng, vội vã đi đến phòng họp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 Cô vẫn bận rộn như cũ, mỗi ngày đi sớm về muộn. Trương Nghiễn diễm quan tâm nhất là chuyện giữa cô và Nhiếp Thái Trầm, mà chuyện này ban đầu chị ta còn tưởng cô chỉ tức giận nhất thời, không ngờ có vẻ như là thật trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng Nhiếp Thái Trầm hiện giờ không ở Quảng Châu, chị ta cũng hết cách đành phải mong em rể về, về sớm một chút, đến lúc đó sẽ nghĩ cách để hai người làm hòa với nhau. Bạch Cẩm Thú biết chị dâu đang nghĩ gì, dù sao chị ấy cũng không hiểu nỗi tình.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 Một đêm này, bài cầm tú chẳng chọc khó ngủ, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, khi tiên nắng ban mai mới ló dạng cô cùng đội bác sĩ và đội vệ binh do thư ký điều động vội vã lên đường đi điền Tây. Trường 67, rời khỏi Quảng Châu qua Quảng Tây tiến vào Vân Nam, gần Sở Hùng ở biên giới Tứ Xuyên và Vân Nam, huyện Thái Bình nằm ở đây. Cả hành trình không dưới 4-5 ngàn dặm đường. Bà cầm thú lo cho bệnh tình của mẹ nhiếp tái trầm sợ đến muộn sự việc không cứu vãn được chỉ hờn không thể chắp cánh bay tới đó trên đường ngày đi đêm nghỉ. Tối đến không nghỉ ở khách sạn thị trấn mà tìm nhà dân ở thôn trang để nghỉ, không có nhà dân thì dựng lều ở bên ngoài. Chỗ ở thì kinh khủng, đường đi thì khó khăn thế nào không phải nói, nhưng cô không thấy khổ chút nào, trong lòng chỉ muốn đến đó thật sớm. Cứ dòng dã như thế hơn 10 ngày, cuối cùng cũng tới Côn Minh. Khi đêm xuống tạm nghỉ lại Côn Minh một tối, hôm sau còn chưa sáng cô đã mượn một chiếc ô tô từ người bạn làm ăn của cha sống ở Côn Minh tiếp tục lên đường, đi hết đoạn đường ô tô có thể đi, lại thuê xe la địa phương, vượt ngọn núi, đi bộ qua con đường trà mã cổ mở nơi lưng vách núi, lại một hồi bon ba, ngày hôm nay rốt cuộc cũng tiến vào huyện Thái Bình, đi theo cha thạch đầu vượt qua con đường gồ ghề cuối cùng là đến điểm đến của cuộc hành trình này. Nơi này thật sự quá xa xôi, ngay cả làn sóng thay đổi lớn của thời đại như hoàng đế xuống đài ở nơi đây cũng không có phản ứng gì lớn. Lúc đi qua huyện Thái Bình, Bạch Cầm Tú vẫn nhìn thấy rất nhiều người vẫn để bím tóc, huyện thành đã như thế ở huyện Hạ thậm chí còn gần như không khác gì thời tiền Thanh cả. Người trong thôn không mấy xa lạ với cái tên Quảng Châu, bởi vì Trầm Ca nhíp ra làm việc ở đó, nhưng Quảng Châu bên ngoài ngàn dặm xa xôi trông như thế nào thì chưa một ai được tận mắt nhìn thấy, chỉ nghĩ đó hẳn là một nơi vô cùng lộn xộn, có cả người nước ngoài mắt xanh tóc vàng giống như tu sĩ đi qua lại huyện thành. Sơ bán nhấp xảy ra chuyện, làng Trung huyện thành bó tay, họ cũng biết bảo cha Thạch Đầu đến Quảng Châu gọi Nhiếp Thái Trầm về, ngày ngày mong ngóng, hôm nay người Quảng Châu cuối cùng đã tới, nhưng không phải Nhiếp Thái Trầm mà là một vị tiểu thư thành phố trẻ tuổi xinh đẹp như tiên nữ, tóc uốn xoăn như người nước ngoài, cũng mặc Âu phục kiểu cách phương Tây, đi theo cha Thạch Đầu vào thôn, như phượng hoàng rơi vào ổ gà, tức thì khiến tất cả người trong thôn đều tò mò ngó nghiêng, súng sít lại đi theo sau cô, đi về hướng Nhiếp gia. Bài Cẩm Tú lên đường cấp sút nên mặc gì thì đi đó, căn bản không nghĩ đến vấn đề ăn mặc trang phục, giờ lại càng không có tâm tư để ý tới cái này, dẫn theo bác sĩ đi theo cha Thạch Đầu đến nhiếp gia, đẩy cửa viện bước nhanh vào trong. Mẹ Thạch Đầu cùng một phụ nữ khác đang ngồi bên giường bệnh săn sóc bánh nhiếp đã nằm liền nhiều ngày mà chưa có chuyển biến tốt đẹp, hai người đang phiền não lo lắng không biết nhiếp tái trầm khi nào mới về thì chợt nghe bên ngoài có tiếng hô. Về rồi, đã về rồi, cũng mời cả Lang Trung thành Quảng Châu tới rồi. Mẹ thạch đầu nhận ra giọng chồng mình, nghĩ chồng mình đã gọi được Nhiếp tái Trầm về quê thì mừng rỡ, đứng lên ra ngoài đón, nhưng chỉ thấy một vị tiểu thư xinh đẹp đang vội vã đi vào thì ngớ người ra. Bạch Cẩm Tú sốt ruột đi vào nhà thấy một người phụ nữ tóc hoa dâm đang nằm trên giường, biết bà chính là mẹ của Nhiếp tái Trầm, hai mắt bà nhắm nghiền, mặt tái nhợt cả người sưng phù, trong lòng tức khắc hoảng loạn, vội thúc dục bác sĩ mau khám cho bà. Bác sĩ biết Bạch Tiểu thư đang sốt ruột lo lắng, cũng không cần nghỉ ngơi, lập tức lấy thiết bị ra bắt đầu kiểm tra cho bệnh nhân. Mẹ Thạch Đầu đứng ở cửa nhìn nhìn, quay đầu lại, thấy người trong thôn cũng lục tục kéo nhau vào đứng đầy ở trong viện nhìn ngó vào trong phòng, xì xào với nhau thì kéo chồng sang một bên, hỏi nhỏ. Cô ấy là ai thế? Cậu nhấp đâu? Ngày đó Bạch Cẩm Tú trò chuyện với thư ký cũng là người hương cẳng bằng tiếng Quảng Đông, cha Thạch Đầu dĩ nhiên là nửa câu cũng không hiểu, lại là lần đầu tiên xa nhà, đến được thành Quảng Châu rộng lớn hoa lệ thì cả người đã quá mệt ngủ cả đêm, sáng sớm hôm sau lại tức khắc lên đường, căn bản không rõ Bạch tiểu thư này là ai, chỉ biết những cảnh vệ kia vô cùng tôn kính cô, lắc đầu. Tôi không biết nữa, tôi tìm đến chỗ cậu nhiếp làm việc, họ gọi Bạch tiểu thư tới. Cô ấy chưa nói được vài câu thì đã bảo tôi đưa cô ấy và bác sĩ lên đường rồi. Thế cô ấy và cậu Nhiếp có quan hệ gì? Cha Thạch Đầu lại lắc đầu. Tôi cũng không biết, không hỏi được chồng gì cả, lại đang quan tâm bệnh tình của bà Nhiếp, vì thế chị ta không hỏi nữa mà tiếp tục cùng người trong thôn xem bác sĩ khám cho bệnh nhân. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra, hỏi tường tận mẹ Thạch Đầu tình hình lúc bị ngã, sau đó sắp xếp quá trình trị liệu. Trời tối, mẹ Thạch Đầu cùng mấy người phụ nữ khác đi nấu cơm, dọn dẹp một phòng trống cho Bạch Cẩm Tú ở. Bác sĩ cùng với hộ vệ và quan sự Bạch gia đi cùng cũng đều được sắp xếp chỗ nghỉ đàng hoàng. Bà Nhiếp vẫn chưa tỉnh lại, đêm dần sâu, mẹ Thạch Đầu thấy vị Bạch tiểu thư từ thành Quảng Châu tới vẫn luôn ngồi trước giường bệnh, sợ cô mệt bảo cô vào phòng nghỉ ngơi, để mình và mấy phụ nữ khác sẽ thay phiên nhau trực cho. Bác sĩ nói với Bạch Cẩm Tú, phần đầu của bà nhiếp có thể bị tụ máu làm cho hôn mê, các phương pháp y tế hiện tại không thể thực hiện chính xác phẫu thuật mổ sọ lại máu ứng, nhưng ông ta đã dùng loại thuốc đặc hiệu mới nhất có thể trợ giúp giảm áp lực nội sọ để tình trạng phù nề từ từ giảm bớt. Theo tình hình bị tổn thương thì người bệnh chắc chắn sẽ tỉnh lại, rồi tiếp tục thực hiện trị liệu là sẽ khá lên. Ý của bác sĩ là có lẽ là còn một khả năng khác nữa, là bệnh nhân sẽ không tỉnh lại, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Cầm Tú nhìn gương mặt có vài phần quen thuộc qua ánh nến, tâm trạng nặng trĩu, không thể nào yên tâm ngủ được, chỉ vào tấm đệm đặt bên cạnh giường, nói: "Để em trông cho, khi nào mệt thì em ngủ ở kia cũng được. Mẹ thạch đầu thấy cô không chịu thì cũng thôi, nói mình ở ngay bên cạnh, có gì cứ gọi." Nói xong thì đi ra ngoài. Chị ta vừa ra ngoài thì đã có mấy phụ nữ khác kéo hỏi: "Bạch tiểu thư có phải vợ của cậu Nhiếp ở Quảng Châu không? Sinh đẹp quá, cậu Nhiếp chọn giỏi thật." Chẳng trách không chịu mấy mối ở quê, đây không biết là người thứ bao nhiêu dò hỏi về cô rồi. Mẹ thạch đầu sợ vị tiểu thư bên trong nghe được thì kéo người kia ra xa, thì thầm. Chồng tôi cũng không biết, mọi người đừng nói lung tung, nhớ không phải thì người ta khó xử lắm, tuy không biết Bạch tiểu thư này có địa vị như nào, nhưng có binh lính cùng với vị quản sự chắc là người làm của cô đi theo, xem ra có lẽ là người có tiền có quyền nhất ở trong thành rồi. Nhóm phụ nữ nghe thế thì cũng không dám sỉ sào nữa, trò chuyện đôi câu thì giải tán hết. Buổi tối này, Bạch Cẩm Tú thức trước giường bệnh, nửa đêm bón thuốc giúp hộ sĩ, gần sáng mới bắt đầu chợp mắt. Ngày hôm sau, bác sĩ tiếp tục cho thuốc, khi đêm xuống vẫn là Bạch Cẩm Tú thức trông. Qua 3 ngày, mẹ anh vẫn chưa tỉnh lại, tâm trạng của Bạch Cẩm Tú càng nặng nề thêm, ngay cả cơm chiều cũng ăn không vào. Hộ sĩ tiêm xong mũi cuối cùng của ngày rồi đi nghỉ ngơi. Bà cầm thú ngồi trông được một lúc phát hiện bà ra mồ hôi, cô đi lấy nước ấm, vắt khăn, lau mồ hôi trên cổ và mặt cho bà tiếp đó lau tay. Lau xong, cô ngồi bên cạnh xoa bóp chân và thân thể cho bà theo lời bác sĩ dặn. Cô xoa bóp một lúc lâu, cánh tay đau nhức, mẹ anh vẫn nằm im không có chút phản ứng nào. Nhớ tới lời bác sĩ nói càng lâu không tỉnh thì nguy hiểm càng lớn, cuối cùng không nén nổi mà rơi nước mắt khóc thầm. Cô vừa lau nước mắt vừa tiếp tục xoa bóp cho bà cuối cùng vì mệt quá, cầm lấy tay bà cục xuống mép giường ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, đang mơ mơ màng màng bỗng cảm thấy có ai đó đụng vào mặt mình, mở choàng mắt ra, phát hiện bà Nhiếp đã mở mắt dựa vào đầu giường nhìn cô, thần sắc hiền hòa lẫn nghi hoặc, tay khẽ chạm vào gò má của cô vẫn còn vương nước mắt chưa khô. Mẹ tỉnh rồi, mẹ anh cuối cùng đã tỉnh rồi. Bạch Cẩm Tú mừng rỡ, nhào tới ôm chặt lấy bà, khóc lên. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, dù sao thì tâm trạng hiện giờ chính là vừa vui mừng lại vừa tủi phận. "Con ngoan, con ngoan, đừng khóc, đừng khóc." Bà Nhiếp cố gắng đưa tay lên ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô. "Con là con gái nhà ai, sao lại ở nhà bác?" Bạch Cầm Tú bấy giờ mới biết mình thất thố cuống quýt ngồi dậy xoa xoa mắt nói. "Bác ơi, cháu họ Bạch, bác cứ gọi cháu là Tú Tú." "Bác chờ lát cháu đi gọi bác sĩ." "Bác sĩ? Bác sĩ?" Lão phu nhân tỉnh rồi. Cô đứng lên chạy ra ngoài, không để ý chậu nước đặt dưới nền nhà chân đá chúng. Rầm một tiếng, chậu nước bị cô đá vào, nước đổ ra đất. Bạch Cẩm Tú lúng túng, vội nhìn bà Nhiếp, sợ bà trách mình chân tay vụng về, rối rít định nhặt chậu lên. "Không sao, không sao con đừng nhúc nhích, cẩn thận ngã chân có đau không?" Bạch Cẩm Tú thở hắt ra, lắc đầu, rồi mới chạy ra ngoài. Bác sĩ mau chóng tới kiểm tra cho bà Nhiếp, bảo bà thử cử động tay chân, chớp tròng mắt Bà Nhiếp làm theo tuy rất mất công nhưng đều hoàn thành. Bác sĩ mỉm cười nói với Bạch Cẩm Tú: "Tốt rồi, thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lão phu nhân xem ra không có vấn đề gì lớn, tiếp tục trị liệu sẽ có thể từ từ hồi phục." Bạch Cẩm Tú mừng rỡ, trái tim căng thẳng như dây đàn trong mấy ngày cuối cùng đã thả lỏng. Mẹ Thạch Đầu lúc nãy bị tiếng kêu của cô làm cho hoảng sợ đã chạy tới, phát hiện bà Nhiếp đã tỉnh cũng hết sức vui mừng. Lúc hôn mê, đồ ăn của bà Nhiếp chủ yếu là chất lỏng, về sau được bác sĩ bổ sung dinh dưỡng cho bà, nhưng người vẫn gầy ốm đi rất nhiều, chị ta muốn đi nấu cháo cho bà Nhiếp, lúc đi còn nói với bà. "Thím ơi, lúc thím hôn mê toàn là Bạch tiểu thư săn sóc thím đấy." Cha Thạch đầu đi Quảng Châu gọi cậu Nhiếp về, nhưng cậu Nhiếp đi công tác là Bạch tiểu thư đưa bác sĩ tới, ngày nào cũng thức trông thím cả đêm. "Cháu thấy cô ấy gầy đi nhiều." Bà Nhiếp vô cùng sốt xa, thúc Bạch Cẩm Tú đi ngủ. Con gái ngoan, đừng ở đây nữa, bác không sao rồi, con đi nghỉ đi. Mẹ anh cuối cùng đã tỉnh lại, Bạch Cẩm Tú cũng yên lòng. Đích thực bị dày vò nhiều ngày, cô cũng thấy quá mệt, nghe theo bà trở về phòng rửa mặt nằm ngủ. Cô ngủ một mạch đến tận ngày hôm sau, khi mặt trời đã nhô cao thì mới dậy, mở choàng mắt ra, phát hiện mặt trời đã chiếu đến mông rồi. Nơi đây không phải nhà mình, không thể ngủ đến lúc mặt trời xuống núi được. Cô vội xuống giường rửa mặt mũi, chạy đến phòng của bà Nhiếp, mẹ Thạch Đầu và mấy người phụ nữ khác đều đang ở đó, trò chuyện vui vẻ, thấy cô đi vào thì đều nhìn cô mỉm cười. Mẹ Thạch Đầu nói có để điểm tâm sáng cho cô ở bếp, bảo cô đi ăn. Bạch Cẩm Tú nói mình không đói. Con ngoan nghe lời đi ăn đi, trông con gầy quá, trên người chẳng có tí thịt nào. Ăn no mới khỏe con ạ." Bà Nhiếp bảo, Bạch Cẩm Tú liền ngoan ngoãn xuống bếp ăn một cái bánh đã thấy no rồi, cúi nhìn ngực mình, lại ăn thêm cái nữa. Lúc trở lại phòng, người trong phòng đã đi hết rồi, chỉ còn một mình bà Nhiếp. Cô tới ngồi bên mép giường, tiếp tục xoa bóp chân cho bà. "Bạch tiểu thư, con quen biết con trai bác à? Nó là gì của con?" Mẹ thạch đầu nói, "Cha thạch đầu đi Quảng Châu tìm tái chồng, nhưng nó đi vắng, họ liền gọi con tới." Bạch Cẩm Tú nghe bà hỏi cái này, tim nhảy lên, tay dừng lại, ngước mắt lên. Bà Nhiếp đang nhìn cô cười hiền hòa. Bạch Cẩm Tú lí nhí đáp, "Anh ấy từng là thủ hạ của cậu cháu." Nhà cháu có em gái, anh ấy đã cứu em cháu. Anh ấy có việc rời khỏi Quảng Châu, bác lại xảy ra chuyện nên cháu mới đưa bác sĩ tới đây khám cho bác. Nói xong, cô hồi hộp lén nhìn bà. Bà Nhiếp Yên lặng, một lát mới mỉm cười nói, thì ra là thế, bác biết rồi. Lần tới gặp tái trầm, bác nhất định bắt nó phải cảm ơn cháu. Bà tin mà không hỏi tiếp, Bạch Cẩm Tú thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 68. Từ sau khi tỉnh lại thì của bà Nhiếp bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Qua mấy ngày thì đã có thể xuống giường vịn vào tường đi lại được rồi. Bác sĩ nói bà hằng ngày phải đi lại một chút thì mới giúp cho cơ thể được bình phục. Bạch Cẩm Tú thường đỡ bà ra ngoài, để bà đi lại trong sân hoặc ra cửa. Người trong thôn cũng đều đã biết cô tuy không còn tới túm tụm nhìn ngó cô như ngày mới đến, nhưng ngoài mẹ Thạch Đầu và một vài phụ nữ khác thường tới săn sóc bà nhiếp gia thì những người còn lại khi thấy cô đều không dám tới gần. Bà cầm thú dự tính mẹ anh không còn nguy hiểm nữa thì cô sẽ lập tức quay về Quảng Châu. Giờ bà đã hồi phục nhiều lên rồi, theo ý bác sĩ thì thời gian tiếp chỉ cần uống thuốc đều đặn chú ý tĩnh dưỡng là không vấn đề gì lớn, có thể quay về được rồi. Cô đã nguội lòng với người đàn ông kia, không muốn có dính líu chút quan hệ gì tới anh cả, thậm chí không muốn nghe nhắc đến anh một chút nào. Từ giây phút biết anh không nói chuyện kết hôn cho mẹ anh biết, chỉ cần anh mở miệng nói chuyện là cô đã tức giận rồi, chỉ muốn đá chết anh cho xong, để mình đỡ phải tức giận đến chết. Nhưng hiện giờ cô lại không muốn đi. Quyết tâm cắt đứt với anh, đây là sự thật bài cầm thú cô là người rذất khoát, nhưng mẹ anh lại không phải anh. Bà là người rất tốt, khi nói chuyện luôn nhẹ nhàng tình cảm, lúc nhìn cô ánh mắt luôn hiền hòa, còn luôn thương cô, sợ cô mệt không cho cô làm bất cứ việc gì trong nhà, thường thúc cô đi nghỉ ngơi. Tuy chỉ là một người phụ nữ nông thôn nhưng từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ đều nhã nhặn lịch sự, luôn làm cô nhớ tới mẹ mình khi còn nhỏ. Sức khỏe của bà còn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu cô đi về, bác sĩ cũng sẽ về cùng. Nhỡ đâu bác sĩ đi rồi, nếu bà lại tái phát thì sao? Bởi vậy mà cô không yên tâm chút nào, vì thế Bạch Cẩm Tú lại tiếp tục ở lại. Tuy rằng chỗ ở đơn sơ, những thói quen sinh hoạt trước kia như tắm rửa vệ sinh đều bị thay đổi, ban đầu rất không quen, nhưng chẳng đường đến đây ngay cả nơi hoang dã cũng đã ngủ rồi thì chỗ này có tính là gì, cô rất mau chóng thích ứng được nó. Chiều tối hôm nay, mưa vừa tạnh cơm nước xong, cô như mọi hôm đỡ bà Nhiếp ra sân, sau đó ra ngoài tản bộ. Đi được một vòng thì gặp mấy người phụ nữ sống gần đó, thấy hai người tới thì hỏi thăm sức khỏe bà Nhiếp, sau đó lại như muốn chào hỏi mình nhưng không dám mở miệng, dè dặt sợ sệt. Cô không muốn họ sợ mình, liền chủ động mỉm cười chào hỏi. Em họ Bạch tên Bạch Cẩm Tú, nhà ở Tây Quan Quảng Châu. Sau này nếu các chị có người nhà đi Quảng Châu, cần giúp gì cứ tới tìm em. Đám phụ nữ mừng rỡ, liên tục cảm ơn, sau đó quay sang bà Nhiếp nói: "Bạch tiểu thư tốt bụng quá, đường xa tới đây thăm thính." "Là người quen thế nào của thím ạ?" Bà Nhiếp mỉm cười, nhìn cô gái nhỏ, nói: "Là thiên kim của Tôn trưởng mà tái trầm làm việc ở Quảng Châu có quen." Tái Trầm có việc rời Quảng Châu, nhờ con bé quan tâm tôi. Vừa hay biết tôi xảy ra chuyện, con bé bèn đến thăm tôi. Đám phụ nữ gật đầu, gật đầu, lại hỏi đến chuyện nhà của bà Nhiếp. Bạch Cẩm Tú nghe họ dò hỏi quan hệ của mình với bà Nhiếp thì không hiểu vì sao trong lòng lại thấy khổ sở. Mệt rồi phải không con, đi về nhé. Chợt nghe có tiếng hỏi, cô ngước mắt lên, đối mặt là ánh mắt đầy quan tâm của bà Nhiếp thì nỗi chua xót trong lòng như được xua tan, cười ngọt ngào. Vâng, để cháu đỡ bác. Cô đỡ bà đi về nhà, lúc đi qua nhà Thạch Đầu, một con heo con không biết sổng chuồng từ lúc nào xông ra, Thạch Đầu đuổi phía sau, con heo con ủi cửa viện chạy ra ngoài, có lẽ là hoảng sợ mà kêu liên tục lao về hướng hai người. Bạch Cầm Tú chưa từng bắt gặp cảnh này bao giờ, hoảng hốt muốn chạy, bất chợt nghĩ ra có bà Nhiếp thì lại cuống quýt ôm lấy bà che chắn cho bà. Đi đi, bà Nhiếp quát con heo con một tiếng, cầm gậy quét một cái. Con heo nhỏ lại đổi hướng chạy qua vũng bùn bên cạnh, làm nước bùn bắn tung tóe. "Con không sao chứ? Không sao đâu, không sao đâu." Bà Nhiếp đuổi con heo đi rồi thì lập tức an ủi Bạch Cẩm Tú đang che chắn cho mình. Bạch Cẩm Tú nhìn thịch đầu đuổi theo con heo con, vẫn còn hoảng hồn. "Cháu không sao, bác có sao không ạ?" Bà Nhiếp mỉm cười, "Bác cũng không sao, đều do con vật kia làm con sợ. Đi nào, về nhà thôi." Bạch Cẩm Tú thấy bà không sao mới yên tâm, lấy lại bình tĩnh đỡ bà đi vào sân. Tà váy của cô bị con heo con chạy qua vũng nước làm nước bắn lên, bà Nhiếp bảo cô đi thay quần áo. Quần áo mang theo của cô không nhiều lắm, chỉ có 3 bộ, hai ngày này trời thỉnh thoảng có mưa quần áo mãi chẳng khô chốc bèn nói gột sạch nước bùn là được, không cần phải thay. Bà Nhiếp nói, ướt thế kia phải thay thôi, kẻo cảm lạnh đó con. Bác vẫn còn giữ vài bộ lúc còn trẻ, hơi cũ nhưng sạch sẽ, nếu con không chê thì cứ tạm thay nhé." Bạch Cẩm Tú vâng dạ. Bà Nhiếp mở chiếc rương gỗ dày nặng nòng khá cũ ra, lấy một bộ váy màu trắng ngà đưa cho cô. Bạch Cẩm Tú nhận lấy chiếc váy vẫn còn vương mùi hương của quả long não, vào phòng mình thay quần áo. Lúc đi ra, bà Nhiếp ngắm nhìn, cười nói: "Để bác chải tóc cho nhé." Bạch Cẩm Tú đi tới ngồi bên cạnh bà. Bà Nhiếp đứng trước cửa sổ chải tóc cho cô. Bà rất khéo tay, loáng cái đã búi xong kiểu tóc cho Bạch Cẩm Tú, nhìn nhìn, nói: "Con thật là xinh đẹp." Bạch Cẩm Tú soi gương, trong gương là cô ăn mặc bộ váy kiểu cũ vừa mộc mạc lại vừa lịch sự nhã nhặn, búi tóc đơn giản nhưng thật sự rất đẹp. Nghe mẹ anh khen mình, trong lòng ngọt ngào, cầm tay bà làm nũng: "Là bác khéo tay mới đúng ạ." Bà nhếch cười hiền hòa, vừa vén sợi tóc lòa xòa lại gọn gàng cho cô, vừa trò chuyện: "Tú Tú à, con ở Quảng Châu chắc cũng biết con trai bác đúng không?" nó cũng không nhỏ nữa, không biết ở đó có cô gái nào ưng nó không. Bài cầm thú tim đập lên, lắc đầu. Không có đâu ạ, vừa nói xong, lại tự thấy không hợp lý, vội sửa lại. Cháu cũng không biết ạ. Sau đó lén lút nhìn bà, may là bà có vẻ không chú ý, chỉ thở dài. Con trai bác tên nhỏ đã ngốc nghếch rồi, lúc 2 3 tuổi còn chưa biết nói, bác còn tưởng nó bị câm mà sầu lo không thôi. Về sau lớn lên thì đúng là ngốc thật ngốc hết chỗ nói. Giờ nghe con nói vậy thì chắc là chẳng có cô gái nào thích nó rồi. Nó lại xa bác như thế, bác muốn quan tâm nó mà không được, nhiều lúc nghĩ mà lo. Bạch Cẩm Tú yên lặng, à, bà như nhớ ra gì đó, nhìn sang Bạch Cẩm Tú. Lần trước có người ở Quảng Châu mang cả quà đến nhà thăm bác, nói là Bạch tiểu thư phái tới. Lúc đó bác hỏi là Bạch tiểu thư nào, người đó lại không nói rõ với bác. Có phải là con không? Bạch Cẩm Tú ấp úng, Là cháu cháu bởi cảm kích anh ấy cứu em gái cháu nên cho người tới thăm hỏi bác. Bác ngồi đi, để cháu đi xem bác sĩ đang làm gì mà chưa tới kiểm tra cho bác. Cô luống cuống đứng lên đi ra ngoài. May mắn là sau đó bà Nhiếp cũng không đề cập nửa câu về cô và anh nữa. Bài Cẩm Tú cũng dần dà thả lỏng. Ngày hôm sau, sau giờ ngọ, bà Nhiếp uống thuốc xong thì đi ngủ chưa? Bài Cẩm Tú không ngủ được chợt nhớ ra một chuyện, cô xuống giường gión gién đi đến một căn phòng đối diện với phòng bà nhiếp. Căn phòng này chắc là phòng anh ở khi còn nhỏ đây. Phòng không khóa, Bài Cẩm Tú lấm la lấm lét nhìn ra sau, rồi như kẻ trộm khẽ đẩy cửa ra, đi vào. Căn phòng gọn gàng, hiển nhiên là từ lâu không có ai ở, nhưng rất sạch sẽ có lẽ là được quét dọn thường xuyên. Bài trí bên trong cũng rất đơn giản. Một chiếc bàn cũ đặt trước cửa sổ, trên bàn có giấy và bút mực, một cái ghế, ngoài ra cũng chỉ có một cái giường và tủ quần áo, không có gì hơn nữa. Bạch Cẩm Tú nín thở nhìn quanh, ánh mắt rơi xuống gầm giường, nhìn thấy một cái hòm gỗ dưới đó. Cô đi tới kéo nó ra, mở ra xem, bên trong là sách cũ được xếp gọn gàng, có lẽ là sách canh học khi trước. Ngoài sách ra còn có lồng châu chấu và vài thứ linh tinh khác như súng gỗ, dao gỗ. Bạch Cẩm Tú như phát hiện ra một mảnh đất mới, vừa hồi hộp vừa kích thích ngồi hẳn xuống đất, lật các thứ ở trong dương, xem cái này, nhìn cái kia. Cuối cùng nhìn thấy một tuyển tập ẩm băng thất, trông rất nát, rõ ràng là được đọc thưởng xuyên đến nhàu nát. Cô mở ra xem, lật lật phát hiện ngay ở trang sau bìa có hàng chữ viết tay cưng cấp bằng bút lông, trước ba quân có thể cướp cờ, đoạt tướng, nhưng không thể cướp đoạt được ý chí của người dân bình thường. Bên cạnh còn có chữ ký, đêm muộn ngày 21 tháng 3 năm ất tỷ. Tự miễn Bài cầm thú tính toán, có lẽ là được ghi lại khi anh 14-15 tuổi trước khi xa quê nhà. Tưởng tượng vẻ mặt người thiếu niên đầy nghiêm túc ngồi trước bàn cầm bút viết lại những dòng chữ này, cô bĩu môi. Không thể cướp đoạt ý chí, không muốn ngủ với cô cuối cùng chẳng phải giữ cô lại ngủ với cô đó à, không chỉ một lần, còn rất nhiều lần, còn rất thích đến nghiện nữa ấy. Đúng là đồ đàn ông không biết xấu hổ. Cô ngó nghiêng tìm bút gạch lên hàng chữ đó của anh. Tú Tú con đang ở đâu? Phía sau có tiếng bước chân, bà Nhiếp đang đi đến đây, Bạch Cầm Tú hốt hoảng vội thả sách lại chỗ cũ, cuống quýt đặt mấy thứ linh tinh như dao, súng gỗ Lồng Châu cháu nãy lấy ra đặt trên giường cho vào hòm, ra sức đẩy nó lại vào gầm giường, cánh cửa phía sau được đẩy ra, bà Nhiếp đứng ở cửa. Bạch Cầm Tú mặt đỏ lên, vội đứng dậy lắp bắp. "Cháu cháu không ngủ được, muốn muốn vào xem có sách gì để đọc không?" Bà Nhiếp mỉm cười, "Sách ở trong giường hết ấy." Bác rể, không thấy con đâu, cứ nghĩ con đi đâu rồi nên mới tìm con. Không có gì đâu, con cứ đọc đi, bác ra ngoài. Bà đi ra, Bạch Cẩm Tú nào còn dám ở lại nữa, vội đuổi theo đỡ bà. Lát cháu xem cũng được, bà nhiếp vỗ nhẹ lên tay cô. Không có gì đâu, con cứ xem thoải mái. Đúng lúc này ngoài sân chợt có tiếng pháo tiếng kèn, như là có nhiều người đang tới đây. Rất nhanh có người hô to ở bên ngoài, bà nhiếp có nhà không? Chúng tôi tới báo tin với cho bà đây. Bà Nhiếp và Bạch Cẩm Tú nhìn nhau, bà hỏi: "Có chuyện gì vậy nhỉ? Con đỡ bác ra ngoài xem sao." Bạch Cẩm Tú đỡ bà Nhiếp ra ngoài, một đoàn người đi vào viện, đi đầu là một người đã cắt bím tóc nhưng tóc ở phần trán cạo vẫn chưa mọc đang gấp gáp đi vào, cung kính khom người với bà Nhiếp tự xưng là huyện trưởng huyện Thái Bình, tiếp đó thì lấy ra tờ báo đưa cho bà xem. "Bà Nhiếp à, chuyện vui chuyện vui. Hôm nay tôi mới biết con trai bà là công thần dân quốc chúng ta đấy, công lao rất hiền hải." Đây này, báo chí còn đăng đây này. Con trai bà làm quan lớn ở Nam Kinh, là thành viên chủ chốt của lực quân đó. Tôi phải lập tức tới để báo tin vui với bà ngay. Huyện Thái Bình chúng ta từ xưa địa linh nhân kiệt, nay lại có anh tài như con trai bà, đúng là vinh quang cho huyện chúng ta, vinh quang của toàn bộ chúng ta. Ông ta vừa hết lời, những người đi theo đều phụ họa theo, tiếng kèn tiếng pháo lại vang lên rầm rầm. Người dân trong thôn cũng đều tới hết tụ tập ở sân cười nói rôm rả. Bà Cẩm Tú liếc nhìn tờ báo thấy là tờ báo cũ của mấy hôm trước. Ngay trang đầu tờ báo là tấm ảnh chụp hội nghị anh ngồi ngay ở hàng đầu tiên. Cô thấy bà Nhiếp nhìn mình thì gật đầu. Bà Nhiếp cũng không quá tỏ thái độ, chỉ mỉm cười, "Cảm ơn huyện trưởng." Huyện trưởng vô cùng nhiệt tình, muốn đón bà đến huyện thành để ở, còn nói nhà đã chuẩn bị xong hết rồi. Bà Nhiếp từ chối, nói sức khỏe yếu rồi đi lại không tiện, nhờ mẹ Thạch đầu tiếp khách giúp bà. Mọi người từng nghe bà trước đó bị hôn mê, không dám làm phiền tới bà nữa, chúc mừng xong thì giản tán hết. Huyện trưởng được Thái công mời đi tham quan Tử Đường, nhưng náo nhiệt trong viện vẫn chưa kết thúc. Nhóm khách trước vừa đi thì lại có một người đàn ông mập mạp mặc áo khoác và thất bím tóc như là nhà giàu bản địa đi theo còn có cả bà mối nữa. Thì ra đó là ông chủ hoàng giàu có nhất trong huyện Thái Bình. Ông chủ hoàng hôm nay đích thân mang theo lễ tới nhà, chào hỏi chúc mừng bà Nhiếp một hồi, tiếp đó bà mối kéo bà Nhiếp vào nhà, bắt đầu dùng miệng lưỡi nói ông chủ hoàng có cô con gái năm nay vừa đôi tám, mỹ mạo đa tài, hiền huệ đáng yêu, rất xứng đôi với Nhiếp tái chồng, lòng thành liên hôn, trăm năm hạnh phúc. Bà Nhiếp nhìn sang Bạch Cầm Tú, mỉm cười trả lời bà mối. Mấy hôm trước tôi nhận được tin con trai tôi đã có người thương ở Quảng Châu rồi, ý tốt của ông chủ hoàng chỉ sợ là không thể nhận. Làm phiền ba truyền lời xin lỗi đến ông chủ hoàng hộ tôi." Bà mối thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục khuyên nhủ, nói vợ quê nhà vẫn tốt hơn, hiếu thảo tận nghĩa. Bà Nhiếp vẫn rất kiên quyết từ chối. Bà mối nói khâu hết cả miệng cũng không được, cuối cùng xám xịt mà về. "Tú Tú à, những chuyện như này không được con trai bác gật đầu thì bác sẽ không nhận lời thay nó đâu. Nhỡ nó có người mình thích rồi thì sao? Con nói có đúng không?" Bà mối đi rồi, bà Nhiếp nói với cô. Bạch Cẩm Thú cười hưởng gật gật đầu, đêm đến cô trằn trọc cả đêm, ngay sáng hôm sau thì xin phép bà Nhiếp nói ở nhà còn có việc, giờ bệnh tình của bà đã ổn định cô cũng nên quay về. Bà Nhiếp thành khẩn giữ lại không được đành phải đồng ý. Bạch Cẩm Thú ở lại đêm cuối cùng, sáng hôm sau mang theo rất nhiều đặc sản địa phương do mẹ Thạch Đầu và mọi người chuẩn bị cho rời khỏi nơi này. Trước khi đi, bà Nhiếp đưa cho cô một lá thư, nhờ cô đến Quảng Châu rồi thì chuyển cho Nhiếp tái chồng hộ bà. Bạch Cẩm Tú nhận lấy tiếp tục chặng đường Bôn Ma, ngày hôm nay cuối cùng mới về tới Quảng Châu. Tính toán thời gian từ lúc xuất phát cho đến lúc trở về cũng đã được tầm 2 tháng. Trương Uyển Diễm ở nhà lo lắng sốt ruột chờ dài cổ, cuối cùng cô út mới bình an về nhà mới yên lòng, hỏi đông hỏi tây, Bạch Cẩm Tú không hó hé một lời, chỉ đáp qua loa cho có lệ. Sau 2 ngày trở về, Bạch Cẩm Tú nhận được tin, nhiếp tái chồng tối qua đã quay về Quảng Châu. Sáng sớm, cô thay quần áo chuẩn bị đi nhà xưởng. Khi ra đến cổng, lấy lá thư kia ra, trong lòng cô đấu tranh một hồi, cuối cùng không kìm nén được lén mở ra xem. Trong thư chỉ có bốn chữ, thấy thư về ngay. Chương 69, đêm qua nhíp tái trầm đón chuyến xe lừa cuối cùng, 2 giờ sáng thì về đến Quảng Châu. Đi theo anh cũng chỉ có hai thủ hạ, không hề phô trương, cũng không thông báo cho bất cứ người nào đến đón. Nhà ga vào nửa đêm về sáng rất tối, trên dưới xe lửa chỉ có mấy chục hành khách, nhân viên nhà ga gà gật ngồi trước lối ra nhà ga, sốt ruột quát hành khách xuất trình vé xe lửa. Gấp gấp cái gì, đi đâu thay à? Vé, người phía trước vừa đi qua, nhân viên nhà ga ngáp một cái, ngáng chân ra ngăn đường, chặn nhiếp tái trầm lại. Người đi theo anh giận dữ, đang định quát lên thì nhiếp tái trầm ngăn lại, ra hiệu anh ta phối hợp. Lấy vé ra. Nhân viên soát vé cầm lấy vé lật xem, lại ngước lên nhìn người, mượn ánh đèn bỗng nhận ra anh thì giật mình, luống cuống thu chân lại, đứng thẳng lên, sau đó khom lưng gần như là quỳ xuống. Tiểu nhân không biết là tư lệnh, đúng là có mắt không tròng, tội đáng muôn chết. Mong tư lệnh bỏ qua cho. Người đi theo liếc nhếch tái trầm quát, làm gì thế, giờ là dân quốc đã loại bỏ lễ này rồi. Không đọc báo à? Đứng lên, nhân viên kiểm soát vâng dạ, vội bỏ dậy. Tôi quen rồi nên quên mất mạo phạm tư lệnh, tư lệnh thứ tội, tư lệnh thứ tội. Lần sau không dám nữa. Tuy đất nước đã thay đổi nhưng thói quen đã ăn sâu bén rễ thì rất khó sửa, từ trên xuống dưới đều như vậy cả. Nhiếp tái trầm nhớ tới đầu chuyện của chuyến đi Nam Kinh lần này, tranh đấu gay gắt, sóng quỷ mây quyệt, chỉ e tương lai vận mệnh đất nước vẫn gặp nhiều gian khó, tâm trạng khó tránh khỏi nặng nề, bước qua cánh cửa Ra khỏi nhà ga, anh bảo thủ hạ về nhà, mình thì đứng cô độc trên con đường khuya mờ tối của Quảng Châu, ngước nhìn bầu trời đen như mực, một lúc lâu sau mới quay người đi về hướng bộ tư lệnh. Ngoài nơi đó, anh cũng không biết phải đi đâu. Bộ tư lệnh ngoài vệ binh gác cổng ra thì không một bóng người. Nhiếp tái trầm trở lại phòng nghỉ của mình, cả người mỏi mệt cởi áo khoác da nằm xuống, nhắm mắt lại. Cách hừng đông còn 2 tiếng nữa, anh cần phải tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng anh không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt anh là hình ảnh đêm đó cô được một người đàn ông trẻ tuổi khác đưa về nhà. Vị la công tử kia rõ ràng là quá ân cần chu đáo, rõ ràng là có tâm tư riêng. Cô còn cười nói rất vui vẻ với anh ta nữa. Khi ấy cơn ghen tuông nổi lên, anh chỉ hận không thể xông ra biểu thị quyền sở hữu công khai của mình đối với cô, nhưng anh không thể không thừa nhận trông họ vô cùng xứng đôi. Cô là người phụ nữ của anh, trước khi tốt với anh như thế, theo đuổi anh, đòi gả cho anh bằng được. Giờ cô lại nhất quyết không chịu tha thứ cho anh, anh đã bị cô vứt bỏ một cách vô tình, anh lại nghĩ tới ngày đó không biết vì sao cô lại đưa nhầm canh đại bổ cho thư ký mang đến chỗ mình, chính vào giây phút trên chiếc giường sắt nhỏ hẹp đó, anh đã giữ cô lại, quấn quýt triền miên bên cô rất lâu. Khi ấy dù có chết trên người cô, anh cũng cam tâm tình nguyện. Anh chưa từng thấy mình bất lực như này bao giờ. Đêm khuya, khi bị nỗi cô đơn của sự được rồi lại mất gặm nhấm đến không thể ngủ được, người đàn ông trẻ tuổi cũng tự cho phép bản thân được yếu đuối bất lực. Trong bóng tối, anh sờ soạng tìm bao thuốc lá trong ngăn tủ đầu giường, lại lần tìm bật lửa châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Đợi khi làn khói cay độc kia thấm sâu vào phế phù mà sặc lên thì mới phả ra một hơi dài. 8 giờ thư ký đạp xe đến bộ tư lệnh làm việc nghe nói nhíp tư lệnh tối qua đã về thì vội vàng dựng xe, chạy thẳng tới văn phòng, gõ cửa, đẩy ra đi vào. Thấy anh ngồi sau bàn làm việc đang xem tập tài liệu mà mình có để sẵn chờ anh về duyệt thì chào hỏi. Tư lệnh sao về lặng lẽ thế? Hôm qua tòa thị chính còn hỏi tôi tin tức của anh đấy, hỏi khi nào thì anh về, muốn tổ chức đội quân nhạc đến nhà ga đón anh. Nhiếp tái trầm ngồi sau bàn làm việc y trang nghiêm chỉnh, quân phục chỉnh tề, mặt mày cũng sạch sẽ sáng sủa, cả người toát lên vẻ anh tuấn và tinh thần. Anh ngẩng lên, "Lúc tôi đi vắng có chuyện gì không?" "Có có." Thư ký vội đặt túi công văn xuống, "Lúc anh đi Nam Kinh chưa được mấy ngày thì có người từ quê lên, nói là mẹ anh bị ngã rất nghiêm trọng, hôn mê sâu. Lang trung ở huyện thành quê anh không chữa được, họ bèn tới đây để tìm anh." Nhiếp tái trầm giật nảy mình, bỏ tập công văn xuống, đứng bật lên. Lâu như vậy mà sao không điện báo cho tôi biết?" Giọng anh đầy giận dữ. "Anh đừng sốt ruột, tôi còn chưa nói hết mà." Thư ký vội nói, "Khi ấy tôi lập tức báo cho phu nhân biết. Phu nhân tới đây, nói rằng cho anh biết thì anh cũng không về được, không muốn làm ảnh hưởng tới anh." Hôm sau cô ấy cùng bác sĩ lập tức lên đường. Mấy hôm trước vừa quay về, tôi nghe đội trưởng cảnh vệ đưa cô ấy đi nói lại, "Mẹ anh đã bình an rồi." Nhiếp tái trầm sững sờ, thần da chốc lát rồi bỏ mặc thư ký gấp gáp đi ra ngoài. Anh lái chiếc xe ô tô mới cấp cho bộ tư lệnh chạy tới Bạch Gia Tây Quan. Cậu nhiếp về rồi ạ, người gác cổng đã lâu không gặp anh, nhìn thấy anh thì vui mừng, vội ra mở cổng. Tiểu thư có ở nhà không? Sáng sớm tiểu thư đã đi nhà xưởng Đông Sơn rồi, cậu vào đi. Nhiếp tái trầm xoa tay, lập tức quay đầu xe chuyển hướng đi Đông Sơn. Đông Sơn nằm ở vùng ngoại ô phía đông thành Quảng Châu, ra khỏi cổng lớn phía đông đi thêm mấy sặm, bởi phụ cận có vài tòa núi nhỏ mà được đặt tên như thế. Chưa tới vài năm, nơi này sẽ biến thành một khu dân cư biệt thự của tầng lớp quý tộc mới của Quảng Châu, nhưng hiện giờ chưa náo nhiệt như vậy. Xung quanh chỉ có ruộng lúa ao cá, một vài nhà xưởng và còn có cả một sân golf do người nước ngoài và thương nhân bản địa đầu tư xây dựng. Nhiếp Thái trầm lái một mạch tới nhà xưởng. Bảo vệ là một người vạm vỡ, không biết Nhiếp Thái trầm thấy anh mặc quân phục, rất có khí độ thì không dám bất kính, nhưng bởi quy định của nhà xưởng nên không dám cho đi vào, đứng cách cánh cổng sắt nói. Quân gia anh chờ một lát tôi đi thông báo cho giám đốc Bạch đã. Chỗ chúng tôi phần nhiều là nữ công nhân, giám đốc Bạch có quy định khách thăm phải được cho phép mới vào được, Nhiếp Thái trầm cố nén cảm giác kích động muốn gặp cô ngay lập tức lại, nhìn vào trong cật đầu. Bảo vệ chạy vào trong, lát sau đi ra mở cổng cho anh. Nhiếp Thái trầm hỏi văn phòng của cô đi đến đó. Nhà xưởng diện tích không quá rộng, nhưng hoàn cảnh sạch sẽ, bố trí hợp lý, phân xưởng và văn phòng làm việc chia làm hai nơi. Phân xưởng đặt một đống máy móc thiết bị, huồng quay làm việc vô cùng bận rộn. Anh tìm tới văn phòng làm việc của cô, nằm ở tầng 2. Một thư ký nam trẻ tuổi đeo kính ngồi ở ngay cửa văn phòng, thấy anh đi vào thì đứng lên chỉ vào phía sau nói: "Anh là Nhiếp tiên sinh phải không? Giám đốc Bạch ở phía sau, anh cứ đi vào đi ạ." Nhiếp tái trầm lấy lại bình tĩnh, đi vào khi gần đến trước căn phòng tầng 2 ngay cầu thang anh dừng lại. Bạch Cẩm Tú đang đứng ở hành lang tầng 2, đứng chếch với anh, đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên có vẻ như là quản lý nhà xưởng. Cô mặc Âu phục kiểu nam giới màu sáng, giày cao gót, tóc dài được cặp gọn gàng, sợi tóc hơi xoăn rơi trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô, xuôi theo buông sau lưng, ngón tay trắng nõn kẹp chiếc bút theo tiết tấu nói chuyện của cô, ngón tay sơn bóng đỏ được gọt giữa tỉ mỉ nhẹ nhàng gõ lên đầu cây bút. Nhiếp Thái trầm không dám làm ảnh hưởng tới cô, đứng chờ. Bài Cẩm Tú đã nhìn thấy anh rồi nhưng phớt lờ tiếp tục trò chuyện với phó giám đốc. Nói chuyện xong, phó giám đốc đi xuống, nhìn thấy anh, nhận ra anh thì vội chào. "Cậu nhiếp chào anh." Nhiếp Thái trầm gật đầu chào. Đợi ông ta đi rồi, anh ngước nhìn cô, thấy cô đi tới, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn anh. Anh do dự một chút, đang định đi lên thì cô đã mở miệng. "Tìm em có chuyện gì?" Nhiếp Thái trầm ngập ngừng, "Tối qua anh vừa về, sáng nay nghe nói mẹ anh xảy ra chuyện, là em" Mẹ anh đã không sao rồi." Cô cắt ngang, Nhiếp Tái trầm tiếp tục nói, "Anh biết, anh đến đây là muốn cảm ơn em." "Không cần đâu." Cô lại lần nữa ngắt lời anh, giọng lạnh nhạt, "Trước kia anh đã cứu em, em còn nợ ân tình của anh." Người bạc ra cái gì cũng có thể thiếu, nhưng không thể thiếu ân tình được. Khi Nhiếp Tái trầm tới, huyết dịch trong người cũng âm thầm kích động nổi lên, nhưng hiện tại thì đã bị một chậu nước đá dội vào dập cho tắt ngấm. Anh hơi ngước lên, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của cô đang nhìn mình, huyết dịch chậm rãi lạnh xuống. Anh không biết mình còn có thể nói gì được nữa, càng không biết mình còn có thể làm gì. Cô thật sự kháng cự lại với anh rồi. Anh hít vào một hơi thật sâu, nén nỗi chua xót đang quay cuồng trong lồng ngực lại, nói: Bất kể thế nào anh cũng rất cảm kích em, cảm ơn em rất nhiều. Em đang bận anh không làm phiền em nữa. Anh chậm rãi xoay người đi. Chờ chút, phía sau lại vang lên giọng nói của cô. Nhiếp Thái trầm tim hơi nảy lên, ngọn lửa hy vọng nơi đáy lòng đã dập tắt thành đám cho tàn bị một làn gió thôi bay đi giờ lại như giấy rựa cháy lên. Anh quay người lại, nhìn cô dẫm lên giày cao gót đi vào căn phòng phía sau rồi lại mau chóng đi ra, trong tay cầm một lá thư. Cô ngoắc ngón tay với anh, Nhiếp Thái trầm hai ba bước chạy lên, đứng trước mặt cô. "Tú Tú anh gọi cô," hơi thở như bất ổn. Cô nhăn mày lại, nhìn anh giây lát, sau đó đưa thư cho anh. "Mẹ anh bảo em chuyển cho anh." Nhiếp tái trầm nhận lấy, mở lá thư vốn chẳng phải là thư ra, lấy tờ giấy trong đó ra xem rồi nói: "Mẹ anh bảo anh tức khắc về quê." Bạch Cẩm Tú vẫn khoanh tay trước ngực, khẽ cằm hừ một tiếng. "Em có hỏi anh à? Anh cho là em có hứng thú muốn biết à?" Nhiếp tái trầm khựng lại, chậm rãi cất thư, lặng thinh. "Khi nào thì anh về?" Cô nhìn anh, lạnh nhạt hỏi. "Sẽ về luôn, xử lý xong việc thì ngày mai đi luôn." Anh đáp nhỏ, "Anh nghe cho rõ đây." Lúc em đi, em có nói với mẹ anh là anh đã cứu em gái em, em vì nợ ân tình của anh mà mới đi thăm bà. Bà không biết chuyện kia, đây cũng chính là ước muốn của anh đấy. Giờ anh về, nếu bà có hỏi anh anh biết nên nói gì rồi đúng không? Nhiếp tái trầm không nói lời nào. Cô cao giọng lên, em không cho phép anh nhắc tới nhờ câu về hai chúng ta trước mặt bà. Em và anh không thể nào nữa rồi. Bà vừa mới khỏe lại, không cần phải cho bà biết. Anh vẫn yên lặng như cũ. Nhiếp Thái Trầm em đang nói với anh đấy. Anh có nghe không?" Nhiếp Thái Trầm ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt xinh đẹp đang nổi lửa của cô chậm rãi gật đầu. Bạch Cẩm Tú hừ một tiếng. "Anh biết là được, anh đi đi, em bận lắm, không tiếp chuyện được anh nữa đâu." Cô bỏ mặc anh đi vào phòng của mình, đóng sập cửa lại. Nhiếp Thái Trầm đứng đờ đẫn chốc lát mới chậm chạp đi xuống cầu thang, bước chân chĩu nặng. Anh ra khỏi nhà xưởng, ngồi trong xe một lát, bình ổn nỗi lòng rối loạn ảm đạm lại chờ lại bộ tư lệnh. Ngày hôm nay anh bận rộn tới tận khuya muộn, sáng sớm hôm sau lại lên xe lửa rời khỏi Quảng Châu. Lần này trở về tâm sự đầy nặng nề, không biết giải thích với mẹ về hôn sự của mình như nào, càng gần về nhà thì lại càng thấy sợ. Chuyến đi này, anh đi ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ mất 10 ngày là đến huyện Thái Bình, rồi ngay trong đêm, vượt qua núi, đi qua cây cầu cũ ở cổng thôn, đi qua thôn xóm thỉnh thoảng nghe được tiếng chó sủa xa xa, về tới nhà mình. Muộn thế này rồi mà bà Nhiếp vẫn còn chưa ngủ, ngồi dưới ngọn đèn nơi cửa sổ, bà đang cắm cúi khâu áo lót cho con trai, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ cẩn thận. Chợt nghe có tiếng gõ cửa, bà buông kim chỉ xuống ra ngoài mở cửa, dưới ánh trăng là một bóng dáng cao lớn đĩnh đạc, nhận ra là con trai, thấy anh về trong đêm thì mừng rỡ kéo anh vào nhà. Nhiếp tái trầm chào bà, đi vào nhà thấy bà còn muốn đi làm đồ ăn cho mình thì vội nói mình đã ăn lương khô trên đường rồi, không đói. Bà Nhiếp ngồi trở lại ghế, Nhiếp Thái trầm vội hỏi sức khỏe của bà. Bà cười nói, "Đã không sao rồi, may mà có Bạch tiểu thư con ạ, còn bé mang theo cả bác sĩ cực khổ chạy tới đây chữa cho mẹ." "Mẹ là do con bé cứu đấy." Bạch gia không giống nhà bình thường, một thiên kim tiểu thư như vậy, chẳng những đưa bác sĩ tới cứu mẹ còn tự mình hầu hạ mẹ. "Mẹ chẳng biết mẹ có phúc ở đâu nữa." Nhiếp Thái trầm yên lặng, bà nhấp nhìn gương mặt con trai dưới ánh đèn. "Thái trầm à, con có biết vì sao mẹ kêu con về nhà không?" Chắc tại con đã lâu rồi không về thăm mẹ. Mẹ xảy ra chuyện, dù không có thư nhắc của mẹ thì con cũng sẽ về thăm mẹ." Anh nói, bà Nhiếp lắc đầu, "Không phải vì cái này. Mẹ biết giờ con đã không như trước nữa, rất bận. Mẹ cũng đã khỏe lại, nếu không phải có chuyện, mẹ nhất quyết phải hỏi cho rõ ràng thì mẹ sẽ không gọi con về đâu." Nhiếp Thái trầm trầm trừ, "Mẹ ơi, có chuyện gì ạ?" Bà Nhiếp nhìn con trai, nụ cười trên mặt dần biến mất. Con thành thật nói cho mẹ quan hệ giữa con và Bạch Tiểu Thư rốt cuộc là như nào?" Chương 70, ngọn lửa trên bếp đèn dầu hơi nảy lên, nhiếp tái trầm cúi đầu xuống, không trả lời. Sự im lặng của con trai khiến cho người mẹ ngay lập tức xác nhận những nghi ngờ và suy đoán trước đó của mình. Vị Bạch Tiểu Thư kia chẳng những có quan hệ với con mình, hơn nữa còn là quan hệ không bình thường. Điều duy nhất bà không khẳng định được chính là quan hệ của hai người đã đến mức độ nào rồi, đồng thời, vì lý do gì mà bạch tiểu thư muốn phủi sạch quan hệ với con mình ở trước mặt bà. Nói, bà quát lên, không chút kiên nhẫn. Nhếp tái chầm ngước mắt lên, đối mặt với ánh mắt của bà, nhớ tới sự cảnh cáo và cấm đoán của cô hôm đó ít hầu như bị cái gì đó chặn lấy, khi cất tiếng cũng thấy khó khăn. Bà nhếp nhìn con trai vẫn cầm như hến thì trong mắt bắt đầu ẩn chứa cơn vẫn nổ. Bà quá hiểu tính đứa con trai này của mình, nom dáng vẻ ấp a ấp úng của anh chắc chắn là làm ra chuyện sai trái gì đó rồi. Bà giơ tay lên vỗ mạnh xuống bàn, rầm một tiếng thật mạnh. Có gì mà không thể nói, còn còn không mau nói cho mẹ biết, nhấp tái trầm biết đã không thể che giấu được nữa, mà anh cũng không muốn giấu. Mẹ ơi, Tú Tú con với cô ấy đã thành thân ở Quảng Châu rồi. Bà nhấp sững sờ, một lát sau chậm rãi hỏi, chuyện khi nào, cuối năm ngoái? chính là lần con về thăm mẹ khi chờ lại con đã. Anh Lý Nhí Đáp nói không hết câu. Bà nhiếp lại lần nữa ngây người, trong phòng theo đó mà rơi vào yên tĩnh. Kết hôn là chuyện lớn như thế, vì sao mẹ lại không biết? Một lúc sau, bà nhìn con trai, gằn từng chữ hỏi. Nhiếp thái trầm không dám nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của bà, nén nỗi lòng rối loạn xuống, nói: "Là lỗi của con nếu mẹ tức giận thì cứ phạt con đi, cẩn thận kẻo ảnh hưởng sức khỏe." Bà Nhiếp không thể tin được chuyện như vậy là do đứa con trai chín chắn trững chạc trước tuổi chưa từng khiến bà phải lo lắng làm ra. Từ lần trước người lấy danh Bạch tiểu thư tới thăm bà, bà đã cảm thấy vị Bạch tiểu thư ở Quảng Châu này chắc là có quan hệ đặc biệt gì đó với con trai mình, trong đó như có ẩn tình gì đó, ngày đó ra bờ sông giặt quần áo chính là vì thất thần suy nghĩ mà trượt chân bị ngã dẫn đến hôn mê sâu. Sau đó thì gặp Bạch Tiểu thư người thật việc thật cô đi rồi, bà Nhiếp đã suy đoán rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và con trai mình. Bà thậm chí còn nghĩ lẽ nào con trai của bà mấy năm ra ngoài đi học chẳng học hành tử tế lại học được thói hư tật xấu gì đó, to gan lớn mất hủy đi sự trong sạch của cô. Danh môn khuê tú như cô dù có thích con trai bà đến mấy thì e là cũng khó mà chấp nhận được phẫn nộ mà giận dỗi với anh. Nhưng bất kể thế nào bà cũng không ngờ rằng hai người đã lấy nhau. Vị Bạch tiểu thư kia chính là con dâu của bà, thế mà thằng con trời đánh của bà lại che giấu hôn sự với bà. Bà đúng là sợ đến ngây người. "Tái Trầm, con nói là thật không?" Bà thở hắt ra một hơi, hỏi con trai. "Phải ạ, giờ con bé đã biết con giấu mẹ nên giận con đúng không?" Trái tim nhịp tái Trầm lại lần nữa co thắt lại, như bị kim châm vào, đau đớn vô cùng. "Vâng, cô ấy biết rồi, muốn ly hôn với con." Anh cắn chặt răng, "Cô ấy, cô ấy không cần con nữa." Trong phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, bà Nhiếp ngồi trước bàn nhỏ, bất động nhìn bộ kim chỉ và đồ lót sắp được làm xong, chiếc mắt chợt tối sầm đi, cả người lão đảo. "Mẹ, mẹ vừa mới khỏe lại, mẹ đừng tức giận. Toàn bộ là lỗi của con, con không nên giấu mẹ, mẹ cẩn thận." Nhiếp Thái trầm vội vàng đỡ lấy bà. Bà Nhiếp lấy lại bình tĩnh, hất tay anh ra, đứng lên, cầm chổi lông gà, đổi đầu, đánh phần chuôi vào anh. Bà dùng hết sức mình vút một tiếng, cán trúc trổi lông gà quất trên mông Nhiếp tái trầm nước ra, dây từng cuốn lông gà cũng bị đứt, lông gà bung ra ngoài, rơi đầy đất. Bà Nhiếp cầm cán trúc đã bị gãy, thở hổn hển mấy hơi, vứt đi, lại ra sân rút một cây củi trong đống củi, phừng phừng trở lại phòng, mắng Nhiếp tái trầm đang ôm mông ngồi không nhúc nhích. Thằng xúc sinh này, uổng công bao năm dạy dỗ của mẹ, không ngờ lại làm ra chuyện hoang đường như thế. Cởi áo ra cho mẹ, quỳ xuống, bà lại quát lên. Nhiếp Thái Trầm nhìn cây củi sần sùi trong tay bà, buông tay đang che mông ra, lẳng lặng, lặng quỳ xuống. Bà Nhiếp cầm chặt cây củi thô, đánh liên tục vào tấm lưng Trần của anh, tiếng thịch thịch vang lên không dứt. Nhiếp Thái Trầm vẫn quỳ bất động, chịu đựng cơn giận từ bà. Chốc lát tấm lưng Trần của anh đã bị gai và gờ thô ráp trên cây củi làm cho nứt toác ra tím sưng lên, máu rỉ ra từ miệng vết thương dính trên cây củi, trông vô cùng kinh khủng. Bà Nhiếp vẫn không chút nương tay, vừa đánh vừa mắng. Con ơi là con, con gạt mẹ thì thôi đi. Một cô gái tốt như thế coi trọng con, nguyện gả cho con, con không thích thì đừng có cưới người ta. Mà cưới người ta rồi, mẹ chết rồi thì thôi, nhưng mẹ còn sống sờ sờ ở đây mà hôn lễ còn không cho mẹ lộ mặt, con muốn đẩy con bé vào đâu? Con bé con lỗi gì với con mà con làm ra chuyện như vậy? Con nói cho mẹ biết đi. Nói không được lý do, mẹ đánh chết con." Nhiếp Thái trầm chịu đựng cơn đau nhức ở lưng, nói: "Mẹ ơi, mẹ bớt giận Lúc đó con lo lắng không môn đang hộ đối, lo lắng cô ấy chỉ nhất thời bốc đồng mới thành thân với con, hôn nhân sẽ không được lâu dài. Con sợ mẹ sẽ thất vọng nên mới nghĩ sai không báo với mẹ che giấu mẹ chuyện đó. Anh vừa mới nói vậy, bà nhiếp lại càng phẫn nộ. Đây là cái lý do hoang đường gì thế? Con rõ ràng tự tìm cớ cho mình. Mẹ đánh chết con rốt cuộc là vừa bệnh nặng một trận, đánh một lát sức đã yếu đi, cắn răng, hung hăng quật cho vài cái nữa tay nhũn ra cuối cùng cây củi cũng không giữ được mà rơi tay, rơi xuống đất. Bà ngừng đánh, thở hổn hển lấy lại sức chậm rãi ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, không nói lời nào, nhiếp tái trầm không dám biện giải, cũng không đứng lên, vẫn quỳ bất động. Vết thương túa máu sau lưng dần dần tụ thành giọt máu nhỏ, dọc theo lưng eo của anh chậm rãi chảy xuống dưới. Một lúc sau, bà nhấp mở mắt ra, nhìn anh nói: Vừa rồi con nói con bé không cần con nữa." Nhiếp Thái trầm ảm đạm gật đầu. "Vâng, cô ấy nói không thích con nữa, không còn tình cảm gì với con nữa, con hối hận rồi, con xin lỗi cô ấy nhiều lần, nhưng cô ấy không chịu tha thứ cho con." Sở dĩ còn chưa công bố ra bên ngoài là còn chưa thuận tiện. Cô ấy nói lúc nào thuận tiện thì sẽ đăng báo. Anh nhớ đến dáng vẻ vô tình của cô khi nói những lời này, giọng như lạc đi. Bà nhếch nhìn con trai ủ rũ quỳ trước mặt mình, cơn giận vừa mới nén được xuống lại nổi bùng lên. Bà thật sự không hiểu vì sao mình lại đẻ ra thằng con ngốc đến như vậy cơ chứ, chỉ hận không thể lấy cây củi gõ vào đầu nó cho nó khôn ra. "Tái Trầm, sao con lại ngốc đến vậy cơ chứ? Nếu Tú Tú không thích con, một thiên kim tiểu thư như con bé dựa vào đâu mà gả cho con hả?" Nếu con bé không có tình cảm với con, không thích con, vì sao lại ngàn dặm xa xôi từ Quảng Châu tới nơi hẻo lánh hoang vu này để chăm sóc cái bà già sắp chết này hả con? Dù con bé vì tình nghĩa thì lẽ nào không phái người khác đưa bác sĩ tới, mà cứ phải đích thân tới đây chứ?" Nhiếp tái trầm ngây dại cả người. Bà Nhiếp lại tức giận đến mức nước mắt chảy xuống. Hôm đó khi mẹ tỉnh lại, nửa đêm thấy một cô gái trẻ gục bên mép giường, trên mặt còn vương nước mắt, nắm chặt tay mẹ cứ thế khóc mà ngủ mất, non mà thương sót vô cùng. Con bé chưa từng gặp mẹ, dựa vào đâu mà quan tâm mẹ như thế hả con? Bởi vì mẹ là mẹ của con đấy biết chưa? Con bé nghĩ cho con, con có hiểu hay không? Đầu óc con để đi đâu hả? Rốt cuộc trong đầu con nghĩ cái gì? Tựa như trên trời rót xuống một đạo đề hồ. Trái tim nhịp tái trầm đập mạnh như trống, nảy thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, mồ hôi mang theo dịch muối ngấm vào vết thương rách toạc, khắp cả lưng vừa đau nhức vừa sốt. Huyết dịch trong người anh nóng lên, anh chậm rãi đứng thẳng lên. Bà Nhiếp đã lau nước mắt, lạnh lùng nói: "Vừa rồi mẹ nghe con nói, con bé gì mà bốc đồng nhất thời, sao thế? Là trước đó con bé ép con lấy con bé bằng được à?" "Trời ơi là trời, con lấy đâu ra mặt mũi lớn thế hở con?" Mẹ mặc kệ tất cả, một cô gái tốt như thế, mẹ thương con bé không biết để đâu cho hết con phải chân thành đi xin lỗi con bé cho mẹ. Nhiếp tái trầm cúi đầu, không dám hó hé câu nào. Mẹ cho con biết, phụ nữ lúc mềm lòng thì rất mềm lòng, lúc tàn nhẫn thì còn tàn nhẫn hơn cả nam giới. Mẹ không quan tâm con ân hận như nào, nuôi con trai có phước mà không biết hưởng, mẹ không còn mặt mũi đâu mà đi cầu xin con bé hổ con được. Dù con bé có nể cái mặt già này làm hòa với con, chỉ sợ trong lòng cũng không thoải mái. Bà Nhiếp cầm lấy áo lót đang khâu dở cúi đầu, tiếp tục khâu những đường cuối cùng. Mẹ không ép con, tự con đi làm đi. Nếu mẹ không đợi được con bé gọi mẹ một tiếng mẹ cả đời này con đừng mong mẹ lấy vợ khác cho con, cũng đừng bao giờ vác mặt về đây nữa. Mẹ bắt không thấy tâm không phiền. Niếp tái trầm hô hấp dần dần nặng lên, nhìn người mẹ già đang cắm cúi khâu vá không để ý tới mình nữa, chợt cầm chiếc áo vừa cởi ra lên và xách xương hành lý còn chưa mở ra, đi ra ngoài. "Đứng lại, con định đi đâu?" Bà Niếp gọi giật lại, hỏi. Niếp tái trầm dừng chân, quay đầu lại, "Mẹ con biết rồi, con lập tức quay về luôn." Bà Niếp nhìn vết thương trên lưng anh, nhíu mày, "Đang nửa đêm nửa hôm, con vừa mới về, có gấp thì cũng không thể đi ngay lúc này được. Ngày mai hẵng đi." Bà Buông Kim chỉ xuống, đứng lên đi lấy thuốc. Nghiệp tái trầm thấy bà nói vậy, đành ép ý nghĩ chỉ mong bay đến bên cô ngay tắt lực xuống, vâng một tiếng. Bà Nghiệp cầm thuốc trị thương về, bưng theo chậu nước bảo anh nằm sấp trên giường, gỡ gai đâm vào da anh đi, sau đó bôi thuốc cho anh. Nhìn vết thương rách toác xưng lên của con trai, nghĩ mình vừa rồi nổi nóng ra tay quá nặng, thở dài. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên mẹ đánh con. Nếu con có thể hiểu được ngày nào đó dẫn con dâu đến gặp mẹ thì con cũng không bị đánh oan đâu." Nhiếp tái chầm nhắm mắt lại, nằm yên không nhúc nhích. Anh chịu cơn đau, ngủ lại một tối. Ngày hôm sau, mang theo thuốc trị thương mẹ được cùng với lời dặn dò của bà, trong tia nắng ban mai trong trẻo, lại lần nữa bước trên con đường quay trở về. Cảm ơn bạn đã nghe truyện. Phần năm tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cốc ốc đọc truyện hiện đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.